trừ cái đó ra một bên khác thôn thiên tức cũng theo đó xuất hiện bọn hắn ngăn ở thạch hạo mấy người hung thú trước mặt mở miệng nói các vị huynh đài cứ như vậy ngay trước chúng ta mặt đem chân long bảo thuật trực tiếp lấy đi không tốt lắm đâu thạch hạo nhữ mày đối với cùng kỳ mấy người hung thú nói nhỏ đánh bọn hắn dùng sức đánh tiếp đó chân sát c u n g kỳ chờ hung thú nghe xong thạch hạo lời nói phía sau nhao nhao gật đầu liền bực này đê d a i hung thú dám ở trước mặt bọn hắn dương oai chết không hết tội sau đó cùng kỳ cùng sau lưng ba con hung thú nhao nhao hiện ra nguyên hình phía dưới rất nhiều sinh linh gặp phía sau trong nháy mắt nghị luận ở mỹ bắt đầu kinh hô đây sáu đây không phải là côn bằng cựu h u ngao bất tử tiên hoàng cùng cùng kỳ sao cái gì vẫn còn có thượng cổ thập hung bên trong ba con hung thú đến cùng là gì tình huống vì cái gì đột nhiên xuất hiện tứ đại thượng cổ thập hung lúc này giao tôn giả cùng thôn thiên tức ánh mắt đ ờ đẫn dừng ở tại chỗ nhìn xem trước mặt bị bọn hắn ngăn lại tứ đại thượng cổ thập hung cùng cùng kỳ run lên trong lòng cái chán bắt đầu bước lên mồ hôi lạnh giao tôn giả lúc này trong lòng đã sớm bị sợ hãi chiếm hết ta sáu vậy mà ngăn cản bực này cường đại tồn tại đường thôn thiên tức cũng là như thế côn bằng cựu u ngao bất tử tiên hoàng cùng cùng kỳ ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm giao tôn giả cùng thôn thiên tức lập tức bị một cổ khí tức cường đại khóa chặt bị chấn áp tại chỗ đây chính là hung thú huyết mạch đ ắ p chế giao tôn giả cùng thôn thiên tức ánh mắt chết lặng nhìn xem bọn chúng hoảng sợ nói đại đại nhân chúng ta không phải vô tình còn xin x á u còn chưa nói xong liền bị côn bằng kiểu ưu ngao bất tử tiên hoàng cùng cùng kỳ tứ đại hung thú điên cùng đánh vain cùng kỳ một cái tắt v u a xuống trực tiếp đem hai cái hung thú t r ụ p tiến biển rộng mênh mông bên trong sau đó côn bằng vận dụng bảo thuật đưa chúng nó từ trong biển lôi ra vain cựu ưu ngao cũng oanh ra một quyền lần nữa đem bọn hắn đánh vào b i ể n rộng mênh ngông lại bị côn bằng vận dụng bảo thuật lôi ra l i ê n như vậy một lần lại một lần giao tôn giả cùng thôn thiên t ứ c sớm đã mất cảm giác ánh mắt đờ đẫn đứng ở trên không lúc này thạch hạo đối với cùng kỳ mấy người hung thú hô lớn có thể chém a côn bằng nghe xong đứng vậy đối với cùng kỳ cựu ưu ngao cùng bất tử tiên hoàng hô để cho ta đi vừa v ậ n thử xem quá lâu không có cầm kiếm còn có thể vận dụng bao lớn uy lực cựu u ngao bất tử tiên hoàng cùng cùng kỳ gật gật đầu thối lui đến thạch hạo sau lưng côn bằng đem thiên hoàng lấy ra trực chỉ giao tôn giả cùng thôn thiên tước bảo thuật chạm g ầ m lên một tiếng từ côn bằng trong miệng truyền ra côn bằng tay cầm thiên hoàng đại kích hướng giao tôn giả cùng thôn thiên tước chém tới từng đạo khí tức kinh khủng kèm theo thiên hoàng quanh thân tử vong khí tức s ô n g thẳng giao tôn giả cùng thôn thiên tước liền thấy giao tôn giả cùng thôn thiên tức trên thân chậm rãi hiện ra một chút xíu vết máu sau đó liền bị thiên hoang đại kích nương theo khí tức khủng bố chỗ xe rách côn bằng nhìn xem trong tay thiên hoang đạo quá lâu không vận dụng ngươi có chút không t h u ậ n tay thiên hoang đại kích phảng phất nghe được côn bằng lời nói rung rung phúc chốc côn bằng nắm thiên hoang cười to nói về sau chúng ta cùng một chỗ đi theo đại nhân đánh về tiên vực báo thủ phía dưới rất nhiều sinh linh gặp phía sau trong lòng cả kinh thái cổ thập hung côn bằng một k í c h chi uy càng như thế kinh khủng chương sáu trăm mười ba hóa linh trí tôn chi thế côn bằng giải quyết giao tôn giả cùng thôn thiên tức phía sau liền về tới thạch hạo sau lưng thạch hạo cùng cùng kỳ mấy người hung thú trở lại diệp trường ca bên cạnh nói sư tôn vật tới tay diệp trường ca gật gật đầu phất phất tay bọn hắn phía trước liền xuất hiện một cái đường nối màu vàng diệp trường ca đi ở phía trước đạo đi thôi về trước chúa tể học viện nói xong liền một c ư ớ c bước vào đường nối màu vàng thạch hạo cùng sau lưng hung thú cũng theo sát đi vào không có quá dài thời gian chúa tể trong học viện liền xuất hiện mấy thân ảnh diệp trường ca nhìn xem thạch hạo đạo người ở nơi này lĩnh ngộ chân long bảo thuật ta thạch hạo nghe xong gật gật đầu thế giới này không có so đây càng địa phương an toàn thạch hạo đi tới nơi này chúa tể trong học viện chậm rãi nhắm mắt ngồi xếp bằng lĩnh ngộ chân long bảo thuật diệp trường ca gặp phía sau lấy ra một giọt tinh huyết của mình để cho luyện hóa giọt tinh huyết này đủ để cho chúa tể ngoài học viện mỗi một cái hung thú điên cuồng vừa lấy ra lúc liền có một cổ khí tức cường đại lũ lượt mà ra 12. một tháng thời gian đi qua vain chúa tể trong học viện một tiếng oanh động k h í tức cường đại từ thạch hạo trên thân truyền ra thạch hạo sau lưng mười một đại động thiên toàn bộ hiện ra trong đó một ngụm trong động thiên có một đầu chân long mở ra con mắt cái này sáu chính là dưỡng linh thạch hạo dưỡng linh đã sớm bắt đầu bây giờ là chân chính biến hóa lại ban cho sinh mệnh hóa linh cảnh nếu là đạt tới hoàn mỹ muốn phân ba bước đi phân biệt là nhục thân thành linh lại tố chân ngã động thiên dưỡng linh cái này ba cái giai đoạn chỉ có thể đến gần vô hạ gần như không có khả năng chân chính đạt đến lớn như vậy hoang vực một thế bên trong cũng không có mấy người có thể làm được giờ k h ắ c này thạch hạo sau lưng mười một đại động thiên bên trong có một cố bảng bạc sinh mệnh khí tức hơn nữa đều bao hàm cường đại tinh thần ý chí nhất là chân long động thiên nơi đó có một đầu chân long xoay quanh b ệ nghệ thiên hạ đầu này chân long trên thân tản ra một loại vô địch khí phách toàn thân kim quang sán lạ l i ê n thấy thạch hạo cơ thể kịch trấn trên người hắn hiện ra một mảnh rậm rạp chẳng t r ị p h ù văn sau đó những p h ù văn này toàn bộ vọt lên chui vào c h i ế c kia chân long động thiên bên trong cùng chân long t r ù n g hợp đột nhiên chân long động thiên phát ra bên trong biến hóa kinh người đạo này chân long linh thân thực lực tăng vọt càng phát linh động cuối cùng một đầu chân chính chân long khôi phục lượn vòng lấy chân long chậm rãi mở mắt giống chân long rít lên một tiếng hướng hư không bên trên phóng đi bay lượn hư không bên trên nạo g thế toàn bộ hư không hiện lên vô địch chi thế hóa linh nếu là đi đến cực điểm liền có thể ban cho động thiên bên trong linh thân thần thức giống như thật sự có sinh mệnh đồng dạng động thiên dưỡng linh vĩnh vô chỉ cảnh thạch hạo tế luyện chân long động thiên phía sau hắn lại bắt đầu tế luyện khác động thiên chiếc thứ hai trong động thiên có một đầu toan nghe ngầm đầu nhìn trời thét dài giống như là đối với bên ngoài chín tầng trời tồn tại tràn đầy địa lý giống như muốn điên cuồng hướng mà đi còn lại chín khẩu động thiên không có thần cầm cùng hung thú có thể tẩm bổ cuối cùng thạch hạo tại cái thứ ba trong động thiên rót vào ý chí tạo nên một cái cùng mình giống nhau như lúc người thạch hạo tại k h á c động thiên bên trong gia đại la kiếm thai một tòa tiểu tháp một thanh chiến k í c h trở mãi đến cuối cùng còn thừa lại một miếng cuối cùng động thiên thạch hạo nghiêm trọng khuyết thiếu bảo thuật trước mắt chỉ có thể trước tiên lấy vũ khí các loại thay thế bất quá hiệu quả là như thế động thiên dưỡng linh chính là muốn mở ra linh tính d i ệ n hóa sinh cơ như sau này có tương ứng bảo thuật trực tiếp đặt vào liền có thể đột nhiên thạch hạo đem một miếng cuối cùng động thiên làm ra hướng về trong đó rót vào ý chí của mình tạo nên một tôn cường đại thân ảnh đạo thân ảnh này hai mắt vô thần nhưng có linh tính có sinh cơ đạo thân ảnh này chính là đế nhất lúc này bị thạch hạo ý chí chô diễn hóa mà ra lấy thạch hạo tu vi trước mắt tới nói nuôi linh chỉ là tự thân ý chí sớm muộn là muốn trở về bản thể dưỡng linh chỉ cần mở ra chỉ cần độ phù hợp hoàn mỹ là được rồi thạch hạo cũng đã toàn bộ làm được trước mắt mười một khẩu động thiên toàn bộ dưỡng linh thành công đặt đến trong truyền thuyết hoàn cảnh trên người hắn có một loại sinh mệnh đồng bột khí tức đang tràn ngập vô cùng thần bí ngay tại thạch hạo dưỡng linh hoàn thành lúc lại là một đạo kim sắc khí tức từ thạch hạo trên thân tuôn ra l i ê n thấy một cây màu vàng kim xương cốt bay ra cẩn thận xem xét có thể nhìn thấy phía trên nhuộm một giọt tinh huyết cái kia một giọt tinh huyết phảng phất là tại tinh luyện cái kia kim sắc xương cốt vê anh ngay tại tinh huyết đem kim sắc xương cốt tinh luyện xong quay về tiến thạch hạo thể nội một đạo kinh khủng t r í tôn khí từ trong đó truyền ra hôm nay thạch hạo mở to mắt chậm rãi đứng dậy đi tới diệp trường ca trước mặt đa tạ sư tôn thạch hạo hướng diệp trường ca nói cảm tạ diệp trương ca cái kia một dọn tinh huyết trực tiếp đem thạch hạo trong thân thể cái kia trí tôn cốt rèn luyện một phen bây giờ lộ ra càng khủng bố hơn bây giờ thạch hạo trên thân đã hiện ra một cỗ kinh khủng trí tôn khí tức diệp trương ca gật gật đầu sau đó đem con mắt đóng lại mở miệng đối với thạch hạo đạo ngươi đi về trước đi lần sau gặp ngươi nhất thiết phải đem ba mươi sáu vạn kiếm toàn bộ tu luyện hoàn thành tu luyện hoàn phía sau ta mới có thể lần nữa dạy ngươi một loại bảo thuật thạch hạo nghe xong cả kinh nói ba mươi sáu vạn kiếm đều như vậy kinh khủng k h ắ c bảo thuật còn có thể đơn giản sau đó thạch hạo thay đổi toàn thân áo trắng đi ra chúa tể thần điện bây giờ thạch hạo đã là hóa linh cảnh c ư ờ n g giả hơn nữa ba cái giai đoạn tất cả đạt đến viên mãn mà lại là trong truyền thuyết hoàn cảnh cái này nếu là truyền đi tất nhiên muốn o a n h động toàn bộ đại hoang thạch hạo lẩm bẩm truyền thuyết sáu có thể phá vỡ sao ban huyết cảnh cùng động thiên cảnh hắn đều bước ra con đường của mình bây giờ đã trở thành hóa linh cảnh cũng sẽ sẽ không cùng dạng như thế đâu thạch hạo đi tới chúa tể học viện bên ngoài nhìn xem cùng kỳ cùng bốn cái thập đại hung thú gại gãi đầu đạo cái kia sáu cùng kỳ cùng bốn cái thập đại hung thú nghi ngờ trong lòng đạo cái gì thạch hạo đem tâm ổn định đạo chính là sáu có thể hay không cho ta một điểm máu của các ngươi cùng kỳ cùng bốn cái thập đại hung thú nghe xong lúc này trở mặc thạch hạo thấy chúng nó trở mặc biết chuyện này được không nhưng lại tại thạch hạo muốn mở miệng giảng dài lúc cùng kỳ cùng bốn cái hung thú cười to một tiếng đạo chúng ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ liền một điểm huyết m à thôi lấy phía sau khôi phục mấy ngày là được rồi cho ngươi cuối cùng thạch hạ ôm mười bình bảo huyết trên mặt mang đầy nụ cười sau đó hắn đem mười bình bảo huyết để vào trong túi chữ vật đối với cùng kỳ nói ta muốn trở về đến cấm kỵ hải giúp ta mở ra một chút thông hướng bên kia hư không a cùng kỳ n g h e xong gật gật đầu bây giờ thạch hạ thực lực ở đó đã có thể được xưng là vô địch cùng kỳ phất phất tay thạch hạo trước mặt liền xuất hiện một cái lối đi thạch hạo bước vào trong thông đạo đi tới một vùng biển gào thạch hạo hướng về phía một vùng biển này kêu to một tiếng đ ạ p lên mặt biển phóng tới phương xa hắn hôm nay chính là cái thời đại này thần thoại mười tuổi liền lấy được thành tựu như vậy đủ để manh động hoang vực hơn nữa hắn tại cấp tốc trưởng thành bên trong một vị thiếu niên trí tôn đang tại quật khởi trên mặt biển thạch hạo lướt sóng mà đi chạy rất nhanh đ ỗ n g nhiên m ặ trong biển cái lớn ngân phá vỡ, mấy cái cực lớn ngân xa lộ sa a ra mặt tận nước, cực lớn vây lưng ngân cực bạch, lộ vây giữ dòa đó một đầu ngân xa đem ánh mắt nhìn về phía thạch hạo lập tức dọa đến khẽ run r u dày vội vàng chìm vào đáy nước không dám lộ diện khác vài đầu ngân xa gặp như này hoảng sợ trong lòng cảm thấy một hồi kỳ quái sau đó bọn hắn cũng chìm vào đáy nước hướng đầu kia ngân xa dò hỏi ngươi chuyện gì xảy ra vì cái gì trông thấy hắn như thế hoảng sợ đầu kia ngân xa cả kinh nói là hắn lại là hắn trước đây chấn sát giao tôn giả cùng thôn thiên tức người chính là hắn thủ vệ cái gì chương sáu trăm m ư ơ i bốn lao giả thực lực khủng bố mặt khác vài đầu ngân xa thần sắc biến đổi trong nháy mắt hoảng sợ vội vàng trốn vào biển sâu phía trên thạch hạo gặp phía sau cũng không có để ý tới sẽ một đường chạy vọt về phía trước chạy lúc thạch hạo đem dọc theo đường đi hải tộc sinh linh tất cả dọa đến bối rối mà trốn c ũ n g không dám tại thạch hạo trước mặt dừng lại chốc lát bên trong biển sâu có vài đầu hải dao đang thì thầm nghị luận đi tới đ ư ờ n g t r e o chọc hắn liền thập đại hung thú bên trong bốn cái hung thú cũng chỉ là hộ vệ của hắn quả thật kinh khủng thạch hạo trên mặt biển đón ánh bình minh chạy vội dọc theo đường đi bắt lấy to lớn t ô n hùm cua biển cùng một chút hung quy thạch hạo thầm nghĩ trong lòng cũng là đồ tốt ta mang về cho ngài thôn trưởng lăng hổ thúc cùng trong thôn người nếm thử sau đó Thạch tại trên hạo chạy biển vội, bên sóng đây là hoang vực màu đen rừng sâu một cái trong truyền thuyết cấm địa từ xưa đến nay truyền vào sinh linh bên trong cơ hồ cũng đã chết không có mấy người có thể còn sống đi ra thế nhưng là ngay tại hôm nay màu đen rừng r i à bên trong truyền đến một hồi tiếng vang một lao giả từ trong đó xông ra mặc dù cơ thể có chút lảo đảo đ ú n g đưa tùy thời có thể đổ xuống đồng dạng nhưng mà hắn từ truyền thuyết trong cấm địa sống sót mà đi ra ngoài a hắn xông ra cấm địa màu đen nháy mắt nhìn thấy dương quang nhịn không được nửa mặt lên trời hét dài một tiếng chấn động đến mức chỗ gần vài tòa núi thấp nổ tung toàn bộ sơn mạch tắc thì đều đang run dày bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn cực kỳ kinh khủng nhìn kỹ người này chỉ có một cánh tay sau lưng nhưng vẫn đeo một cây đại cung mặc dù thân tàn nhưng vẫn như cũ lộ ra thần võ vô cùng ta cuối cùng đi ra đáng chết t í hưu không chỉ có ngươi giết không được ta liền ông trời cũng không thể thu ta hắn g ư ờ i to một tiếng phóng khoáng vô cùng mặc dù ở mảnh này cấm khu bên trong chịu khổ nhiều năm bị nhốt tuyệt địa nhưng mà vẫn như cũ lộ ra mười phần lạc quan hắn sau khi ra ngoài liền bàn mà mà làm ngồi xuống điều tức hắn lúc này sợi dâu thượng đô l à huyết toàn thân vết máu l o a n g lộ vâng thiên địa tinh khí điên cuồng v ọ t tới chui vào thân thể của hắn bên trong rất lâu phía sau hắn chậm rãi đứng dậy lẩm bẩm tử lâm không giống như ta lúc tuổi còn trẻ kém bây giờ cũng có thể một tiện bắn giết một đầu thái cổ di chủng đi nhưng hắn cũng không biết chính là thạch tử lâm vợ chồng đã mất tích lao giả lộ ra một mặt hương vinh đạo có thể đi đoàn viên hắn nhanh chân hướng về ngoài d em núi đi đến dọc theo đường đi một người từ nói tử hạo nhi ra ra trước kia thế nhưng là đối với ngươi mong đợi a không tiếc tiến vào bách tộc chiến trường cùng các phương địch thủ giao chiến chỉ là muốn vì ngươi lấy được một chút thuần huyết tiến hành tẩy lễ nói đến đây l ã o nhân này mặt mũi trăn đầy trong đầu hiện ra một cái mập mạc khả ái lại thông tuệ tôn nhi l ã o nhân vui vẻ cười nói mặc dù xảy ra ngoài ý m u ố n ra ra gặp nạn không có thể đem thuần huyết mang về cho ngươi bất quá lại cho ngươi tìm được một cái thần đan có thể bù đắp hết thảy nhưng hôm nay một cái thần đan đối với thạch hạo đã vô dụng hắn đã sớm trải qua diệp trường ca ba cây tiên dược tẩy lễ thể chất sớm đã so bất luận cái gì người cùng cảnh giới cao hơn mấy chục lần lao nhân tiếp tục lẩm bẩm ngươi là tôn nhi ta hẳn là cường đại đến thái quá mới đúng ta muốn không có người có thể khi dễ ngươi đi mười mấy năm trôi qua thật muốn các ngươi à tử lâm tần y ngưng còn có ta tốt tôn nhi ta trở về nói xong trong mắt của hắn mọc lên nước mắt hắn từ màu đen trong rừng rậm đi xa nhanh chân hướng về phía trước một bước mở ra chính là mấy trăm trượng xa tâm tình của hắn lúc này vô cùng kích động tuy thời chờ đợi cùng thân nhân gặp lại đã nhiều năm như vậy ta được đa số tôn nhi ta chuẩn bị một chút lễ vật trước kia ta chiếm được cái kêu bình tì hưu chân huyết không biết còn ở đó hay không hắn bước đi như bay hướng phương xa phóng đi đi tới trong một vùng dây núi cổ xưa trận chiến ngày đó hắn gặp tì hưu trọng thương vì thoát khỏi đầu kia trưởng thành tì hưu liền đem cái k i a bình chân huyết giấu ở dãy núi này bây giờ đã qua rất nhiều năm hắn chỉ nhớ mang máng ở nơi nào không biết còn có thể không tìm được lão giả trong lòng không cam lòng lẩm bẩm tí hưu chúng ta sớm muộn còn có thể gặp mặt lại không phải liền là nhiều hơn ta tu hành mấy chục năm sao lão tử sớm muộn đi đánh ngươi bách tộc chiến trường nơi nào là các đại chủng tộc quần hùng tranh b a chỗ sau khi đi vào k h ô n sống mống chết chết sống có số chẳng thể trách người khác nhưng này vị lao giả bắn chết một mực t ì hưu thu con kết quả già nhảy ra ngoài hướng về phía lao giả một đường truy sát sau đó lao giả một đường phi nhanh đi tới một mảnh đầm lầy hắn nhìn xem phiến khu vực này đạo hẳn là ở mảnh này trong đầm lầy trong vùng đầm lầy có một cỗ thối giữa khí tức làm cho người buồn nôn lao giả một trưởng vỗ xuống nước bùn toàn bộ toái lên toàn bộ đầm lầy n ư ớ c ra lại còn tại lao giả nhìn thấy một cái bình vui vẻ nói vẫy tay một cái liền đem bình ngọc lấy ra bên trong lưu động lộng lẫy lại là dòng máu màu bạc phóng ánh vô cùng lao giả nhìn một chút cái này bình bảo hết u y tiếc là đạo ai vẫn là ba tan hết một chút linh tính lại thất lạc hơn phân nửa trước kia bởi vì quá mức gấp rút chưa kịp cẩn thận xử lý gào phương xa có một con dài mười trượng lôi lang gào thét một tiếng vào tới cái này lôi lang toàn thân lông xanh răng trắng dày đặc quanh thân lôi điện l ợ l ờ nó cảm thấy nơi này có một cố cường đại sóng linh khí cấp tốc vọt tới tíu lại có một đầu chừng trên trăm trượng cự điểu rơi xuống cực lớn móng nuốt đem đầu này lôi lang thân thể xe rách tiên huyết nhuộm đỏ đại điện lao giả nhỏ giọng nói long lân tước có chút cường đại tốc độ phi hành cũng nhanh vô cùng vừa vặn có thể đem ngươi bắt tới thay đi bộ đây là một đầu màu tím cự điểu toàn thân nửa v ả y nửa vũ long lân tước hướng lao giả nhào tới không có chút gì do dự nó cảm nhận được lao giả kia năng lượng ba động đối với nó không tạo được một điểm uy hiếp nhưng mà cái kia trong bình chân huyết lại mạnh mẽ kinh người lao giả gặp đầu này mấy trăm trượng long lân tức đối với mình vô giết tới cười to nói tiểu tước t i ệ n đưa ta đi thạch quốc hoàng đô đem thật đúng là một cái tốt cước lực a ẩm ẩm lao giả lập tức đem tự thân khí tức buộc phát ra liền thấy khí thế của hắn đột nhiên dị biến nhảy lên huyền hóa ra một cái ngập trời cự thủ hướng đầu kia long lân tức trộm tới vê anh lao giả đem long lân tức nắm trong tay hướng nơi xa hất lên trực tiếp đem một khu vực như vậy đập ra một cái kinh khủng hố sâu trong hố sâu long lân tức c h â n kinh cái này thân tàn lão giả làm sao lại khủng bố như thế lão giả cười to xông tới đem long lân tức khiêng ra ngồi ở trên lưng hà án làm cước lực của ta a long lân tức dây g u ụ a vừa đi vừa về d â y động muốn trốn về phương xa nhưng bị lão giả huyễn hóa ra bàn tay khổng lồ kia g i a g cầm lão giả tiếp tục nói t i ệ n đưa ta đoạn đường quay đầu liền trả lại ngươi tự do cuối cùng long lân tức k u ấ t phục không dãy r ù a nữa nhường lão giả ngồi ở trên lưng mình nó biết cái này nhân loại không phải hắn có thể gây thực lực quá kinh khủng chương 615, đại ma thần phía trên dãy núi một cái trên trăm trượng cự đ i ể u dương cánh dựng lên hắn trên lưng một ông lão xếp bằng ở phía trên cũng không lâu lắm cái này cự đ i ể u liền chở lão giả đi tới một tòa cự thành ngoại vi bầu trời tòa t h à n h lớn này rộng rãi vô cùng trong thành nhân khẩu đông đảo quân coi giữ tự nhiên cũng có rất nhiều đây cũng là cổ quốc hoàng đô long lân tức xuất hiện tại cổ quốc quân coi giữ trong mắt lúc quân coi giữ trong lòng đều là một hồi tất cả dọn xong trận hình phòng ngừa long lân tức làm ra chuyện kinh khủng gì cổ quốc cửa thành bên kia một đám người kinh hô chấn động trong lòng cái này hung cầm quá mạnh mẽ đây là muốn làm gì là muốn công thành sao long lân tức trên lưng láo giả đối với long lân tức nói ngươi khổ cực đi thôi hắn không có phá hư q u ý củ đem hắn thả đi sau đó hắn từ long lân tức trên lưng nhảy xuống hướng cửa thành đi đến trong thành cùng cửa thành tất cả mọi người mắt trợn tròn nhìn xem từ long lân tức trên lưng xuống lao giả tất cả không hiểu rung động đây chính là một đầu trên trăm trượng ma cầm a vậy mà liền như vậy bị một ông lão ngồi ở trên lưng hắn thủ thành một đội quân binh tiến lên nơm nớp lo sợ và nói ngươi là sáu n g ư ơ i nào tới cổ quốc m g ô n sáu làm cái gì lao giả và ái n ở nụ cười đạo ta sáu vậy nhà a nói xong liền ngửa mặt lên trời n ở nụ cười thẳng vào thành nội thằng đến hắn sau khi tiến vào một cái giáo uy sắc mặt tái nhợn đặt mông ngồi ở chỗ trong miệng lẩm bẩm nói xong hắn lại còn sống sót cổ quốc sáu phải loạn mau trở về bẩm báo gia tộc nếu như có thể mời được đại nhân vật có thể còn có thể có chỗ cơ hội sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở thạch quốc phía trên chỉ có mỗi tháng mới xuất hiện một lần chúa tể học viện ta nhớ được chúng ta vũ tộc có người gia nhập tòa kia học viện xem ra chỉ có nhường vũ tộc đi vào trong đó tử đệ mời được bên trong đại nhân vật cùng h học viện tại hiện thế Thạch thông hướng Chúa、Tể、học viện thông đạo, thẳng tới đỉnh, thành công trở thành Chúa、Tể、học ú a sau Tể tại trăm từ Tể tới trở Tể tử. cũng có bước Quốc công c viện vậy viện viện người đệ lên đạo, đó, đã mấy 12.、Cùng、lúc đó thạch hạo cũng đã rời đi bắc hải từ hải ngoại trở về cưới một cái hung cầm đi tới thạch quốc bên ngoài mười vạn dặm trên rừng rậm khoảng không h ắ n ngồi ở trên lưng hung cầm nhìn phía xa phồn hoa thạch quốc trong lòng cảm khái nếu như nếu là không có sư phó trợ rút cũng không biết ta còn có hay không bây giờ đây hết thảy Chí t ô ngay quốc c ù n tiên dược cường đại, quả thật Thậm thuật. đại, kinh trên cường khủng như vậy. Thậm chí còn có bảo thuật. Hắn nằm ở trên lưng hung cầm, hướng dược chí có cầm, quả bảo h vậy. về í ở p cái cầm kia hung n g đạo, à mai liền ra liền tại ố c c h y về thạch quốc Hoàng quốc Đô. kia kêu tiếng, tại sau Ngay hung đầu nằm trên gật cầm một mặt to đất. đó dạp lão giả tiến vào thạch quốc thành nội lúc bên ngoài thành lại một hồi hỗn loạn nhóm bên ngoài quân coi giữ không làm tròn bột phận vừa rồi c ư nhiên bị lão giả kia ánh mắt c h ầ m c h ầ m đến tê cả ra đầu không dám để ra nghi vấn trong thành một vị chiến tướng gặp ở đây phát sinh bạo động chạy tới nơi này chuyện gì xảy ra hắn mang theo một đám quân sĩ cầm trong tay chiến mâu n ê n l á o giả tất cả mọi người kinh hãi l á o giả này cũng quá mạnh k h í tức trên thân thật là khủng khiếp có người đối với một vị chiến tướng nghiêm túc bẩm b á o nói hắn là cưỡi một đầu long lần tức tới đó là một đầu cường đại đến thái quá h u n g cầm vị này chiến tướng nghe xong vẻ mặt nghiêm túc vội vàng đi đến trước mặt l á o giả dò hỏi xin hỏi tiền bối là ai lao giả khen ngợi một tiếng đạo có tiến bộ à, phản ứng cũng không tính là trượm nhưng vẫn là có chút không được vị này chiến tướng hơi nghi hoặc một chút nhưng trong lòng đã có đáp án mặc dù trước mắt vị lao giả này mặc dù chỉ có một tay nhưng vẫn là cảm thấy khá quen Người、6. Đến cùng là ai? Lao giả cười nói, nhìn quen ngươi chiến vương nhỏ trong lớn như vậy. Vị này chiến tướng nghe xong, mặt mò đỏ ứng, bây giờ hắn giả giờ giờ cười ai? tiểu hồi tại tiểu tuổi. đâu, đỏ đã tột mắt tử tay ta mặt lục của có là Lao là à, à, qua phụ mò vậy. Vị bây bây lại bị người bị như vậy dễ phía sau hắn Phía vậy rêu cợt. sau đột á m m kêu quân cũng coi dữ cũng là một hồi nhiên é n từng cười, cái k m ệ n cùng còn cường chiến tướng. n g giật, co cuối chọc treo ai, đại i vậy tùy một Đột quá là đã vị ý h vị này chiến tướng một tiếng kêu sợ hãi ngươi là sáu thập ngũ ra Thập ngũ ra cười to hướng về phía trước vô bả vai hắn một cái đạo không tệ ta trở về sau đó thập ngũ ra trực tiếp đi xa xúc điệu thành thốn một bước chính là trăm trượng từ nơi này tiêu thất tiểu lục t ử c h ấ n kinh phía sau nhanh chân hướng thập ngũ ra đuổi theo thập ngũ ra nơi này tất cả mọi người gặp vị lão giả này là thập ngũ ra phía sau tất cả đều biến sắc hắn là sáu vũ vương phủ thập ngũ ra trước kia bị danh xương đại ma thần người trời ạ hắn vậy mà trở về người này lại là thần tiễn cái thế thập ngũ ra bọn hắn tất cả không thể tin được nguyên lai tưởng rằng thập ngũ ra lúc đó cùng một đầu trưởng thành t ì hưu huyết chiến đã chết ở bên ngoài tất cả mọi người tê cả ra đầu đây chính là một vị có can đảm nơi dừng chân tại thái cổ trên thần sơn sinh linh một trận chiến cường giả nhanh nhanh đi bẩm báo tại chỗ cường giả tất cả điều động người trở về gia tộc mình cáo chi thập ngũ ra trở về tin tức nhưng mà tiểu lục tử trung quy là không có đuổi kịp thập ngũ ra đối phương quá nhanh trong chớp mắt liền đi xa mấy trăm trượng cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc thập ngũ ra nhìn xem hoàng đô hết thảy trong lòng bùi ngùi mãi thôi hắn đi lần này chính là mười một năm hoàng đô càng phôn hoa người đến người đi tiếng giao hàng bên thai không dứt hắn đi tới một tòa phủ đệ bên ngoài nhìn xem phía trên đại môn một khối biển trên đó viết ba chữ to vũ vương phủ thập ngũ ra kích động muốn đi vào lúc này cửa phía trước có người q u á t lên người nào dừng bước hắn nhìn xem cái này quần áo không trình tề chỉ có một cánh tay láo nhân trong thần sắc đều là g h é t bỏ thập ngũ ra hướng hắn nhìn lướt qua trở về trong nhà mình c ư nhiên bị người ngăn cản khẩu khí còn như thế điên cuồng có chút nhường hắn không vừa mắt hắn tiến lên đi tới chậm rãi nói tiểu h ò a tử nói chuyện khách khí một đ i a m sau đó thập ngũ ra đem khí tức ngoại phóng đem người kia chấn áp tại mà cửa phía trước một đôi binh sĩ gặp phía sau run giọng nói ngươi sáu dừng lại vũ vương phủ há lại ngươi có thể xung loạn thập ngũ ra cười nói ta về nhà mình tính thế nào xung loạn những người này run sợ vẫn nói về nhà mình ngươi đến tột cùng là ai lao giả khe than thở một tiếng nói ra tên của mình ta tên thạch trung thiên những người này thấp hơn đạo thạch trung thiên là ai ta chưa nghe nói qua giống như sáu có chút q u e n h hai cuối cùng có người run rẩy một chút run rẩy đạo thập ngũ gia năm đó thập ngũ gia tựa hồ tên là thạch trung thiên cái gì đám người này tất cả hoảng sợ trước kia cái kia được xưng đại ma thần người trở về b ị c h đột nhiên cửa ra vào kia đối cực lớn đỏ cửa sắt bị đẩy ra một ông lao đi ra nhìn xem thập ngũ ra thân hình hắn một trận sau đó chân kinh bước nhanh đi thẳng về phía trước hắn kéo lại thập ngũ ra vẹn vẹn có một cánh tay kích động nói lao thập ngũ thật là ngươi sao thập ngũ ra cười to nói là ta thất ca nhiều năm như vậy không gặp ngươi đối với ta ngược lại thật ra càng phát âu hiếm không ghi hận ta vị lao giả này cũng là cười to một tiếng đạo làm sao lại thế ngươi ta huynh đệ nói lời này làm gì không nghĩ tới ngươi vậy mà thật còn sống đi vào nhanh một chút cho tộc nhân một kinh Chương cùng nhân kinh hỷ. hoạ. Thập một ngũ giá ra lúc o vào trong giả cùng nghiêm tiến đôi đi một t nhân vô ra, phủ, sau đó một đôi nhân mã đi ra, vô cùng nghiêm túc, giữ ở này g o i đại cửa. quan Bọn trọng, hắn môn đem đ â là tại nói cho những người những nay cho khác, hôm nay vũ vương phủ không k h tiếp á chỗ Lúc c này, vương vũ phủ h sâu nhất có một chỗ bế quan tri điện nơi này có hai người khống chế lại một vị đầy người kim quang lưu động lão nhân vị lao nhân này cả giận nói thạch lực thạch nguyên các ngươi đây là muốn làm cái gì vị lao nhân này trước mặt có hai vị lao giả bọn hắn một người trong đó đối với vị lao nhân này nói tứ ca an tâm chớ vội ngươi bây giờ ở đây nghỉ ngơi một hồi đ ừ n g đi ra ngoài lao nhân trầm m ặ t một hồi sau đó nói các ngươi như vậy đối với ta chẳng lẽ là tử lâm trở về không đúng các ngươi là sợ ta nói ra lời không nên nói x ấ u chẳng lẽ còn có lợi hại hơn người đến 12. thập ngũ ra nhìn xem thạch phủ bên trong hết thảy một hồi buồn vô cớ từ biệt chính là vài chục năm đều chưa kịp hưởng thụ lộng lộng tôn chi nhạc bất quá hắn vẫn là rất cao hứng cuối cùng về đến nhà cuối cùng có thể nhìn thấy cháu của mình thạch hạo thập ngũ r a đối với vị lão giả kia vẫn nói thất ca ngươi đây là muốn đem ta đưa đến đi đâu ta muốn đi chỗ ở của mình như thế nào đem ta đưa đến trong đại địa tới lão giả đáp lao thập ngũ ngươi vừa đi chính là vài chục năm tất cả mọi người cho là ngươi không còn tại thế lên bây giờ ngươi trở về đương nhiên muốn triệu tập tất cả mọi người tới gặp gặp một lần một canh giờ sau một đám người xuất hiện có người rơi lệ có người dám cảm khái cũng có nhân đại cười thập ngũ gia cũng cảm khái không thôi nhìn xem trước mặt một đám người đỏ trong mắt sau đó một chút trưởng thượng cũng đến nơi này một người trong đó chính là thạch lực thạch lực cười to nói trung thiên ngươi có thể còn sống trở về thực sự là một kinh hỷ a t ộ c ta chiến thần còn sống trở về trong phủ muốn chúc mừng một tháng thập ngũ gia cũng cười nhưng trong lòng có chút n g h i hoặc vì cái gì cùng mình quan hệ tốt nhất những người kia cũng không có tới tỷ như trưởng thượng bên trong như hoàng kim sư tử một dạng tứ t h ú c bọn người còn có những huynh đệ khác đâu sau đó một đám người đến đây ngã đầu liền bái có trung nhân nhân còn có hài tử nhiệt nhiệt ngáo nháo thập ngũ gia xem xét có hơn phân nửa hài tử cũng không nhận ra dù s a o mười mấy năm trôi qua trong phủ tăng lên rất nhiều người miệng lúc này lại một chút lao giả xuất hiện thân phận đều cực cao một người trong đó đối với thập ngũ gia nói lao thập ngũ ngươi thật lợi hại tránh khỏi một hồi tử kiếp có thể trở về liền tốt ngươi này chính là thạch nguyên tại trưởng thượng bên trong xếp hạng đệ ngũ sau đó thạch nguyên thấy được thập ngũ ra đầu kia trống rông tay háo biết được hắn đoạn một tay thở dài trung thiên cánh tay của ngươi sáu tại sao có thể như vậy thạch nguyên lại nhìn một chút thập ngũ ra sau lưng tấm kia đ ạ i c u n g con mắt thoáng qua một đạo tinh quang chỉ còn lại một cánh tay thân tiễn còn có thể cái thế thạch nguyên trong lòng như vậy suy nghĩ lập tức một thân nhẹ nhõm thập ngũ ra vườn ó i ngũ thúc có người à, giật nhi là trùng đồng người à, trên vai cổ thánh người mười mấy năm trôi qua nhất định chấn động thạch quốc đi thạch lực ở một bên nói nhi rất không tệ không gần như chỉ ở thạch quốc vô song chính là phóng nhãn hoang vực cũng hơn nửa như thế bị thế nhân xưng là thiếu niên trí tôn đám người nghe xong nhao nhao gật đầu đủ loại tiếng khen ngợi vang lên sau đó thập ngũ ra một mặt tự tin nói không tệ không tệ nhà ta hạo nhi cũng không tệ à. thập a cuối cùng cảm t ấ y này tiểu t gia lượng. hỏa khó h ngũ gia thốt ra lời này mở miệng rất nhiều người đang cười cũng nao nhao, nhao tản g ắ n dương nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra một chút mất tự nhiên thạch lực đạo hạo nhi cũng rất tốt thật rất kinh diễm gần với giật nhi cũng là một cái thiên tài hiếm thấy có thể thập ngũ gia nghe xong sắc mặt đại biến trầm giọng nói ta mặc dù không biết hạo nhi thể nội có cái gì nhưng cũng minh bạch tuyệt đối không đơn giản hắn sẽ thua ở giật nhi tất cả mọi người giật mình trong lòng bàn tay cùng phía sau lưng tất cả toát mồ hôi lạnh thập ngũ gia bình tĩnh vần nói tử lâm vợ chồng hai người ở nơi nào như thế nào không tới gặp ta thạch lực cười nói bọn hắn không còn trong phủ đi tây cương có thể muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về thập ngũ gia nghe xong quát to vậy ta hạo nhi đâu đạo thanh âm này như sấm đồng dạng vang vọng tại mọi người trong thai đối mặt với hắn thạch lực bị đạo thanh âm này trấn trụ bị kinh hãi đặt mông ngồi dưới đất sắc mặt tái nhuật vô cùng thạch nguyên tương đối chấn tĩnh quát lớn lao thập ngũ ngươi đây là làm gì thạch lực cũng lấy lại tinh thần tới nuốt một ngụm nước bọn mở miệng nói lao thập ngũ ngươi đây là môn u sáu làm cái gì thập ngũ ra ánh mắt băng lãnh trầm giọng nói còn đang hỏi ta làm cái gì trả lời ta ta hạo nhi đâu rất nhiều người run sợ nhìn xem trước mặt thập ngũ ra sợ hãi trong lòng cực tốc lên cao lúc này một vị trưởng thượng hướng về phía trước nói thôi thôi nói cho ngươi à kỳ thực ngay tại ngươi sau khi biến mất bốn năm hạo nhi liền bị một vị cường giả bí ẩn bắt đi hắn nói hắn nhìn chúng thạch hạo thể nội trí tôn cốt muốn đem hắn đoạt đi ra chúng ta nghe hậu thượng phía trước ngăn cản nhưng chúng ta thực lực tại người kia trước mặt quả thật giống như sâu kiến a thạch lực cũng phụ đáp đúng a chúng ta nâng nhất tộc chi lực cũng không thể đem hắn ngăn cản thập ngũ ra nghe xong trầm giọng vẫn nói người nọ là ai vị trưởng thượng kia đáp hắn nói hắn là chúa tể học viện viện trường không có báo ra cụ thể danh tự thập ngũ gia nghi ngờ nói chúa tể học viện vì cái gì ta chưa nghe nói qua vị trưởng thượng kiên đáp chúa tể học viện là năm gần đây đột nhiên xuất hiện thực lực cực kỳ cường đại hơn nữa chúa tể học viện ngay tại thạch quốc bầu trời chỉ bất quá phải mỗi tháng mới có thể gặp một lần ngày mai trung tuần chính là một tháng thời gian khi đó chúa tể học viện liền xuất hiện tại thạch quốc bầu trời thập ngũ gia cả giận nói t ố t ta nhất định phải để bọn hắn cho ta một cái công đạo thạch nguyên đi tới thập ngũ gia trước mặt đạo lao thập ngũ ngươi vừa trở về hay là trước đi nghỉ ngơi một phen a thập ngũ ra gật đầu bị người tới trụ sở của mình thập ngũ ra sau khi đi có người đối với vị trưởng thượng kia đạo nói như vậy có thể hay không đắc tội chúa tể học viện có thể hay không bại lộ nếu như quả thật đánh nhau làm sao bây giờ vị trưởng thượng kia đáp t r ờ i biết ngươi biết chỉ cần không ai nói ra ngoài cũng sẽ không bại lộ đến nôi chúa tể học viện nhường lao thập ngũ đi chịu chết là được hán chết hết thể chẳng phải giải quyết sao đám người nghe xong trong lòng vui mừng đạo vậy thì làm như vậy có thể chúa tể học viện thực lực há lại bọn hắn có thể tính toán trước thực lực tuyệt đối hết thể mưu kế cũng là không công lúc này thập ngũ gia đã bị dẫn tới trụ sở của mình trong lòng của hắn nghi ngờ nói chúa tể học viện vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở nơi này hơn nữa còn có thể đem chọn tòa học viên phù ở thạch quốc bầu trời bất kể như thế nào ta đều lấy được nhường người viện trưởng kia cho ta một cái công đạo trong lòng của hắn âm thầm quyết định ngày mai trung tuần đợi đến chúa tể học viện sau khi xuất hiện muốn đại náo một phen dù cho không địch lại cũng muốn đòi cái công đạo thạch quốc sắp biến thiên chương 617, t h ậ p ngũ ra tìm diệp trường ca tính sổ hôm sau trung tuần thạch quốc ngoài vạn dặm trong rừng rậm thạch hạ ư u mê ngây thơ tại hung cầm tỉnh lại hắn đem hung cầm tỉnh lại cực tốc chạy tới thạch quốc hoàng đô lúc này thạch quốc hoàng đô bên trong tất cả mọi người nhìn xem bầu trời hiện lên chúa tể học viện trong lòng tinh hỉ chúa tể học viện xuất hiện nhanh đừng bỏ lỡ đây chính là cuối cùng lần thứ ba cơ hội qua lần này cũng chỉ có hai lần nhất định phải cố mà chân quý mọi người tại chúa tể học viện phía dưới nghị luận âm ý nhưng mà lúc này một ông lao sắc mặt âm trầm đi tới nơi này hướng về phía chúa tể học viện la lớn chúa tể học viện viện trưởng còn xin ra gặp một lần chúa tể học viện viện trưởng còn xin ra gặp một lần chúa tể học viện viện trưởng còn xin ra gặp một lần hắn liền giống ba lần mỗi một lần âm thanh đều cái qua thạch quốc đám người tiếng nghị luận có người gặp vị lao giả này lớn như thế giống cả kinh nói vị lao giả này là ai dám vô lễ như thế thập ngũ gia lại là thập ngũ gia cái gì lại là thập ngũ gia vị lao giả này bắt đầu từ vũ vương phủ bên trong vội vàng chạy tới thập ngũ gia hắn nhìn xem hiện lên ở thạch quốc bầu trời chúa tể học viện l ử a giận trong lòng đang thiêu đốt lúc này chúa tể học viện bên trong có chút hung thú đối với diệp trường ca nói đại nhân phía dưới có một con sâu kiến tại đại hống đại khiếu nói muốn gặp ngươi ngươi nhìn sáu diệp trường ca khoát khoát tay đạo nhường hắn mầm miệng đừng q u ấ y r à y ta nói xong liền ném ra một gốc tiên dược đặt ở một cái trên bàn đá mọi người hung thú gật đầu nhìn về phía gốc kia tiên dược ánh mắt bên trong một tia c ủ n g nhiệt sau đó từng cái hung thú vội vàng hướng bên ngoài xông ra đây chính là một cái cơ hội thật tốt nếu như đem vậy hắn người đánh chết có thể được đến diệp trường ca khen thưởng đây chẳng phải là sáu bọn chúng nghĩ tới đây liền một hồi cười to nhìn bên người hung thú đạo ngươi làm gì người kia là đối thủ của ta đừng nghĩ cướp ta công lao cắt là ngươi người kia ở phía dưới giống to khoái dày đến đại nhân ngủ đông ta xem như đại nhân thủ hạ nhất định phải ra ngoài giáo huấn một phen lúc này cùng kỳ đi tới bên cạnh bọn họ cười nói các ngươi b i ế t kiếm lần này khen thưởng ta lấy định rồi côn bằng lúc này cũng tới đến cái này cười nói ngươi cũng đừng kiếm lần này khen thưởng là ta từng cái thái cổ hung thú đi tới nơi này muốn c ư ớ p đoạt công lao diệp trương ca cho khen thưởng cho dù là bực này cường đại hung thú cũng là bực này thèm nhỏ rãi một chút hung thú nhìn xem cùng bọn hắn c ư ớ p đoạt công lao cường đại hung thú đạo cùng kỳ đại nhân côn bằng đại nhân sáu thực lực các ngươi đều như vậy mạnh nếu không thì liền đem lần này công lao nhường cho bọn ta à cùng kỳ cùng thái cổ hung thú cười nói mọi người cùng nhau đi thôi ai có thể cướp được lần này công lao chính là ai mọi người thú tâm bên trong vui mừng ở nơi này chúa tể trong học viện mỗi một cái hung thú lộ ra mười phần hòa ái đều rất tốt nói chuyện sau đó đám hung thú này từng cái hướng về thạch quốc bên trong phóng đi chúa tể học viện bên trong thu nhận hơn mười vị đệ tử nhìn xem bọn này hung thú phóng tới ngoại giới trong lòng cả kinh người kia sáu song cũng dám đối với viện trưởng vô lễ như thế đáng đ ờ i cái này chúa tể học viện khi chân thần kỳ chúng ta mấy tháng thực lực lại tăng lên nhiều như vậy bọn hắn thực lực hôm nay đã đạt đến hóa linh cảnh lúc này chúa tể học viện phía dưới thập ngũ ra theo hô to chúa tể học viện viện trưởng còn xin ra gặp một lần chúa tể học viện sáu ưu miệng chỉ nghe chúa tể học viện bên trong truyền đến gầm lên giận dữ sau đó từng cái hung thú từ trong đó tuôn ra bọn hắn ánh mắt băng lánh nhìn c h ầ m c h ầ m thập ngũ ra s ắ c ý trong mắt không che giấu chút nào thập ngũ ra bị bọn hắn c h ầ m c h ầ m đến tê cả ra đầu ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt bọn này hóa thành nhân hình hung thú lẩm bẩm nói vì cái gì khí tức khủng bố như thế bọn này hung thu thực lực không biết so thập ngũ ra cao bao nhiêu trên thân khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ thạch quốc l i ê n thạch quốc bên ngoài đang chạy tới thạch hạo trong lòng cũng là run lên nhìn xem thạch quốc lẩm bẩm vì cái gì có một đạo quen thuộc khí tức khủng bố tại thạch quốc hiện lên chẳng lẽ sáu sau đó hán vô vô hung cầm coõng hô thăng thêm tốc độ nhưng này c h ỉ h u n g cầm cũng cảm nhận được thạch quốc bên trong khí tức không còn dám tiến lên thạch hạo gặp h u n g cầm dừng lại vội vàng hô tăng thêm tốc độ à, đó là ta một cái người quen đến lúc đó có thể còn có thể đem hắn giới thiệu cho ngươi ngươi sẽ có đại cơ duyên cái này h u n g cầm nghe được thạch hạo cùng đạo kia khí tức quen thuộc quen biết cũng sẽ không dừng lại đi tới thạch quốc tốc độ lần nữa lên cao thạch quốc bên trong thập ngũ ra nhìn xem trước mặt mấy trăm đạo thân ảnh trong lòng dâng lên một tia sợ hãi nhưng nghĩ đến thạch hạo liền trực tiếp tiến lên dò hỏi các vị tiền bối các ngươi ai là chúa tể học viện viện trưởng c u n g kỳ mở miệng nói chúng ta đều không phải là viện trưởng tại trong học viện nghỉ ngơi thập ngũ r a trong lòng cả kinh những thứ này tồn tại cường đại lại còn không phải ngôi học viện này viện trưởng vậy cái này ngôi học viện viện trưởng thực lực chẳng phải là càng mạnh hơn nghĩ tới đây thập ngũ r a trong lòng bàn tay cũng bước lên đầy mồ hôi lạnh nhưng nghĩ đến thạch hạo tại chúa tể học viện viện trưởng trong tay trong nháy mắt đứng nghiêm lớn tiếng nói các vị tiền bối còn xin đem các ngươi viện trưởng hô lên lão phu thỉnh cầu gặp một lần mọi người hung t h ú lắc đầu đạo cái này không thể được chúng ta viện trưởng một ngày trăm công ngàn việc không dành cùng ngươi gặp mặt viện trưởng để chúng ta tới nhường ngươi ngầm miệng ta khuyên ngươi chính là đem miệng ngầm tốt không phải vậy sáu côn bằng lúc này đi lên trước đạo còn nói lời vô ích gì trực tiếp động thủ đánh tới hắn nói không ra lời không được sao côn bằng nói hoàn tiện lấy ra thiên hoang đại kích trực chỉ thập ngũ ra lập tức thập ngũ gia cảm nhận được một loại kinh khủng sát ý s u ố t mồ hôi lạnh đầy toàn thân ha ha khen thưởng là của ta côn bằng cười lớn một tiếng trực tiếp cầm trong tay thiên hoang xông tới mọi người hung thú gặp phía sau mắng to côn bằng ngươi thật không biết xấu hổ vậy mà như thế xem như thập ngũ gia nhìn xem thiên hoang nhanh chóng hướng mình đâm tới đóng lại hai con ngươi hắn đã bị côn bằng sát ý khóa chặt liền động thủ đều khó khăn chỉ có nhìn xem trôi này đại kích hướng mình đâm tới dừng tay đột nhiên giống to một tiếng truyền tại mọi người hùng thú bên thai côn bằng thân hình dừng lại đem thiên hoang thu hồi đi tới mọi người hùng thú bên cạnh bọn hắn nhìn xem đạo kia lên tiếng thân ảnh la lớn h ạ o nhi đạo thân ảnh này chính là thạch hạo hắn gới cái kia mang theo sợ hai hung cầm đi tới thách quốc thập ngũ gia nghe bọn hắn hô đạo thân ảnh kia vì h ạ o nhi liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía thạch hạo quan sát một phen phía sau nước mắt lập tức từ trong mắt chảy ra thập ngũ gia la lớn hảo nhi thạch hạo nghe xong nghi ngờ trong lòng nhìn một chút vị lao giả kia đạo ngươi là ai ta và ngươi quen lắm sao thập ngũ gia gặp thạch hạo cảm thấy rất ngờ vực liền đáp ta là ngươi thập ngũ gia à ngươi hồi nhỏ còn ôm qua ngươi thạch hạo trong đầu đột nhiên hiện ra một đạo còn xuống thân ảnh nhìn trước mắt lao giả đạo thập ngũ gia ngươi là thập ngũ gia thập ngũ gia vui vẻ nói đúng a hạo nhi thạch hạo nghi ngờ nói bọn hắn không phải nói ngươi chết ở t ỷ hưu trong tay sao thập ngũ gia đáp không có mệnh ta lớn để cho ta trốn qua một ký ếp. thạch hạo từ trí nhớ lúc trước nghe được đã đến thập ngũ gia âm thanh gặp qua thập ngũ gia thân ảnh hắn cũng từ thạch quốc bên trong người nghe một chút tin tức đều nói thập ngũ gia đã chết tại tỷ hưu trong tay thạch hạo đạo gia ra, ra vừa rồi ở đây xảy ra chuyện gì bọn chúng vì cái gì ra tay với ngươi thập ngũ gia đáp ta nghe vũ vương phủ người nói ngươi bị chúa tể học viện viện trưởng bắt đi ta liền tới tìm chúa tể học viện viện trưởng nhưng ai biết ta chỉ là ở đây hô vài tiếng bọn chúng liền muốn đối với ta động sát thủ thạch hạo nghe xong cảm thấy một hồi buồn cười đạo ra da chúa tể học viện viện trưởng bây giờ là sư tôn ta đối với ta rất tốt hắn lại y ê u thích tiến tĩnh ngươi lại tại cái này hô to nếu như ta không đến lời nói ngươi có thể đã sáu sau đó hắn nghe được vũ vương phủ cắm cái cọc giá họa ánh mắt liền một hồi băng lãnh cái này vũ vương phủ quả thật tự tìm cái chết mọi người hung thú cũng tới đến thạch hạo bên cạnh nhìn xem thạch hạo đạo hạo nhi lão nhân này ngươi biết a ngượng ngủng vừa rồi thiếu chút nữa thì động thủ nói xong bọn hắn đem ánh mắt đặt ở trên thân côn bằng c h ằ m c h ằ m đến côn bằng t ê cả ra đầu vừa rồi là thuộc côn bằng chăm chỉ nhất thiếu chút nữa thì ủ thành đại h o ạ côn bằng gặp bọn họ đều nhìn mình c h ằ m c h ằ m liền ngay cả vội vàng đối với thập ngũ gia đạo xin lỗi lao r a tử xin lỗi rồi thạch hạo k h o á t k h o á t tay đạo không có việc gì các ngươi về học viện trước tiếp tục thu đồ a mọi người hung thú gật đầu sau đó tất cả vội vàng trở lại học viện bên trong chương 618, đại náo vương phủ mọi người hung thú sau khi đi thạch hạo đi tới thập ngũ ra bên cạnh hắn hướng thập ngũ ra vừa nói ra ra tin tức của ngươi quả nhiên là từ vũ vương phủ nghe được thập ngũ ra đáp đúng bọn hắn nói ngươi bị chúa tể học viện mang đi nói muốn đoạt ngươi trí tôn cốt ta mới đến tìm chúa tể học viện viện trưởng thạch hạo nghe xong cắn răng nói ra ra ngươi bị bọn hắn lừa gà thạch ậ p ngũ ra thần sắc biến ra sắc đổi, đ o á i gì? Bọn ắ n dám giật ta. thạch Sau muốn đó, hắn muốn thạch hạo h do ỏ hạo nhi, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Thạch hạo thạch cùng cuối i gì g xảy ra? đáp, là thạch giật cái kia tàn nhẫn mẫu thân t hắn ạ c h thân h giật mẫu lúc ta còn rất nhỏ liền đem ta trí tôn cốt cho sống sờ sờ đào ra cha mẹ ta sau khi biết liền đem thạch giật mẫu thân tại chỗ chém giết nhưng bởi vì trong tộc tộc lao xuất hiện xuất thủ chấn áp cha mẹ ta cha mẹ ta bị buộc bất đắc dĩ muốn rời xa thạch tộc đem ta mang về thạch tộc tổ đ ị a n h ư n g ai biết vũ tộc không tha người tại dọc đường thiết hạ sát trận cha mẹ ta mang theo ta suýt chút nữa chết ở nửa đường thập ngũ ra nghe xong thần tình kích động cả giận nói vũ vương phủ quả thật thối nát vũ tộc h ừ thạch hạo bình tĩnh nói vũ tộc đã không tồn tại thập ngũ ra nghe xong cả kinh nói cái gì thạch hạo đạo vũ tộc bị sư tôn ta hủy diệt có thể còn thừa lại một hai con cá lọt lưới thập ngũ ra nhìn xem thạch hạo lại nhìn về phía trên không chúa tể học viện đạo đại cơ duyên à nghị không ra ngươi nhân họa đắc phúc có như thế cường giả làm sư tôn ngươi quả thật đại vận sau đó hắn nhìn xem thạch hạo vẫn nói vậy ngươi cha mẹ đâu bọn hắn ở nơi nào thạch hạo đáp ta cũng không biết bọn hắn trước đây vì giúp ta tìm kiếm thần dược khôi phục cơ thể liền tiến vào thái cổ thần sơn sau đó lại vô âm tin cũng không biết bọn hắn thế nào nói xong thạch hạo hốc mắt dần dần đỏ lên có một chút nước mắt tuôn ra cho đến nay đều không có tìm được cha mẹ mình dấu vết hắn thật rất lo lắng thập ngũ ra nhìn xem thạch hạo đạo ngươi cũng đừng quá thương tâm bọn hắn nhất định sẽ không có chuyện gì nhớ năm đó thực lực của hắn không biết cao hơn ta bao nhiêu thạch hạo gật đầu đạo ân thập ngũ ra nhìn thạch hạo khôi phục lại phía sau ánh mắt băng lánh nhìn về phía vũ vương phủ chi địa đạo hạo nhi đi thôi ta dẫn ngươi đi lấy lại công đạo thạch hạo nghe xong gật đầu đi theo thập ngũ ra bên cạnh trong n g a y mắt hai người bọn họ liền đã đến vũ vương phủ cửa phía trước thập ngũ ra trực tiếp đem đại môn đập nát hai người tiến vào bên trong đến nỗi cửa ra vào hộ vệ nhìn tận mắt thập ngũ ra mang theo thạch hạo đem đại môn đập nát khoác lắc cũng không dám thả cứ như vậy vẫn đứng tại chỗ trong phủ có người đi ra cả giận nói là ai dám đem đại môn đập nát thập ngũ ra đi tới trước mặt đạo là ta người kia trong lòng cả kinh vội vàng nói lao thập ngũ là ngài à đây là thế nào ngươi phải vào tới trực tiếp nhường cửa ra và hộ vệ mở cửa ra không được sao người này chính là thạch lực hắn lúc này trong lòng có loại dự cảm nhìn xem trước mặt thần sắc gâm trầm thập ngũ ra âm thầm vội vàng cấp thạch nguyên bọn người truyền âm ầm ầm thập ngũ ra dậm chân một cái toàn bộ vũ vương phủ đều đang lay động đám người nhao nhao chạy đến nhìn xem nổi giận mười ra run lên trong lòng thạch nguyên đi lên trước bình tĩnh nói lao thập ngũ ngươi đây là làm gì thập ngũ ra cả giận nói nghĩ không ra các người ra lửa các dám biểu thập a làm ạ đại hoạn. Thạch i mọi người kinh, bại ta suýt chút nữa ủ thành trong tình t nữa sau sự nguyên cùng sau lưng trong lòng mọi người cả h lưng lòng ủ lộ. Vâng! ngũ gia không có nói thêm hắn một cánh tay phát sáng để ở giữa hư không một cái kim sĩ đại bằng bay ra buộc phát ra hồng hoang hùng cầm khí tước đám người hoảng hốt đây là cái gì thập ngũ gia trong con ngươi bắn ra từng nét bữa chú đầu kia kim sĩ đại bằng ở tại trên đỉnh đầu xoay quanh trong ánh mắt của hắn phù văn một tia một kia so bảo cụ càng đáng sợ v a n h thập ngũ gia trong con ngươi bắn ra một đạo phù văn phóng tới một tòa cung điện một tiếng vang lớn thiên băng địa liệt tòa này cung điện trực tiếp nổ tung tất cả mọi người gặp phía sau nhao nhao lui về phía sau nhanh chóng tránh né thạch hạo gặp phía sau trong lòng cả kinh nói nghị không ra tổ ra ra thực lực càng như thế mạnh thập ngũ gia lúc này giống như là một tôn thiên thần hàng thế con n g ư ờ i băng lánh liếc nhìn đám người có ít người thấy tình thế không ổn lập tức liền hướng phương xa bỏ chạy còn có một nhóm người tại chỗ rung động thập ngũ ra gặp bọn họ muốn chạy liền hét lớn một tiếng đều cho ta dừng bước bằng không giết không tha hướng phương xa trốn tới người n g h e xong lập tức dừng bước không còn dám chạy sau đó thập ngũ ra vây tay một cái đem thạch lực cách không tiếp dẫn trong tay thạch lực trong lòng sợ hãi muốn tránh né têu to không có thể thập ngũ ra thực lực đủ để nghiền ép hắn trực tiếp đem thạch lực xách lên thạch lực hoảng sợ nói lao thập ngũ ngươi đây là tại phạm thượng không thể đối với ta như vậy thập ngũ gia quắt lên phạm thượng a ngươi khi đó đối phó tử lâm thời điểm nhưng không có bận tâm cái gì thân tình thạch lực gặp thập ngũ gia đã biết được đầu đôi sự tình liền cắn răng một cái lựa chọn tự bạo hóa thành một mảnh quang vũ biến mất ở thập ngũ gia trong tay thập ngũ gia lạnh lùng nói ra chết thay phủ thứ nghịch thiên như vậy trong phủ cũng không có mấy cái muốn luyện chế đều cần vô tận tài bảo lại bị ngươi làm hại một cái lúc này thập ngũ gia một mặt bà khí mặc dù đã mất đi một tay nhưng dáng người vẫn như cũ hùng vũ cách đó không x a thạch nguyên gặp phía sau không dám dừng lại hóa thành một vệ ánh sáng chạy về phía xa thập ngũ ra hét lớn hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng đi nói xong liền vung ra chín cây đại kỳ phong bế vũ vương phủ bốn phương tám hướng tất cả mọi người bị vây ở trong phủ đệ tất cả mọi người cả kinh hắn đây là muốn làm cái gì vậy mà phong bế cả tòa phủ đệ cái này sáu thật là đáng sợ thạch lực cùng thạch nguyên cũng kinh ngạc đến n gây người mặc dù bọn hắn thoát đi hiện trường nhưng vẫn như cũ thân ở trong phủ cảm giác kinh sợ một hồi thân hình đều đang run r ẩ y trong lòng hy vọng có cao thủ nhanh chóng chạy đến viện trợ thập ngũ gia nhanh chân mà đi mi tâm phát sáng thần thức tảng ra bao phủ toàn bộ phủ đệ vô khổng bất nhập có chút bố trí cấm chế chỗ cũng bại lộ tại thập ngũ gia trong thần thức thập ngũ gia phát hiện còn chưa chạy trốn ra ngoài thạch lực thạch nguyên còn phát hiện những cái kia cùng hắn hợp cánh lao huynh đệ cùng với một chút tuổi rất lớn chừng giả hắn gầm lên một tiếng các ngươi tốt gan dám cầm tù tộc nhân hắn nhìn xem người những cái kia thiết hạ cấm chế chỗ lần nữa hét lớn mở cho ta cũng không động thủ vài tòa địa cung liền toàn bộ sụp ra những cái kia cửa đá cùng cấm chế đều bạo toái thành bột mịn địa cung bên trong những lao huynh đệ kia chậm rãi xuất hiện tại thập ngũ ra trong mắt những lao huynh đệ kia cũng nhìn thấy thập ngũ ra rung động lại ngần người nhiệt lệ không nhịn được lan xuống bọn hắn nhìn xem thập ngũ ra đạo lao thập ngũ thật là người sao người x ấ u thật con sống ta liền biết cũng chỉ có lao thập ngũ trở về thạch lực cùng thạch nguyên những cái kia hôn trường mới có thể d ố i tung lên tùy tiện ché l ớ c thập ngũ ra tái hiện đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá ngoài ý mớn đều là năm đó hảo huynh đệ bọn hắn vừa khóc lại cười thật sự là một niềm vui vô cùng to lớn chương sáu trăm mười chín xử phạt một đám người hướng về thập ngũ ra đi tới kích động trong lòng vô cùng mãi đến rất lâu mấy người này mới dần dần bình tĩnh trở lại bao vây lấy thập ngũ ra trở lại một tòa trong đại điện muốn thật tốt tâm tình thập ngũ ra khoát khoát tay đạo còn có một cái chuyện trọng yếu hơn một đám người nghi ngờ nói còn có chuyện gì so đây càng trọng yếu thập ngũ ra hướng thạch hạo vây vây tay đạo hạo nhi đến đây đi tất cả mọi người tại chỗ nghe s o n g trong lòng cả kinh có thể bị thập ngũ ra gọi là hạo nhi ngoại trừ thạch hạo còn có ai thạch hạo đi tới thập ngũ ra bên cạnh đạo gia gia thập ngũ ra hướng trước mắt một đám người đạo h ạ o nhi cũng quay về rồi một đám người trong lòng lần nữa vui mừng đạo h ạ o nhi ngươi trở về liền tốt trước kia là chúng ta không có thực lực bảo vệ tốt ngươi n h ư n g ngươi chịu khổ bọn hắn nhìn xem thạch hạo thân thể nghĩ đến là đã khôi phục tốt thạch hạo nhìn xem bọn hắn hốc mắt đỏ lên đạo tứ gia tam thuốc ngũ gia sáu thạch hạo hướng bọn hắn từng cái nói một tiếng một đám người liền vội và n gật đầu trong lòng vui mừng đạo trở về liền tốt trở về liền tốt sau đó bọn hắn đối với thạch hạo v ẫ n nói đúng cha mẹ ngươi đâu thạch hạo nghe bọn hắn hỏi cha mẹ của mình sau đó trong mắt nước mắt lan xuống khổ sở đạo lúc đó thân thể của ta hết sức y ế u ớt bọn hắn đem ta đưa cho thạch tộc tổ địa tiếp đó bọn hắn vì khôi phục thân thể của ta liền vào đi thái cổ thần sơn tìm kiếm thần dược đi đến nay sinh tử chưa biết một đám người nhao nhao thở dài đối với thạch hạo an ủi không có việc gì bọn hắn nhất định sẽ không có chuyện gì thạch hạo gật đầu đạo ân yên tâm đi ta không sao bọn hắn gặp thạch hạo khôi phục tâm tình phía sau liền hỏi đúng ngươi những năm này là thế nào trải qua thạch hạo đáp ta vốn là tại tổ địa bên trong trải qua cuộc sống yên tĩnh nơi đó thôn trưởng thường cho ta t ẩ y lễ bây giờ thực lực của ta cũng dần dần trở nên mạnh mẽ ta còn bái một cường giả vi tôn tiếp đó ta liền bốn phía gian luyện còn đi truy thần giới ta ở bên trong làm một ít chuyện phía sau liền bị mọi người xưng là hùng hải tử thạch hạo nói đến hắn sư tôn mặt mũi tràn đầy tự hào bọn hắn nghe được hùng hải tử ba chữ phía sau khoe miệng giật một cái nguyên lai、like、gần nhất cái kêu huyên náo dư luận xôn xao hùng hải tử chính là thạch hạo bọn hắn nghi ngờ nói thạch quốc tổ địa n g ư ơ i sư tôn cường giả mạnh bao nhiêu thạch hạo đáp ta sư tôn chính là chúa tể học viện viện trưởng hắn đối với ta rất tốt thực lực của hắn ta cũng không biết mạnh bao nhiêu ta còn không có gặp qua sư tôn ta chân chính xuất thủ qua một lần mỗi lần động thủ cũng là kinh thiên động địa còn tiện tay đem vũ tộc hủy diệt nhưng còn có một chút cá lọt lưới trong lòng bọn họ chấn động l ầ m b ầ m nói cái gì ngươi sư tôn lại là chúa tể học viện viện trưởng hơn nữa vũ tộc hủy diệt vậy mà cũng là sư tôn ngươi làm liên thập ngũ gia cũng là thần sắc biến đổi thạch hạo đạo đ ú n g hơn nữa còn là tại truy thần giới bên trong công chân thực thế giới phá thoái hư không đem vũ tộc hủy diệt một đám người nghe xong ánh mắt đờ đẫn nhìn xem thạch hạo đạo cái gì vậy ma sáu mạnh như thế thập ngũ ra nhìn xem thạch hạo trầm giọng nói hạo nhi gót lấy ngươi vị sư tôn hữu kia thật tốt tu luyện về sau tuyệt đối sẽ trở thành một phương trí tôn thạch hạo gật đầu sau đó bọn hắn hỏi lần nữa đúng ngươi trí tôn cốt tại thạch giật thân thể kia bên trong muốn hay không đi đoạt lại thạch hạo nghe xong lắc đầu đạo không cần thạch a ta trí tôn tôn quốc c đã bị sư ữ a của ta đã không giống、so、với xưa. Có ra, người người, hảo, đạo, có trị, thực một tin tức truyền một t bây giờ không giống người ngẩn người, với cái khiếp nhìn h lực Có đã đám so sợ xem hạo đáp ạ Thạch hạo o liền lực ngươi giờ? tôn còn trí thể trị. Thực quốc có chữa bây đ ta trí tôn cốt không chỉ có được chữa trị hơn nữa còn cường đại hơn bây giờ thực lực của ta đã đạt đến hóa linh cảnh đại viên mãn mọi người đều kinh sợ ánh mắt đờ đẫn nhìn xem thạch hạo lại là hóa linh cảnh đại viên mãn thập ngũ gia rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh đạo t ố t đi ra ngoài trước xử phạt những cái kia trước kia hám hại hạo nhi người a đám người gật đầu trong lòng đều là một hồi l ử a giận nếu như không phải thạch hạo có kỳ nộ g khả năng khả năng khả năng lời nói cũng sớm đã sáu rất nhanh bọn hắn đi tới ngoài điện nhìn xem bên ngoài đám người ầm ầm thập ngũ gia n ô ra một cái đại thủ hóa ra vô tận phù văn đánh rách tả tơi đại địa đem địa cung áp sở không thạch lực kêu to một tiếng Trong hoàng lòng hắn chính của sợ, ẩm ẩm thạch hạo tế ra toan n g h e bảo thuật kim s á c lôi điện bổ vào người không có một chút đánh chết hắn muốn chậm rãi giày vò thạch lực trong lòng sợ hãi nhìn xem từng đạo kim sắc lôi điện rơi vào trên người mình người chung quanh gặp phía sau trong lòng đều là lạnh nhạt như vậy phế vật chết không hết tội ngay sau đó thạch hạo đi tới thập ngũ ra bên cạnh đáp lời nói ra ra để cho ta đi vừa vặn có thể ma luyện một chút tự thân thập ngũ ra nhìn một chút thạch hạo lập tức gật gật đầu thối lui đến thạch hạo sau lưng vê anh thạch hạo một cước bước ra một tòa địa cung trực tiếp vỡ nát đem thạch nguyên bọn người toàn bộ bước đi lên những người này kêu to dừng tay lao thập ngũ chuyện gì cũng từ từ không nên động võ khi bọn hắn thấy rõ động võ người không phải thập ngũ ra lúc nghi ngờ trong lòng vì sao là một đứa bé thạch hạo lạnh lùng nhìn xem bọn hắn trực tiếp đối bọn hắn động thủ không nói nói nhiều bọn hắn thấy chỉ có thạch hạo một người đối bọn hắn động thủ liền nao h nhao hô to hắn chỉ có một người hơn nữa còn là một đứa bé sẽ không mạnh tới đâu nhanh phản kích thập ngũ ra người bên cạnh nhìn xem tình huống nơi này trong lòng lao nghĩ đạo lao thập ngũ ngươi thật không đi hỗ trợ sao hạo nhi một người có thể chấn sát bọn hắn sao thập ngũ ra tự tin gật đầu đạo phải tin tưởng hạo nhi hạo nhi thực lực đủ để chấn sát bảy kiến cỏ này vê anh thạch hạo sau lưng mười ngụm động thiên đều hiện đem mọi người c h ấ n trụ một đầu chân long xoay quanh tại một ngụm động thiên bên trong nó đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm thạch nguyên bọn người giống đầu này chân long một tiếng gầm gọi một luồng khí tức kinh khủng chuyên gia thạch nguyên bọn người bị đạo này khí tức c r ấ n trụ trong lòng hoảng sợ đình trệ tại chỗ dừng tay đúng lúc này quang ảnh khẽ động giữa sân nhiều một vị nam tử tráng niên cùng bốn tôn lão người từng cái tiên phong đạo cốt một người trong đó quá to dã hoa từ sáu ngươi có thể nào như thế đây là vũ vương phủ bốn vị lão tổ mà đứng tại phía trước nhất vị kia nam tử tráng niên chính là võ vương thạch hạo lạnh lùng nhìn xem bọn hắn đạo lao đầu nam đó còn là các ngươi xuất thủ mới ép phụ thân ta không thể không đi xa rời đi hoàng đô đến nay tại thượng cổ thần sơn sinh tử chưa biết thập ngũ gia cũng tới đến thạch hạo bên cạnh đạo cái này nếu là các ngươi làm việc bất công vậy thì do chúng ta tới trọng trình vũ vương phủ một ông lão bình tĩnh nói lao thập ngũ chúng ta biết được trong lòng ngươi không phục có thể việc đã đến nước này cứ như thế mà v b ơ g tha bọn h ắ n a chương 620, kiếm t r ạ m không đợi thập ngũ ra mở miệng thạch hạo liền một tiếng cười khẽ đạo nếu như lúc đó là thạch giật trùng đồng bị đ o ạ n không biết các ngươi có phải hay không còn có thể nói đến như thế nhẹ nhõm bốn vị lão g i ả cùng phía trước vị kia nam tử tráng niên nhao nhao nghiêng đầu đi nhìn một chút thạch hạo phía sau liền đối với thập ngũ gia đạo lao thập ngũ ngươi mang đứa bé này là ai có phần cũng quá vô lễ thập ngũ gia mở miệng nói các ngươi thật đúng là già liền trước đây bị thúc ép làm hại đứa bé kia cũng không nhận ra các ngươi đều đi dưỡng lão à mọi người đều kinh sợ trước mắt đứa bé này chính là trước kia bị thúc ép làm hại đứa trẻ kia thạch hạo thạch hạo cười to một tiếng đạo nghị không ra ta lúc trở về vậy mà đều sắp bị quên lãng một ông lao đạo vậy cũng không thể tại vũ vương phủ đại náo thập ngũ ra nhìn xem vị kia nam tử t r ắ n g niên chậm rãi mở miệng võ vương ý của ngươi thế nào vị kia nam tử t r ắ n g niên chính là võ vương hắn bị thạch quốc người xưng là võ vương lấy võ vi tôn vũ vương chuyện ra một đạo thanh âm uy nghiêm đạo mười lăm các ngươi qua thập ngũ ra một tiếng cười n ạ o hô lớn nghĩ không ra đường đường võ vương vậy mà cũng không rõ đúng sai đổi trắng thay đen đã ngươi không muốn ngồi vị trí kia vậy ta liền đem ngươi đánh xuống lúc này thạch hạo lái về phía trước miệng đạo ra ra để cho ta đi ngươi bây giờ một bên nhìn xem ta có thể giải quyết thập ngũ ra một trận trơ mặc m nhìn xem thạch hạo lập tức gật đầu nói t ố t hạo nhi nhất định muốn cẩn thận thạch hạo gật đầu hán đôi mắt băng lánh nhìn c h ầ m c h ầ m võ vương đạo tới một trận chiến a võ vương nhìn chằm chằm thạch hạo Cả giận nói, một cái cũng chiến Mặc chính trước cái thúc hải giận ngươi nhưng nói, tiểu hài khiêu kia kia hại một mau dám làm ta. tử, ta đầu là dù bị ép vâng anh! thạch hạo không nói tế h ra toan n g h e bảo thuật một đạo kim s ắ c thiểm điện hướng hắn đánh tới võ vương gặp phía sau không c o i t r á n h né một tay đặt ở trước ngực đem đạo này kim s ắ c thiểm điện triệt tiêu võ vương nổi giận trên người tản mát ra một đạo q u a n mang con mắt như hai vòng mặt trời nhỏ khiếp người cực điểm hắn một trưởng hướng thạch hạo nhấn tới đại đạo luân âm vang lên phù văn như là b i ể n k h u y ế t tán đem thạch hạo báo phủ thập ngũ ra cùng người bên cạnh gặp phía sau trong lòng lo nghĩ hô lớn hạo nhi phù phù phù phù có rất nhiều người chịu không được loại này đáng sợ ba động ngã xuống đất toàn thân run r ẩ y phanh liền thấy phù văn k h u y ế t tán phía sau thạch hạo tế ra đại la đế kiếm đem phù văn toàn bộ đánh tan võ vương nhìn thấy thạch hạo trong tay đại la đế kiếm phía sau trong ánh mắt tràn đầy tham lam thập ngũ ra tự nhiên thấy được thần sắc của hắn một tiếng thở dài đạo tham lam chính là nguyên tội ba trăm ba mươi ngàn kiếm trạm tinh hà liền thấy thạch hạo vung ra một đạo kiếm khí đạo kiếm khí kia dần dần khuếch tán đem toàn bộ vũ vương phủ bao phủ một cô đáng sợ kiếm y hướng võ vương đánh tới võ vương gặp phía sau cảm nhận được một cỗ uy hiếp trí mạng liền muốn muốn tránh né có thể vì lúc đã muộn không võ vương một tiếng kêu sợ hãi nhìn xem kiếm khí đối với mình công tới không cách nào v a n h từng đạo kiếm khí rơi vào trên võ vương b ề n võ vương mặt đất dưới chân đều bị kiếm khí vỡ nát Phúc. võ vương thân thể bắt đầu lộ ra từng đạo kinh khủng vết máu tiên huyết tùy theo chảy ra mọi người đều kinh sợ hoảng sợ nhìn xem thạch hạo một kiếm này càng như thế kinh khủng l i ê n thập ngũ ra trong lòng cũng là run lên nhìn xem thạch hạo dùng ra một chiêu ánh mắt đờ đẫn không thể nào võ vương kinh hô một tiếng phía sau sắc mặt cuối cùng xuất hiện sợ hãi thạch hạo đi tới trước mặt đạo ngươi có thể an tâm chết đi v a n h thạch hạo h o a n h ra một quyền võ vương thân thể nổ bề ra tới tất cả mọi người ở đây gặp phía sau đều kinh hãi thạch hạo thực lực thật sự là quá kinh khủng cũng chỉ là một kiếm liền đem thạch quốc võ vương chân sát thập ngũ ra cùng một mạch người gặp phía sau trong lòng cùng hỉ thạch hạo không chỉ không có bởi vì mất đi trí tôn cốt mà chết hơn nữa còn chiếm được đại cơ duyên thực lực hôm nay càng như thế mạnh lao thiên có mắt ta h ạ o n h i thật là thiếu niên trí tôn đến nỗi thạch giật a không xử ứng thập ngũ ra cùng một mạch mọi người đi tới thạch hạo bên cạnh cười to nói hạo nhi bây giờ ngươi quả thực cường đại đã có thể được xem là thiếu niên trí tôn thạch hạo lắc đầu đạo nếu như ta không có gặp phải sư tôn ta lời nói bây giờ có lẽ còn không biết cường đại như vậy hết thể tất cả này cũng là sư tôn ta giao pho ta đông nhiên trên bầu trời bắt đầu mưa tí tách tí tách dần dần biến lớn thập ngũ ra lập tức giận dữ hét lớn một tiếng đạo vũ thần người muốn chết sao một tiếng quát to này chấn động hoàng đô khí thế cực thịnh một đạo hòa bình âm thanh truyền đến mười lăm ngươi nộ khí quá nặng đi khách tới thăm chính là cái này thái độ thập ngũ ra quát lên ngươi coi nơi này là địa phương nào chạy đến vũ vương phủ khiêu khích muốn chết sao mưa này không phải tự nhiên hạ xuống mà là một đại nhân vật xuất hiện phiến thiên địa này cũng bắt đầu phiêu mưa làm cho người giật mình vũ vương có người kinh hô phát hiện người đến là ai bây giờ vũ tộc bị d i ệ t chỉ còn lại vũ vương cùng mấy vị may mắn còn sống sót vũ tộc người bọn hắn cũng muốn tìm được hủy diệt vũ tộc kẻ cầm đầu vũ vương bình tĩnh nói mười lăm ngươi tính khí quá lớn ta là tới làm khách ngươi vậy mà như thế đối với ta đây cũng không phải là đạo đãi khách ta thập ngũ r a trầm giọng nói thu hồi ngươi mưa không muốn sai lầm vũ vương phủ không phải nơi ngươi có thể tới dương ai vũ vương mở miệng nói mười lăm ngươi cái gì cũng không hỏi trực tiếp dạng này đe dọa ta ngôn ngữ quá mức bất thiện thạch hạo gặp vũ vương như thế hành vi quát to người vũ tộc đều bị hủy diệt lại còn dám lớn lối như vậy vũ vương nghe xong giận dữ nói giã hoa tử đại nhân nhà ngươi không dạy qua muốn tôn trọng người sao vê anh đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa chấn động từ chúa tể học viện truyền r a từng cái kinh khủng hung thú từ trong đó đi ra bọn chúng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía vũ vương đạo ngươi có chút cùng vọng thạch hạo đi tới bên cạnh bọn họ đạo các ngươi tại sao cũng tới bọn này hung t h ú mục ánh sáng hung ác nhìn chằm chằm vũ vương đạo không có gì tháng này thu đ ổ chỉ thu hai cái có chút nhàm chán liền đi ra xem thạch quốc đám người gặp phía sau bọn này hóa hình hung t h ú tất cả đều là chúa tể học viện người thực lực mạnh như thế bọn hắn đều hâm mộ những cái kia được thu vào trong đó đệ tử đồng thời trong lòng bọn họ đều đang thi thầm đứa nhỏ này vậy mà nhận biết chúa tể học viện người vũ thần lần này có thể thai kiếp khó thoát cùng kỳ đi tới vũ thần trước mặt lạnh nhạt mở miệng nói trước đây chúng ta viện trưởng hủy diệt vũ tộc thời điểm ngươi vừa vặn không tại nhà nhường ngươi trốn qua một kiếp lần này liền từ ta tới giết chết ngươi đi vũ thần nghe xong thân hình dừng lại nguyên lai hủy diệt chính mình vũ tộc người chính là cái kia thần bí chúa tể học viện viện trưởng sau đó hắn không dám ở nơi này dừng lại thêm vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy cùng kỳ gặp phía sau cười nhạo nói ở trước mặt ta ngươi còn muốn chạy trốn nếu quả thật bị ngươi trốn vậy ta chẳng phải là sẽ bị côn bằng bọn h ắ n chế dễ ư c cho nên ngươi chính là đi chết đi vê anh cùng kỳ trong miệng phun ra từng nét đ ù a chú đem vũ vương thân thể trực tiếp nổ tan thạch quốc vũ vương liền như vậy vẫn lạc chương 621, m a linh quật cường giả chấn áp cùng kỳ đánh giết vũ vương phía sau thạch quốc người đều là cả kinh ánh mắt đờ đẫn nhìn xem cùng kỳ chấn sát vũ vương chúa tể học viện người thật mạnh trong lòng bọn họ đều như vậy nghĩ đến cùng kỳ đánh giết vũ vương phía sau hướng về phía một chỗ không người mà chậm rãi mở miệng ra đi ở đó nhìn rất lâu à thạch hạo bọn người nhìn về phía bên kia khiếp sợ trong lòng nơi đó vẫn còn có người một mực tại chỗ tối quan sát có thể nơi đó cũng không bất kỳ phản ứng nào vê anh cùng kỳ hướng đi phía trước đấm ra một q u y ề n một thân ảnh hiện thân nện ở trên vách tường một chút vũ vương phủ trưởng thượng gặp phía sau cả kinh nói là ngươi người này chính là thạch tử đằng thạch giật cha ruột nơi xa thạch nguyên nhìn xem đạo thanh âm này run giọng nói tử đằng ngươi trở về có thể đạo thân ảnh kia bị cùng kỳ một quyền nện ở trên vách tường toàn thân không cách nào chuyển động liền mở miệng nói chuyện đều có chút khó khăn nếu như cùng kỳ muốn giết hắn một quyền này liền có thể trực tiếp đem hắn doanh sát thạch tử đằng thấy được cùng kỳ cường đại phía sau khó khăn mở miệng nói ngươi sáu còn không sáu đi ra không cùng kỳ ngay xong cười nói ngươi nói là một con sâu nhỏ sao sau đó hắn chỉ chỉ côn bằng đạo ngươi xem một chút có phải hay không cái kia liền thấy côn bằng trong tay s á c h theo một vị hai mắt đen như mực nắm giữ một đầu tóc màu biếc nam tử n g ư ơ i nọ là bị thạch tử đằng từ ma linh quật bên trong mời tới cường giả nhưng hôm nay lại bị côn bằng trực tiếp nhấc trong tay thạch tử đằng gặp phía sau khiếp sợ trong lòng vì cái gì liền ma linh quật cường giả đều không làm gì được ma linh quật cường giả thấy mình bị một người nhấc trong tay lúc cả giận nói ngươi là ai vì cái gì đối đãi với ta như thế côn bằng cười nhạo nói a một cái nhỏ nhẹn dám như thế nói chuyện với ta vị kia ma linh quật cường giả thấy mình không cách nào phản kháng phía sau liền bình tĩnh nói ta chỉ là một đạo tàn phế thân cũng không phải là chân thân tới đây nếu như ta chân thân tới đây lời nói cho phép đến ngươi càng rỡ côn bằng cùng sau lưng hung thú một hồi cười nhạo đạo một cái ma linh quật nho nhỏ sâu kiến dám nói như thế chúng ta nói xong bọn hắn ngao ngao đem khí tức của mình tản ra một loại khí tức kinh khủng tràn ngập tại thạch quốc các ngõ ngách thu hồi đi đúng lúc này chúa tể trong học viện truyền đến một thanh âm nghe không ra hỉ nộ côn bằng mấy người hung thú sau khi nghe được liền vội vàng đem khí tức thu hồi một hồi lúng túng không còn dám có động tĩnh quá lớn côn bằng trong tay ma linh quật cường giả cảm nhận được bọn này hung thú tản ra khí tức khủng bố phía sau đột nhiên run lên ánh mắt đờ đẫn lần này chọc tới cừng giả thạch tử đằng trong lòng cũng dâng lên sợ hãi nhìn xem trước mặt hung thú lòng như cho nguội sau đó cùng kỳ cùng côn bằng n h a u n h a u đem thạch tử đằng cùng vị kêu ma linh quật sinh linh toàn bộ chấn sát phía sau liền đã đến thạch hạo trước mặt bọn hắn đối với thạch hạo mở miệng nói hạo nhi đều giải quyết chúng ta liền trở về chúa tể học viện thạch hạo gặp bọn họ phải ly khai liền ngay cả vội vàng bên trên đợi lát nữa các ngươi đến chúa tể học viện thời điểm giúp ta hướng sư tôn đòi hỏi một gốc tiên dược ta phải cho ta tổ phụ phục dụng xem có thể hay không đoạn cánh tay cùng ký n g h e xong gật gật đầu liền dẫn thu rời khỏi nơi này về tới chúa tể trong học viện lúc này thập ngũ ra đi tới thạch hạo bên cạnh mở miệng nói h ạ o nhi ngươi như thế nào thạch hạo đáp sư phụ ta có rất nhiều cũng có thể có chị ngươi đoạn cánh tay thập ngũ ra n g h e xong trong lòng vui mừng cũng có chút lo nghĩ đạo h ạ o nhi sư tôn ngươi có thể đáp ứng không thạch hạo đáp yên tâm đi ra ra sư tôn ta sẽ đáp ứng cùng kỳ mấy người hung thú sau khi đi mọi người mới trở lại bình thường bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía thạch hạo khiếp sợ trong lòng người kia là ai vì cái gì cùng chúa tể học viện người quan hệ như thế tỉ mỉ khá quen giống như ở nơi nào gặp qua hùng hai tử truy thần giới bên trong hùng hai tử thạch hạo bị thập ngũ ra cùng một mạch tộc nhân mang vào trong điện bọn hắn tất cả dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn xem thạch hạo thạch hạo gai gai đầu đạo các ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì thập ngũ gia đạo ngươi hôm nay cho chúng ta kinh hỷ thật nhiều chúa tể học viện người đều cường đại như vậy thạch hạo gật gật đầu đạo trong đó mỗi một vị đều cường đại đến thái quá người chung quanh ngay xong chấn động trong lòng nhìn xem thạch quốc phía trên chúa tể học viện qua sau một thời gian ngắn c u n g kỳ mang theo một gốc chu tức hình dáng tiên dược cùng một khối phủ cốt đi tới vũ vương phủ c u n g kỳ đem tiên dược cùng phủ cốt đều đặt ở thạch hạo trong tay phía sau liền rời đi ở đây lần nữa trở lại chúa tể học viện bên trong thạch hạo đem khối kia phủ cốt cầm trong tay trong lòng cả kinh lại là một hạng cường đại bảo thuật tên là đại hoang tù thiên chỉ bán chỉ hám thiên địa nhất chỉ tù thiên địa nhị chỉ toái sơn hà tam chỉ diệt sinh linh tứ chỉ phá thương cung ngũ chỉ động càn khôn ngũ chỉ xuất thiên địa tù ngũ chỉ xuất thiên địa tù thạch hạo nhìn một chút cái này tên là đại hoang tù thiên chỉ bảo thuật khiếp sợ trong lòng quả nhiên cái này bảo thuật không đơn giản liên bên người thập ngũ gia cùng trưởng thượng trong lòng cũng là cả kinh bọn hắn đều ánh mắt đờ đẫn nhìn xem thạch hạo trong tay khối kia phù cốt bọn hắn lúc này trong lòng đều đang nghĩ thạch hạo sư tôn đến tột cùng là cường đại cỡ nào tồn tại liên loại này bảo thuật tiện tay ném cho đệ tử sau đó thạch hạo đem trong tay tiên dược ném cho thập ngũ gia đạo gia gia đ ù i dược liệu này hẳn là có thể nhường ngươi cái kia đoạn cánh tay chữa trị ngươi nuốt ta thập ngũ gia nằm gốc kia tiên dược nhìn xem thạch hạo lẩm bẩm nói hạo nhi nếu không thì ta vẫn không uống à, đây chính là một gốc tiên dược dùng tại trên người của ta ta sợ giày xéo ngươi còn trẻ ngươi phục d ụ n g a ra ra ta đã quen thuộc một cánh tay thạch hạo lắc đầu đạo không có chuyện gì ra ra ngươi liền phục d ụ n g à, sư tôn ta còn rất nhiều thập ngũ gia nghe được thạch hạo câu nói này phía sau mới bắt đầu yên tâm phục d ụ n g thập ngũ gia đem trong tay tiên dược nuốt vào trong miệng phía sau liền ngồi xếp bằng chung quanh một mạch tộc nhân gặp phía sau cũng không dám ra ngoài âm thanh đều là bình tĩnh ở một bên nhìn chằm chằm vâng một canh giờ sau một luồng khí tức kinh khủng từ thập ngũ ra trên thân chuyền r a đem chung quanh đám người tất cả rung động mau nhìn lao thập ngũ cái kia đoạn cánh tay bắt đầu sinh trưởng thật thân kỳ vậy mà thật mọc ra bọn hắn nhao nhao bị thập ngũ ra một lần nữa sinh trưởng ra cái kia đoạn cánh tay chấn kinh ở đồng thời thập ngũ ra khí tức trên thân bắt đầu chậm rãi khuếch tán càng cường đại vâng khí tức kinh khủng chuyền da bọn hắn nhao nhao nhìn về phía thập ngũ gia liền thấy sau lưng phủ văn chậm rãi tuôn ra toàn bộ vũ vương phủ bên trong cũng là thập ngũ gia trên thân tản r a khí tức phù phù đạo này khí tức vô cùng kinh khủng có ít người không thể chịu đựng đạo này khí tức trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía thạch hạo cùng thập ngũ ra đám người chỗ cung điện thập ngũ gia lại trở nên c ư ờ n g đại sau một thời gian ngắn đạo này khí tức kinh khủng bắt đầu chậm rãi lùi về thập ngũ gia thể nội thập ngũ ra chậm rãi đứng dậy nhìn xem thạch hạo đạo đạo này cơ duyên thật sự là quá mức kinh người chương sáu trăm hai mươi hai phòng đấu giá hôm sau thập ngũ ra nhận được một phần đấu giá hội thư mời hắn nhíu nhíu mày bây giờ vũ vương phủ cũng đã như thế mục nát còn phải một lần nữa trình đốn như thế nào thăm ra đi mất đi mặt mũi lúc này thạch hạo mở miệng nói để ta đi ta có chút nhỏ đồ vật cũng có thể đổi một chút cổ đồng thập ngũ ra gật gật đầu đạo vậy ngươi đi đi ta t r ư ớ c tiên chỉnh đốn một chút vũ vương phủ tốt mười hai thạch quốc trên đường phố tám đầu đầu manh thu lao nhanh một chiếc hoàng kim chiến xa r o n g rổi mà đến sang loá giống như một vòng trói mắt thái dương xẹt qua toàn bộ đường cái hung uy khiếp người cái này tám đầu hung thú đều rất cường đại tuyệt không phải đồng dạng kéo xe tàu thú đây là ai có người kinh hô dùng dạng này chiến xa màu và n g l õ n g người bình thường không dám dùng ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài cũng chỉ có những vương hầu kia địa vị cùng thân phận cực kỳ siêu nhiên đây là sáu hôn thiên hầu có người nhận ra trên xe ấn ký t h ầ n s ắ c biến đổi đối với vị vương hầu này vô cùng kiên kỵ cùng e ngại có người nói nhỏ hôn thiên hầu mặc dù chỉ có hai mươi lăm tuổi nhưng lại đã là một phương hầu gia c h ấ n thủ biên cương tại biên cương cùng một tộc người đại chiến nhiều lần k ỳ công hôn thiên hầu nhanh chân đi vào một gian phòng đấu giá trong miệng lẩm bẩm đừng để ta thất vọng a ta thế nhưng là chuyên môn vì trôi này huyết ma xích mà đến lúc này một thanh âm truyền đến thập lục công chúa tới vị công chúa này thâm thụ nhân hoàng yêu thích tại hoàng đô rất nổi danh nàng hiểu điệu động lòng người mắt ngọc mày ngài tại mấy vị nô tì đồng hành tiến nhập phòng đấu giá ngay sau đó một nhóm lại một nhóm người chạy đến thân phận của mỗi người đều không tầm thường thạch hạo cũng tới đến căn này phòng đấu giá tiến vào bên trong thạch hạo hiếu kỳ nhìn đông nhìn tây quan sát đến mỗi người thấy có người không trong đại sảnh ngồi xuống mà là tiến nhập một cái gian phòng hắn cũng học những người kia bộ dáng lựa chọn một gian phòng muốn tiến vào bên trong lúc này một cái tuổi trẻ tiểu nhị ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi tiểu hữu ngươi vững tin tiến cái này phòng khách quý thạch hạo đáp thế nào có vấn đề gì sao vị này trẻ tuổi tiểu nhị đạo cái này phòng khách quý cũng không phải là người bình thường có thể vào ngươi muốn sáu còn chưa nói xong thạch hạo liền lấy ra một khối cục gạch đại hải làm thủy đám người gặp ở đây một đạo hào quang màu xanh lam tránh r a mười phần lóa mắt hướng ở đây trông lại lập tức trong lòng mọi người kinh ngạc nhìn xem thạch hạo trong tay khối kia hải lam thủy một khối lớn như vậy hải lam thủy đây chính là cực phẩm tài liệu a cuối cùng chuyện nơi đây kinh động đến chụp một vị giám định sư tự mình chạy tới phát hiện khối này hải lam thủy là chân thật phía sau một đôi t r ò n g mắt buộc phát ra tinh quang nhìn xem thạch hạo đạo tiểu hữu khối này hải lam thủy phải chăng c ó thể đặt ở đấu giá thạch hạo kinh ngạc nói đấu giá cái đã định xong sao còn có thể tạm thời gia nhập vào vật phẩm đấu giá một ông lão kích động nói vật phẩm đặc biệt tự nhiên có thể đặc thù đối đãi thạch hạo nghe xong gật đầu nói tốt lắm một hồi cạnh tranh lúc nếu như ta tiền trên người vật không đủ dùng liền để các ngươi đấu giá trước mắt mấy vị lão giả gật gật đầu đạo t ố t đáp lại một tiếng phía sau liền rời đi ở đây rất nhanh đấu giá hội lại bắt đầu từ một vị lao giả cùng một vị x i n h đẹp động lòng người nữ tử cùng chủ trì đầu tiên lộ ra khối thứ nhất vật phẩm thạch hạo ánh mắt nhìn sau khi nhìn kỹ khiếp sợ trong lòng trái tim nhảy không ngừng hắn mở to hai mắt nói nguyên thủy chân dài trên đài lao giả nói đây là một khối k ỳ cốt trình độ cứng cấp cả thế gian hiếm thấy vô luận ngươi dùng cái gì biện pháp cũng không thể hủy đi đi qua giám định có thể là một khối thiên cốt nhưng mà có chút không trọn vẹn nó không có phù văn cũng không phải bảo cụ nhưng thật cứng rắn vô cùng chúng ta thử qua rất nhiều biện pháp đều không thể hư hao khối này kỳ cốt nửa phần có người thở dài nguyên lai chỉ là một khối tàn cốt ta cũng không có phù văn ta nói làm sao lại sớm như vậy liền bày ra đấu giá cũng không phải là vô giá c ô i bảo rất nhanh liền có người dơ bảng báo giá ta ra một trăm cổ đồng ta ra năm trăm cổ đồng ta ra bảy trăm cổ đồng cứ việc không có phù văn nhưng loại này đặc thù chất liệu vẫn là hấp dẫn rất nhiều người hứng thú thạch hạo hướng người trong phòng vân nói ta khối kia hải lam thủy trị giá bao nhiêu cổ đồng một người đáp vô giới chi bảo trước đó quả đấm lớn một khối đều v ô ra một cái giá trên trời thạch hạo nghe xong gật gật đầu ấm vang thạch hạo trực tiếp đánh xuống đốt ngón tay lớn như vậy một khối hô ta ra một hạt hải lam thủy đ ầ u giá hội bên trong lập tức hoàn toàn yên tĩnh yên tĩnh đi qua chính là ồn ào hải lam thủy có thể một xưng là chi bảo a luyện k h í lúc nếu như thêm vào một điểm liền có thể hữu hiệu để t h ă n g bảo cụ phẩm chất cực kỳ hiếm thấy sau đó có người mở miệng nói ta đối với khối này kỳ cốt cảm thấy rất hứng thú muốn có được ta thêm một khối phủ cốt rất nhiều người giật mình vẫn còn có người dùng phủ cốt tới trao đổi một khối không có chút giá trị nào kỳ cốt thạch hạo gặp có người kêu giá phía sau liền hô lớn ta lại xuất một khối hải lam tủy nói xong liền muốn lại muốn từ cục gạch đại hải lam tủy bên trên bổ xuống một khối lúc này phòng đấu giá người tới mấy cái lao giả nhao nhao chạy đến vội vàng hô to tiểu tổ tông thủ hạ lưu tình một khối lớn như vậy tôi bảo liền như vậy bị một lần một lần chém nát thật là đáng tiếc thạch hạo gặp bọn họ đi tới nơi này không để cho mình bổ hải làm thủy liền đối với bọn hắn nói ta không có cổ đồng nếu không thì các ngươi cho ta mượn một chút một ông lão toàn bộ giải nói đấu giá à đem khối này hải làm thủy lấy đi ra ngoài đấu giá thạch hạo cự tuyệt nói mua khối kia tàn cốt đầu lại dùng không được nhiều như vậy còn lại ta đây chính mình còn nghĩ giữ lại đâu không được cuối cùng mấy vị lao giả thương thảo sau khi liền lựa chọn cho thạch hạo ký sổ báo bao lớn khối chỉ trước tiên ghi chép lại cũng không cắt chém nhưng mà lúc này một thiếu nữ lấy ra một khối đốt ngón tay t h ầ n thiết hô lớn ta ra một khối long thiết cốt trong phòng đấu giá người đều là kinh hô cái gì thạch hạo gặp phía sau cũng một hồi liễu lưỡi vậy mà ra một khối long thiết cốt vua xuống khối này kỳ cốt chẳng lẽ nàng cũng hiểu biết huyền bí trong đó sau đó hắn hướng bên cạnh mấy vị lão giả vẫn nói thứ này ta được ra bao nhiêu hải làm thủy mới có thể l i ề u đến qua mấy vị này lão giả đều c h ấ n kinh không nghĩ tới một khối không phủ văn kỳ cốt lại dẫn tới kinh người như vậy cạnh tranh đây chính là giá trên trời a một ông lao đối với thạch hạo đáp tối thiểu nhất cần hơn phân nửa khối hải làm thủy thạch hạo mở miệng nói vậy thì g õ đoạn hải làm thủy Ta nhất định phải vô xuống khối kia định xuống phải khối vô kỳ chương ố Cuối t cùng, k ố i kia k sáu trăm hai mươi ba cường đại trùng đồng giả ánh mắt thiện đưa ta ngay tại thạch hạo đem kỳ cốt bỏ vào túi chữ vật phía sau trong óc của hắn phát ra một thanh âm thạch hạo nghe được câu này phía sau nhìn b ụ n phía nghi ngờ nói là ai đang nói chuyện bên trong căn phòng mấy vị lão giả nghe xong nghi ngờ trong lòng nhìn xem thạch hạo đạo không có người nói chuyện à thế nào thạch hạo nhũ nhũ mày nhìn chung quanh phía sau liền lấy lại tinh thần lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bàn đấu giá là ta đạo thanh n m này lần nữa chuyển vào thạch hạo trong đầu thạch hạo theo thanh nguyên chỗ nhìn lại nhìn thấy một tòa óng ánh trong suốt tiểu tháp sau đó hắn đem tòa kia giống như dương c h i bạch ngọc điêu khắc thành tiểu tháp nâng ở trong tay tháp này một hồi lắc lư bị thạch hạo nâng tại trong tay tòa tháp này chính là thạch hạo từ bách đoán sơn mang ra tiểu tháp toàn thân nóng ánh trong suốt tòa kia tiểu tháp lần nữa truyền âm kỳ cốt thiên đưa ta thạch hạo nghe xong nhữ nhữ mày khối xương này rất thần bí có thể cất dấu đại bí sao có thể dễ dàng cho nó cũng đúng khối này kỳ cốt bên trong lẩn giấu đi một thiên vô thượng đại pháp ngươi trước tạm giữ lại sau này vô dụng lúc lại cho ta tòa này tiểu tháp sau khi nói xong liền không còn lắc lư hết thể khôi phục bình tĩnh thạch hạo đem tiểu tháp đặt ở trong tay nghi ngờ trong lòng vì cái gì tòa này tiểu tháp còn biết nói chuyện hắn nghe được tiểu tháp nói khối này kỳ cốt bên trong ẩn giấu đi một mảnh vô thượng đại pháp phía sau trong lòng cũng là vui mừng vậy mà vô tới một khối thần bí như vậy bảo cốt không có hưởng phí cạnh tranh đấu giá vẫn còn tiếp tục kế tiếp xuất hiện bảo vật cũng là tinh phẩm thỉnh thoảng truyền ra một tràng thốt lên âm thanh theo một kiện có một cái chân phẩm xuất hiện bầu không khí cũng càng ngày càng hăng say lúc này một ông lão cầm một thanh xích t ử đang đấu giá trên đài giới thiệu nói huyết ma xích hư hư thực thực thượng cổ thần ma bảo cốt đúc thành mặc dù hư hại nhưng cũng c ó vương hầu cấp uy lực hơn nữa còn có có thể sửa chữa một khi chữa trị đem uy năng ngập trời đám người kinh hô nhìn xem c h u i này ma xích ánh mắt bên trong thoáng qua một tia cùng nhiệt lúc này hồn thiên hầu đứng lên hô lớn cuối ma cùng ta rất mướn. Hắn như vậy nói ra, có rất ít người dám cùng hắn vạch m ặ trôi tới t a n đoạn. nhìn h Thạch hạo h c xem này huyết ma xích rơi vào hồn thiên hầu trong tay giá cả rất kinh người đã có thể được xem là giá trên trời nhưng tại một vị vương hầu trong phạm vi chịu đ ư ợ c đột nhiên bên hông tiểu tháp mở miệng lần nữa đạo cái này xích tử bị đánh giá thấp Tiện đây ư người a ta ta mai rùa tay. thể một Thạch một hồi thổn thức, tại tiếp tục tiến một một trong t bốn bị khối mạng. nghe xong, hắn hiện tại còn cần đến nó hành, ông này huyền quy năm chui, có cứu cứu. cầm hạo hồi hội Hồ, Đầu đầu giá đó láo quy ở Cương là một loạn, bị m vị cường chém hơn nữa giả giết, lấy đ ư ợ c nó bảo t h u ậ t t ngay ạ i trong tay c ủ a ta một k h ố i n à y mai rùa r bên n t o g Đây đầu là một trùng, di chủng, cực kỳ c ư ờ n g đại mặc dù không phải thuần huyết nhưng ở tây cương loạn lúc có bởi vì chim giết nó còn bị nó giết chết hai vị vương hầu lập tức có người mở miệng kêu giá ta nguyện lấy hoàng tuyền lăng thủy tới cạnh tranh ta nguyện lấy cùng cấp số bảo thuật tới tiến hành trao đổi thạch hạo l i ễ u lưỡi nhìn xem đám người kích động cái này cũng là một loại đỉnh cấp bảo thuật hắn cũng không phải rất cần bây giờ trong tay hắn đại hoang tù thiên chỉ còn không có luyện giỏi không cần thu được khối này mai rùa cuối cùng khối này mai rùa hạ xuống một vị nam tử tráng niên trong tay sau đó lại là một k h ỏ a tị hỏa châu xuất hiện ngay sau đó là một cái thiên ma tán xúc địa phù hư không thú ra thậm chí còn có một bộ cường đại chiến ngẫu tị hỏa châu bị nhân hoàng yêu thích nhất nữ nhi thập lục công chúa thu được thiên ma tán rơi vào một vị vương hầu trong tay xúc địa phù hạ xuống một vị công tử bột trong tay hư không thú ra bị một vị môn phái trưởng lao đặt được cỗ kia cường đại chiến ngẫu liền bị thạch hạo bỏ vào trong túi thạch hạo nhìn xem cỗ kia chiến ngẫu trong lòng tràn ngập nghi vấn cỗ này cường đại chiến ngẫu mạnh bao nhiêu lúc này tiểu tháp đ ố n g nhiên mở miệng nói siêu việt chiến n g ấ u đây là một kiện cổ vật lại so mọi người dự liệu còn phải xa xưa hơn đã từng nắm giữ rất quá khứ huy hoàng so với sự tưởng tượng của mọi người phải mạnh mẽ hơn nhiều nó tại thượng cổ trong năm từng bị nhân nghiêm túc tu bổ trở thành một bộ chiến n g ấ u biểu hiện ra cực kỳ kinh người chiến lược về sau tại một hồi trong đại chiến tổn hại trên thực tế hắn là trong thời kỳ thái cổ đồ vật là bảo cụ bên trong chân phẩm loại vật này có thể xưng là bất diệt kim thân thạch hạo nghe xong tiểu tháp đoạn văn này phía sau khiếp sợ trong lòng cái này đồ vật cũng quá rất xưa như vậy năm tháng dài đằng đắng phía trước đồ vật truyền thừa đến bây giờ có thể nói là một kỳ tích nhưng khi hắn được chứng kiến đế nhất loại kia khôi lỗi tồn tại phía sau trong lòng cũng chỉ là c h ấ n kinh một chút nhưng nếu như tu bổ phía sau cũng có thể làm chính mình một đại chiến lược thạch hạo vẫn nói nếu như tu bổ phía sau nó có thể có bao nhiêu đại uy lực tiểu tháp đáp có thể khôi phục lại vương hầu cấp chiến lược a nếu như nghiêm túc tế luyện để nó khôi phục trong thời kỳ thái cổ cũ mạo sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi thạch hạo nghe xong nếu như có thể phát huy ra vương hầu chiến lực cũng có thể tương trợ chính mình đấu giá hội cuối cùng một cái quả đấm lớn hạt châu bị một ông lao lấy ra bị thạch hạo đấu giá thắng cái quả hạt châu này ra bên trên có vết máu màu đen còn rất nhiều vết rách sau khi tới tay lạnh như băng cho thạch hạo một loại cảm giác bất t ư ở n g cũng bởi vì tiểu tháp mở miệng nói đây là một cái ánh mắt thuộc về thượng cổ thần nhân trí tôn bên trong thai ngén một con mắt nó bắt nguồn từ một vị trùng đồng người trùng đồng hai chữ này cũng đủ để thạch hạo chấn động lại là một cái trùng đồng người con mắt thạch hạo tay cầm cái này thạch c h â u thật lâu không thể bình tĩnh cảm giác đặt ở trong tay nặng trĩu nhưng ở ở đây còn không phải tra xét rõ ràng thời điểm liền đem hắn thu vào rất nhanh thạch hạo liền về tới vũ vương phủ thập ngũ ra nhìn thấy thạch hạo sau khi trở về hướng về phía trước dò hỏi như thế nào có đâu giá được vật gì tốt sao thạch hạo đáp có còn không chỉ một dạng thập ngũ gia nghi ngờ nói a v ô tới vật gì tốt lại nhường ngươi kích động như thế thạch hạo chậm rãi mở miệng đạo trùng đồng người ánh mắt thập ngũ gia nghe xong khiếp sợ trong lòng nhìn xem thạch hạo đạo cái gì trùng đồng người ánh mắt thạch hạo gật đầu đạo nếu như ta đem luyện hóa có lẽ sẽ nhận được một chút năng lực đặc thù thập ngũ gia cũng gật gật đầu đạo nếu quả thật có thể đem luyện hóa vậy ngươi thực lực sẽ lần nữa lên cao một cái cấp độ thạch hạo nói chờ ta b ê quan đi ra ta liền đi thái cổ thần sơn thập ngũ ra gật gật đầu đạo qua đoạn thời gian ta và ngươi cùng đi chứ tiếp qua nửa tháng chính là nhân hoàng thọ thần sinh nhật ngươi ta đều đi nhìn một chút nhân hoàng a thạch hạo gật đầu liền rời đi hắn không muốn ở đây dừng lại trở lại phủ đệ của mình muốn luyện hóa cái này có thể ánh mắt sau đó lại tu luyện đại hoàng tù thiên chỉ hắn rất chờ mong luyện hóa viên này ánh mắt phía sau lấy được năng lực tu luyện đại hoàng tù thiền chỉ phía sau thi triển uy lực hắn tin tưởng cái này sẽ là một lần chất tăng biến chương 624, t h i ê n tiêu tụ tập thời gian nửa tháng lạng yên đã qua v a n n thạch quốc bên ngoài trong một mảnh rừng rậm một cái kinh khủng hố to xuất hiện tại một thiếu niên trước mặt vị thiếu niên này nhìn trước mắt bị chính mình phá hư hết thảy khiếp sợ trong lòng cái này sáu đại hoàng tù thiên chỉ uy lực càng như thế kinh khủng vị thiếu niên này chính là thạch hạo trong khoảng thời gian này hắn đem trùng đồng người ánh mắt luyện hóa phía sau tu luyện lại đại hoàng tù thiên chỉ hắn cũng không nghĩ tới đây đại hoàng tù thiên chỉ uy lực càng như thế kinh khủng đây vẫn chỉ là nhất trọng nếu như tu luyện đến ngũ trọng năm ngón tay tế xuất mới có thể chấn thương cung hám thiên mã giết hết hết thệ cường địch thạch hạo đóng lại hai con ngươi sau đó đột nhiên vừa mở vê anh l i ê n thấy thạch hạo trước mặt một tảng đá lớn đột nhiên nổ nát vụn trong lòng của hắn cả kinh không nghĩ tới luyện hóa trùng đồng phía sau hắn đôi tròng mắt này lại có cường điệu đồng tử một nửa bi lực sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở trên không nhìn về phía mấy cái chim bay s ẹ t qua bầu trời cái này chim bay vốn là muốn v ọ t qua thế nhưng là ở nơi này k h ỏ a nhãn cầu bên trong phơi bậy nhưng là chậm rãi vú cánh tốc độ thả chậm mấy lần chậm rãi bay qua hơn nữa còn có thể xuyên thấu qua rậm rạp chẳng trịn rừng cây nhìn về phía phương xa thạch hạo c h â n kinh cái này quá người tiên thí xong những năng lực này phía sau trong miệng hắn lẩm bẩm hôm nay chính là nhân hoàng thọ thần sinh nhật đi cần phải trở về thạch hạo trở lại thạch quốc vũ vương phủ bên trong hôm nay thạch quốc trên đường cái thỉnh thoảng có hung thú gào thét lao nhanh gào thét mà qua người trên đường phố nhóm đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc một chút vương hầu hoặc con em quý tộc xuất hành tất nhiên là manh thú mở đường mọi người còn bởi vậy sinh ra rất nhiều nghị luận t ỷ như nhà ai xe đồng thau khí phái nhà ai hung thú u y mãnh những thứ này đều thành mọi người t r à dư t i ể u hậu chủ đề thạch hạo cùng thập ngũ ra cũng ngồi vũ vương phủ bên trong liễn xa phía sau bọn họ cũng đi theo một chút vũ vương phủ tiểu bối tiến đến làm nhân hoàng trúc thọ rất nhanh bọn hắn liền đã đến hoàng đô thanh lâm viên viên phía trước một đôi cửa đá khổng lồ đứng sừng sững rộng rãi và khổng lồ giống như là hai tòa tiểu sơn đồng dạng lúc này cửa đá đã rộng mở một chiếc lại một chiếc chiến xa lái vào thanh lâm viên rất lớn thạch hạo cùng thập ngũ ra một đường dọc theo đường mòn hành tẩu xuyên qua một mảnh cổ thụ rừng đi theo một đám khí chất bất phàm người trẻ tuổi đi tới lâm viên chỗ sâu bọn hắn chậm rãi tiến lên cây cối bắt đầu biến thưa thớt cỏ xanh như tấm đệm phía trước có một cái rất lớn hồ nước nơi này có rất nhiều người cũng là một chút trẻ tuổi nơi này mỗi cái người đều lộ ra cực kỳ bất phàm tài hoa xuất chúng khí tức kinh sợ thập lục công chúa tới chính là hoàng đô một khỏa rực rỡ minh châu cùng hắn đi chung với nhau nam tử kia là ai có người nhìn thấy thập lục công chúa lấy một vị nam tử phía sau hô nơi xa một thân ảnh lượn lờ mềm mại một thân màu vàng quần áo phiêu vũ đây cũng là thập lục công chúa ở tại bên cạnh có một cái tóc đỏ nam tử khí chất xuất chúng rất nhanh một phương hướng khác cũng có tiếng kinh hô truyền đến lại một vị dung mạo xuất chúng thiếu nữ xuất hiện có người gặp phía sau khe khẽ bàn luận đây là hồn thiên hầu m nguội không chỉ có xinh đẹp như hoa tu vi cũng rất kinh người cách đó không xa hồn thiên hầu đang bị một đám nam tử cùng thiếu nữ chật trội hồn thiên hầu tóc đen xóa cao lớn hùng vũ hắn đứng ở nơi đó như một ngọn núi lớn màu đen đ ồ n g dạng ngay sau đó chính là lần lượt từng thân ảnh xuất hiện mỗi cái đều rất nổi danh khi bọn hắn nhìn thấy thạch hạo bên người thập ngũ ra phía sau nhao nhao kinh ngạc lại là thập ngũ ra thập ngũ ra cũng tới cũng không biết thập ngũ ra thực lực hôm nay như thế nào võ vương cùng vũ thần tất cả chết ở trong tay a bên người hắn đứa bé kia là ai làm sao nhìn qua có chút quen mắt thạch hạo đứng tại thập ngũ ra bên cạnh bị đám người nhìn chằm chằm cảm giác toàn thân không nỡ run dậy một chút còn có người nhỏ giọng nói nhỏ cũng không biết vũ vương phủ thạch giật đi đâu nghe nói phụ thân hắn cũng bị thập ngũ ra chém mất suýt nói nhỏ chút những sự tình này là các ngươi có thể nghị luận sao lúc này một cái vũ vương phủ người trẻ tuổi đã uống nhiều ở đây uống quá sau đó say khớt hô lớn các ngươi biết cái gì thế nhân đều biết vũ vương phủ có một cái thạch giật có thể các ngươi không biết kỳ thực còn có một người hắn là trời sinh trí tôn một số người nghe xong cười to nói ha ha ha sáu chúng ta nghe đến cái gì còn có một cái trời sinh trí tôn ngươi nếu là lấy thạch giật chúng ta bội phục hơn nữa tại chỗ tất cả người đồng lứa đều chịu phục tại thạch quốc không người là đối thủ xứng đáng thiếu niên trí tôn bốn chữ có thể ngươi nói như vậy liền không có coi ý tứ ngoại trừ thạch giật Các người nghe xong hướng thạch hạo nhìn lại khiếp sợ trong lòng ta nói như thế nào nhìn quen mắt như vậy nguyên lai、like、hắn chính là cái kia hùng hải tử trời sinh trí tôn thạch hạo cái này hùng hài tử thế nhưng là rất hung giết qua thái cổ di trùng an qua di trùng thịt thực lực cũng vô cùng cường đại chẳng lẽ sáu đám người gặp phía sau trong lòng nhấc lên kinh đ ả o hải lãng mỗi người nhìn xem thạch hạo trong lòng cũng đã tin tưởng nửa phần thạch hạo bộ mặt đối còn lại vài tên vũ vương phủ đệ tử vây tay đạo đem hắn cho ta kéo tới thanh tỉnh một chút thập ngũ ra cười to một tiếng đạo cái này có gì dễ thấy không được người i n g ư ơ có thực lực như vậy liền không cần có chỗ kiên kỵ đám người gặp thập ngũ ra nói như thế trong lòng cũng đã tin tưởng không nghi ngờ lúc này có một vị người trẻ tuổi đi tới thạch hạo trước mặt đạo ngươi là trời sinh trí tôn hơn nữa còn là cái kia truy thần giới hùng hải tử thạch hạo không để ý đến vẫn đứng tại chỗ vị trẻ tuổi kia gặp thạch hạo không để ý đến chính mình l ử a giận trong lòng thiêu đốt đạo ngươi cái tiểu t h í hải ngươi vậy mà sáu ba lời còn không xong liền bị thập ngũ ra một cái tát vỗ xuống thập ngũ ra trầm dai nói đây là nhà ai tiểu bối ở ngay trước mặt ta muốn đối với tôn nhi ta động thủ lòng can đảm thật lớn a đám người nghe thạch hạo là thập ngũ gia tôn nhi phía sau đều c h ấ n kinh chừng trong mắt nhìn xem thạch hạo chẳng lẽ đây đều là thật đây chính là trời sinh trí tôn a từ xưa đến nay cũng là một cái danh hiệu đáng sợ vị trẻ tuổi kia bị thập ngũ ra quạt một bạt thai phía sau ngã xuống đất nhìn xem trước mặt thập ngũ gia sợ hãi ở trong lòng làm tràn lúc này một cái nam tử tráng niên đi tới nơi này vị trẻ tuổi bên cạnh đối với thập ngũ gia đạo xin lỗi thập ngũ gia ngượng ngùng đây là nhà ta cái kia bất thành khí nhi tử lần này là ta quản giáo không nghiêm ta trở về nhất định nhiều hơn giáo huấn còn xin thập ngũ gia tha thứ thập ngũ gia gật gật đầu lúc lắc đầu đạo không ngại nhưng nếu như còn có lần sau ta liền sẽ để hắn biết ta cái này đại ma thần xương hảo là thế nào có được vị kia nam tử tráng niên liên tục gật đầu trong miệng một mực nói v v nếu như còn có lần sau không cần ngài giao hấn ta tự mình động thủ chương 625, l long nha trùy thủ đoạn này khúc nhạc dạo ngắn đi qua đám người lần nữa nghị luận thập ngũ gia huy danh quả thật là đáng sợ đứa bé kia lại là thập ngũ gia cháu trai đây chính là cái bí mật kinh người a cũng không biết thực lực của hắn như thế nào nếu như cùng thạch giật đụng vào nhau sẽ phát sinh sự tình gì nghe nói lần này thạch giật cũng sẽ tới cũng không biết là thật hay giả thạch hạo cùng thập ngũ ra tiếp tục đứng tại chỗ chờ lấy nhân hoàng xuất hiện lúc này thạch hạo bên hông tiểu tháp đối với thạch hạo truyền âm nói bên kia có ta thứ cần thiết thạch hạo nghe xong hướng bên kia nhìn lại nhìn xem bên kia có một cái quán nhỏ phía trên trưng bày một chút tàn phá cổ khí sau đó hắn đối với thập ngũ ra nói rời đi sau khi liền đi tới cái kia sạp hàng thạch hạo đi tới sạp hàng trước mặt tiểu tháp đối với thạch hạo truyền âm nói đem cây chủy thủ kia chiếm được nơi này có rất nhiều người đang quan sát nhưng cuối cùng đều lắc đầu đi thạch hạo cũng rất thuận lợi lấy giá thấp mua đi trôi này giao găm giang sói tàn phá không chịu nổi nhìn qua phảng phất cắn đoạn muốn tựa như thạch hạo đi tới một chỗ không người mà tiểu tháp nhanh chóng đưa nó cho nuốt lấy hắn hướng tiểu tháp vừa nói nhìn ngươi kích động như vậy đây rốt cuộc là cái gì tiểu tháp đáp đây không phải giang sói mà là một k h ỏ a long nha biến thành thạch hạo nghe xong lập tức phát điên đó lại là một k h ỏ a long nha nhưng là dạng này bị tòa này tiểu tháp ướt chính mình còn không thể được cái gì tiểu tháp tiếp tục truyền âm nói s ắ c thực nói là long tử r ă n g không phải chân long răng thạch hạo thở dài sau đó lập tức chấn định lại thạch hạo tiếp tục ở đây đi dạo muốn nhìn một chút còn có cái gì kỳ quái chân bảo đột nhiên hắn nhìn thấy một cái phá chén sành xám xịt không có một chút lộng lẫy lại tiêu một cái kinh người giá trên trời hơn nữa cái này chén sành cái bắt còn phá không có một chút mỹ quan mọi người thấy có chút không nói gì sau đó buôn ban cái này chén sành lão giả cười ha hả mở miệng đạo người trẻ tuổi ngươi phải biết càng tốt đồ vật càng là phản phát quy chân ta nhường ngươi mở mang kiến thức một chút uy lực của nó a nói xong hắn liền m i ệ m một đoạn chú ngữ thôi động chén sành hét lớn thu trong chốc lát bên cạnh một ngụm trong hồ liên miên đầm nước vọt lên rơi vào trong chén chiếc k i ê u bát lại giống một cái động không đáy đồng dạng đem cái này liên miên hồ nước tất cả thu vào trong chén mọi người chung quanh đều bị kinh động tất cả chạy tới quan sát có người gặp phía sau hoảng sợ nói đây là sáu hóa thiên đ o ạ n thật đúng là loại pháp khí này tương truyền có thể luyện hóa chư thiên v ạ n vật cường giả chỉ cần bị thu vào đi liền sẽ cấp tốc luyện thành một bãi máu đen đáng tiếc đây chỉ là một kiện tàn phá hàng đái uy lực sớm đã không bằng chân chính thượng cổ pháp khí lúc này có người mở miệng hô năm khối minh s ắ t tới trao đổi đây là một vị vương hầu tử tôn tên cổ linh ngọc tại hoàng đô r ấ t thạch hạo cũng cảm thấy cái chén này không tệ liền mở ta ra năm viên huyết tinh trâu cổ linh ngọc nghe nói âm thanh lạnh lùng nói thạch hạo không yếu thế lấy ra sáu viên đỏ rực như lửa hạt trâu mở miệng nói ta ra sáu viên huyết tinh trâu cổ linh ngọc nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo cả giận nói ngươi sáu không thức thời sau đó hắn liền giận dữ rời đi lúc này một nữ tử đi tới nên ngang đối với thạch hạo nói thiếu niên ngươi quá cường thế à dám cướp đoạt người khác pháp khí có có c phải hay không, h ú thạch quá. t hạo nhìn xem hóa thiên đ o ạ n cũng không n g n g đầu đạo ta công bằng đấu giá mắc mớ gì tới ngươi nữ tử tiếp tục mở miệng ta là cảm thấy ngươi quá mức khoa trường ở nơi này hoàng đô trước đó như thế nào cũng chưa từng thấy ngươi từ đâu tới thạch hạo nghe xong giơ lên n g n g đầu nguyên lai、like、người nọ là cổ linh ngọc tìm đến người tựa hồ là t ỷ t ỷ của hắn tên là cổ linh lung thạch hạo chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút phía sau liền không lại để ý lúc này cổ linh lung người bên cạnh đối với thạch hạo cả giận nói cổ tỷ cha hỏi ngươi đâu như thế nào không đáp thạch hạo không khách k h i đối với những người kia mở miệng nói có bệnh sao không để ý tới các ngươi còn có sai người chung quanh lập tức biến sắc dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem thạch hạo cổ linh lung nói ngươi qua thạch hạo trong lòng cũng có chút nổi giận chính mình chỉ là mua xuống chỉ bắt liền có nhiều như vậy chuyện phiền thoái liền cả giận nói ngươi người này không giải thích được a đầu g óc thật sự có bệnh ngực to mà không có não trang diện lập tức có chút gương thạch hạo như thế đối với cổ linh lung nói chuyện t r e o đến một đám cường giả thần sắc bất t hiện càng ngày càng nhiều người chạy đến những người này khí tức phá lệ cường đại một người trong đó d o hỏi thế nào cổ linh lung tiến lên ủ y khuất nói đồ vô s ỉ kia vậy mà tại trước mặt mọi người mang ta người này sau đó nhìn về phía thạch hạo lúc này run dẩy một chút hít một hơi lanh khí không tự chủ được lùi lại hắn nhìn thật sâu một mắt thạch hạo sau đó đối với cổ linh lung mở miệng nói Các chọc chỗ sắc cũng của cũng quá ngươi nhất đừng chọc hắn.、Lời、này vừa nói ra, tại chỗ toàn bộ sinh linh thần sắc đồng dạng. Bọn họ cũng đều biết thân phận của người này, thế nhưng là một đầu thuần huyết sinh linh A. Kết quả hắn niên kiên như kinh khủng. Lời tại biết lại đối với thiếu niên kia tốt thế một huyết Kết họ đều đầu đây vừa là vậy, ra, A. bộ quả kỵ đúng lúc này một thiếu niên đi tới cười nhạo nói lệ long một đứa bé vậy mà nhường ngươi kiên kỵ như vậy lệ long nhìn thấy người kia phía sau mở miệng nói cứ việc cười ta đi nhưng nếu như ngươi dám chọc hắn ta sợ ngươi không có cơ hội cười đông nhiên nơi xa lại đi tới một người người này mở miệng nói lệ long ngươi cứ như vậy bị hắn c h ấ n trụ sao người này cũng không có gì đặc biệt ta ta không có cảm thấy hắn có chỗ đặc biệt gì lệ long nhìn xem người này ánh mắt lạnh n h ạ t không để ý đến lúc này thạch hạo mở miệng nói ra ngươi ở nơi đó đắc ý cái gì thiếu niên này nghe xong liếc xéo lấy thạch hạo đạo ngươi cảm thấy ngươi có thể khinh thường một phương khó gặp địch thủ không quen biết phóng nhãn toàn bộ hoang vực nhưng cái gì đều không phải là ngươi nói ai chẳng là cái thá gì đ ỗ n g nhiên một thanh âm truyền đến một ông láo chậm rãi đi tới đám người gặp phía sau hoảng sợ nói thập ngũ gia hắn vậy mà thật tới mới vừa rồi còn nghe người khác nói thập ngũ gia cũng đến đây ta còn chưa tin thập ngũ gia đều tới vậy hắn chẳng phải là sáu bọn hắn đem ánh mắt đặt ở trên thân thạch hạo khiếp sợ trong lòng vị thiếu niên kia gặp thập ngũ gia tới phía sau run lên trong lòng không dám lại nói khoác lác thập ngũ gia mở miệng nói một cái ma linh quật n h ệ n đều như vậy làm càn làm ta vũ vương phủ không người vị thiếu niên kia nghe xong giận mà không dám nói gì chịu đựng tức giận mở miệng nói ta không biết chính là ngươi vũ vương phủ người xin hãy tha thứ lúc này thạch hạo mở miệng nói cái này không thể được mới châm chọc qua ta không thể để cho ngươi cứ đi như thế vị thiếu niên kia trong nháy mắt giận tái mặt q u á t lên chớ quá mức thạch hạo một mặt khinh miệt tùy ý mở miệng nói không phải liền là một con m i ệ n g sao、ba. thạch hạo trực tiếp tiến lên một cái tắt hướng hắn kéo xuống đem chung quanh người kinh ngạc đến ngây người sau đó thạch hạo chậm rãi mở miệng đạo tuất ngươi có thể đi vị thiếu niên kia trong lòng tức giận nhưng bây giờ thập ngũ ra tại thạch hạo bên cạnh không tốt nổi giận liền cố nén tức giận rời đi nơi đây chương 626, t ấu lang thần hỏa nhân hoàng tới cũng không lâu lắm một đạo tiếng kinh hô truyền tại mọi người bên hai đám người hướng phương xa nhìn lại một đạo khí tức cường đại t r u y ề n r a một thân ảnh b u ô n g xuống ở trước mặt mọi người thập ngũ ra nhìn xem đạo thân ảnh kia phía sau mở miệng nói nhân hoàng người rốt cuộc đã đến đây chính là ngươi thọ thần sinh nhật ta nhân hoàng cười cười đạo đừng tiếp tục gây chuyện thật tốt tụ hội a thạch hạo nhỏ giọng nói là bọn hắn gây chuyện trước đây từng cái đầu góc có bệnh bình thường đến tìm ta phiền phức đám người nghe xong khoe miệng giật một cái đến nỗi những cái kia tìm thạch hạo phiền phức người chính là lửa giận trong lòng tiêu đốt lúc này ma linh quật cường giả đi tới nhân hoàng trước mặt mở miệng nói nhân hoàng cái này nhân thân bên cạnh cái vị kia tiểu hài hơi q u á đáng d á m nhục mạ thiếu chủ của chúng ta còn có cổ linh lung cũng tới đến nhân hoàng trước mặt đạo còn từng mắng ta tam nhãn tộc tộc trưởng cũng tới đến nơi đây đối với nhân hoàng mở miệng nói cái này hùng hài tử trước đây còn g i ế t qua ta nhất tộc tộc nhân khẩu khí này ta thế nhưng là nuốt không trôi cổ gia tộc trưởng đứng tại cổ linh lung bên cạnh mở miệng nhân hoàng cái này hùng hài tử g á m nhục mạ nữ nhi của ta đây không phải tương đương với tại nói ta quản giáo không nghiêm sao coi như hôm nay đại ma thần ở tại bên cạnh ta cũng nuốt không trôi cơn giận này sau đó lại là các đại chủng tộc ở nơi này đối với nhân hoàng nói thạch hạo không phải có xích dương bộ lạc hỏa tê bộ lạc kỳ sơn tộc mấy người đây đều là cùng thạch hạo từng có an tết gia tộc nhân hoàng gặp nhiều người như vậy hướng thạch hạo lên án cũng không tốt nhiều lời hắn đem ánh mắt nhìn về phía thập ngũ gia các ngươi liền nói ta như vậy không phải liền không có có nghĩ qua lỗi lầm của mình. Lúc không nghĩ mình. này, có có của qua thập ạ hạo c cả h g i n nói.、Đám、người nghe xong, trong lòng giận, hùng chúng những này cường tộc nói như thế, coi như đại ma thần đứng tại bên cạnh ngươi hài đối với coi đại tại i Đám đạo, mà ma g thứ thế, tức tử, ta tộc vậy ú ngũ ư ơ i chỗ ra đi lên trước chậm rãi mở miệng nói các ngươi thử xem thạch hạo đem hắn ngăn lại đạo không có việc gì để bọn hắn động thủ ta hôm nay ngược lại muốn xem xem ai dám động đến người chung quanh ngay xong run lên trong lòng hắn sáu dám lớn mật như thế các tộc cường giả nhao nhao tức giận nhìn xem thạch hạo đạo hùng hai tử đừng tưởng rằng có đại ma thần ở nơi này ngươi liền có thể tùy ý làm vậy chúng ta đây chính là có mấy tôn có thể cùng đại ma thần ngang sức ngang tài tồn tại thạch hạo không thèm để ý chút nào đối bọn hắn mắng liền các ngươi những thứ này đầu góc có bệnh người tất cả nói ta có lỗi ta làm sai chỗ nào mọi người đều giận l ử a giận tiêu đốt bọn hắn nhìn xem nhân hoàng mở miệng nói nhân hoàng đây cũng không phải là ta không nể mặt ngươi thật sự là cái này giã hoa tử quá mức khoa trường phải hào hào giáo huấn một phen nhân hoàng nghe xong vội vàng hướng thạch hạo mở miệng nói hai tử ngươi chính là nhận cái sai a thạch hạo đại cười đạo nhận sai ngươi để cho ta nhận sai ta thạch hạo làm sai chỗ nào nơi xa người vây quanh gặp thạch hạo nói như thế trong lòng đều là c h ấ n kinh nhìn xem thạch hạo thân ảnh người này quả thật có dũng khí a đối mặt nhiều như vậy tôn c ư ờ n g giả lại vẫn dám như thế tùy ý làm vậy lúc này thập ngũ ra đi lên trước cả giận nói muốn động thủ mọi người tộc cường giả cười nhạo đại ma thần liền ngơi ư một người có thể ngăn cản không được chúng ta cường tộc tiến công a thập ngũ ra cười to đạo liền các ngươi còn không nhìn đám người kinh ngạc nhao nhao nhìn xem không dám động thủ với hắn chẳng lẽ sáu hắn còn có lá bài tẩy gì sao thạch hạo đi lên trước nói như thế nào không dám động thủ không dám động thủ vậy ta liền động thủ đại hoàng tù thiên chỉ thạch hạo đi lên trước từng ngón tay ra liền thấy trên không một đạo kinh thiên cự chỉ hướng các tộc cường g i ả đánh tới bọn hắn cảm nhận được một kích này đối bọn hắn tồn tại một loại kinh khủng uy hiếp liền nhao nhao hướng một bên tránh đi vê anh kinh thiên cự chỉ rơi xuống trên mặt đất xuất hiện một cái sâu thiên hố to đám người h ã i nhiên nhìn xem cái này một cái sâu không thấy đáy hố to ứa ra mồ hôi lạnh cái này giã hoa tử như thế nào khủng bố như thế các tộc cường giả cũng là chấn động nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bọn hắn nhìn về phía nhân hoàng đạo bây giờ thế nhưng là hắn động thủ trước chúng ta không cách nào n h ì n được ầm ầm đ ỗ n g nhiên trên không hư không vỡ tan lần lượt từng thân ảnh từ trong đó s n g ra nhịn không được cũng phải nhẫn thực sự không được vậy thì đi chết đi cuối cùng một thân ảnh đi ra lạnh lùng mở miệng thạch hạo gặp phía sau lộ ra nụ cười hô lớn sư tôn đám người nghe xong kinh hô cái gì vậy mà phá toái hư không mà đến thực lực thế này x ấ u các ngươi nhìn cái kêu mấy trăm đạo thân ảnh trên thân tán phát khí tức thật mạnh bọn hắn không phải chúa tể học viện người sao vì cái gì diệp trường ca đi tới thạch hạo trước mặt ôn nu nói có thể r ế t liền liền rét không muốn giảng quá nhiều đạo lý bực này sâu kiến không xứng trở thành đối thủ của ngươi, ngươi phải nắm chặt tu luyện các tộc cường giả nghe diệp trường ca nói bọn hắn vì lâu kiến chúa một người trong đó giận dữ nói ngươi nói cái gì vê anh diệp trường ca hướng lên tiếng người nhìn lướt qua người kia thân thể đột nhiên nổ tung huyết vụ tràn ngập trên không trung đám người h ã i nhiên nhìn xem diệp trường ca thân ảnh không dám nhiều lời tất cả ngốc trệ tại chỗ một ánh mắt càng đem một phương cường giả hoành sát thực lực thế này cũng không phải bọn hắn có thể cùng đối kháng thạch hạo nhìn xem diệp trường ca đạo sư tôn ngươi tới nơi này làm cái gì diệp trường ca bình tĩnh nói không có việc gì mang đến cho ngươi một cái trợ lực nói xong liền ném cho thạch hạo một cái nhỏ làng liền rời đi ở đây lần nữa sẽ rách hư không trở lại chúa tể học viện c u n g kỳ c h ờ hung thú đối với thạch hạo mở miệng nói hạo nhi chúng ta cũng đi trước khi dệ những con kiến hôi này thời điểm phải cẩn thận một chút thạch hạo gật đầu hô yên tâm đi bọn hắn không gây thương tổn được ta sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở trên thân cái kia sói con cả kinh nói cái gì thân hỏa ngươi ngạc nhiên làm gì vậy chưa thấy qua ta anh tuấn như vậy là sao con sói kia gặp thạch hạo kinh ngạc như thế liền mở miệng đạo thạch hạo nghe nói lại là chấn động nhỏ như vậy hung thú vậy mà có thể mở miệng nói chuyện thạch hạo hắn nhìn cái này lang chỉ vào đám kia ngay từ đầu chỉ trích chính mình các tộc cừng giả nói ngươi đã là sư tôn ta ném tới giúp ta vậy ngươi có thể giải quyết những người kia sao ấu lang ngáp một cái đạo liền b ầ y kiến cỏ này ngươi cũng đánh không lại thật mất mặt thạc hạo nghe xong gãi đầu một cái cứ nhiên bị một cái lang cho khinh bỉ phanh lập tức thạch hạo thì cho nó một cái bạo trụp đạo ngươi tại dám như thế nói chuyện với ta ta lột sạch lông của ngươi ấu lan g nghe xong hoảng sợ nói đừng đừng đừng ta vẫn t r ư ớ c đem đ á m kiến hôi kia giết chết ta ấu lan g nghe xong mặc dù có chút phẫn nộ nhưng hắn cũng không dám đối với thạch hạo đ ộ n g thủ đây chính là diệp trường ca đồ đệ coi như mình một thân mau bị lột sạch chính mình cũng không dám nói gì đám người liền như vậy nghe bọn hắn một người một sói nói chuyện tất cả kinh ngạc đến ngây người tại chỗ cái này h ấu lang vậy mà đốt lên thần hỏa các tộc cường giả tại trước mặt nó chỉ là sâu kiến chương 627, diệt ma linh quật các tộc cường giả tức giận có thể đều không dám tiến lên động thủ cái này hùng hài tử lại là cấp độ kia tồn tại đồ đệ bọn hắn lúc này cũng đã bị diệp trường ca chấn áp trong lòng đối với thạch hạo sợ hãi cực tốc lên cao gào lúc này h ấu lang phun ra một đạo hỏa diễm hướng bọn hắn đốt đi a lập tức bọn hắn truyền đến một tiếng h é t thảm mấy người bị đạo hỏa diễm này đốt thành cho bụi đám người h ã i nhiên nhìn xem đạo này ngọn lửa kinh khủng dừng tay chúng ta nhận sai các tộc cường giả nhao nhao hô thạch hạo gặp bọn họ nguyện ý mở miệng nhận sai phía sau liền nhường ấu lang tướng đạo kia ngọn lửa kinh khủng thu hồi thạch hạo hướng bọn hắn đi đến đạo không phải mới vừa rất phách lối rất đắc ý sao các tộc cường giả hoảng sợ nói không dám chúng ta nhận sai thật xin lỗi thạch hạo một tiếng cười nhạo đạo đây là cần gì chứ rõ ràng một chút việc sẽ không phát sinh có thể các ngươi càng muốn tìm ta p h i ề n phức thập ngũ ra cũng tới đến thạch hạo bên cạnh cười to nói như thế nào còn dám đắc ý sao sau đó thạch hạo đem ánh mắt đặt ở trên thân nhân hoàng mở miệng nói như thế nào còn muốn ta nhận sai sao lúc này nhân hoàng cái chán cũng đã toát mồ hôi lạnh hắn cũng không dám đối cứng cái kia ấu lang phun ra đạo kia kinh khủng hòa diễm nhân hoàng vội vàng nói tiểu hữu nói đùa phía trước là ta không đ úng thạch hạo gật gật đầu đối với thập ngũ gia mở miệng nói ra ra đi thập ngũ gia cũng gật gật đầu đi theo thạch hạo rời khỏi nơi này thạch hạo cùng thập ngũ gia trở lại vũ vương phủ bên trong thập ngũ gia thở dài một tiếng đạo hạo nhi liền không phải đi tham gia nhân hoàng thọ thần sinh nhật xảy ra những chuyện này thật là xui xẻo như thế nào không thấy thạch giật tới thạch hạo gật gật đầu đạo đám người c h u y ê n nhầm c h u y ê n c h u y ê n liền thành sự thật về sau đang tìm hắn a bây giờ có thể đi thái cổ thần sơn tìm ta cha mẹ ta tin tưởng bọn họ còn sống thập ngũ ra gật gật đầu đạo yên tâm đi không có chuyện gì cha ngươi thực lực không giống như ta yếu tuyệt đối có thể ứng phó hết t h ể khó khăn thạch hạo thán một tiếng đạo chúng ta vẫn là nhanh lên lên đường đi bằng không rất c h ễ một điểm là hơn một điểm dị biến ân ngày mai liền xuất phát ta thạch hạo mở miệng nói t ố t ngày mai xuất phát đi thái cổ thần sơn 12. hôm sau thạch hạo cùng thập ngũ ra đã đạp vào đi tới thái cổ thần sơn chi lộ bọn hắn một đường đi qua ma linh quật thạch hạo mở miệng nói vừa vặn có thể giải quyết một chút ngay lúc đó ân đoán thập ngũ ra gật đầu đạo đi thôi đi vào đem con sâu trùng kia trước tiên giết chết vê anh thạch hạo một quyền hướng về ma linh quật động miệng ra ra một quyền ma linh quật vốn là cấm khu nơi dừng chân có thiên thần hậu đại tới dùng phái người thủ hộ cửa hang bởi vì nơi này căn bản là không có khác dám tiếp cận ngày hôm nay lại bị thạch hạo cùng thập ngũ ra đồng loạt bước vào một người trung niên nam tử gặp phía sau tập thể tộc s ơ n môn thạch hạo nhìn trước mắt vị trung niên nam tử này cười to một tiếng cái này cái gọi là thái cổ thần sơn đơn giản chính là bảo tàng nơi này có thuần huyết sinh linh hơn nữa có thể tùy ý săn g i ế t có thể dung luyện thành bảo dược nam tử trung niên sắc mặt âm chầm nói ngươi cười cái gì cho là có thể ở đây muốn làm gì thì làm sao thạch hạo mở miệng nói ngươi là ai nửa người nửa chúng sao đổi một cái thuần huyết sinh linh tới ta còn muốn dung luyện thành bảo d ự đâu nam tử trung niên nghe xong sắc mặt tái xanh quát lên thiên hạ này không phải thiên hạ của một người không có ai có thể vô địch ngươi thân là nhân tộc phải hiểu được kính sợ nơi này chính là ma linh quật không phải địa phương của ngươi dương ai thạch hạo c h ầ m rãi mở miệng đạo nói rất hay thiên hạ này không phải một người cùng nhất tộc thiên hạ vậy ta hỏi ngươi ngày đó ma linh quật vì cái gì đi c h ấ n nhiếp vũ vương phủ càng phải c h ấ n sát ta h ừ thập ngũ gia cũng là hư lạnh một tiếng đạo các ngươi ma linh quật chính là dơ bẩn hôm nay nhất định diệt các ngươi ma linh quật chớ quá mức đúng lúc này một đạo thanh n m uy nghiêm vang lên một đầu màu đen nhện lớn xuất hiện thập ngũ gia tiến lên nói quá đáng trước đây ngươi c h ấ n nhiếp ta vũ vương phủ thời điểm có từng nghĩ có hôm nay sau đó thập ngũ gia không nói thêm lời trực tiếp lao nhanh mà bên trên một q u y ề n hướng hắn oanh ra vain một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện tràn ngập tại thập ngũ ra bên người thập ngũ ra đi tới cái kia màu đen n ệ n phía sau người đem hắn n ệ n ở một cái hố sâu bên trong thạch hạo cũng hướng ma linh quật bên trong đi đến một q u y ề n đập ra vain thạch hạo đại tiếng nói hôm nay nhất định diệt ma linh quật thạch hạo tế ra đại la đế kiếm một kiếm hướng hắn chém ra ba mươi sáu vạn kiếm chạm tận hết thẻ cường địch a thạch hạo một kiếm chạm ra ma linh quật sinh linh tùy theo mà chết từng đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên sau đó liền đoạn khí hơi thở đại hoàng tù thiên chỉ thạch hạo lần nữa từng ngón tay ra trên không huyễn hoa ra một cây kinh thiên cự chỉ đánh tới hướng ma linh quật ẩm ẩm ma linh quật trực tiếp bị căn này kinh thiên cự chỉ đánh sập ma linh quật sống sót sinh linh gặp phía sau run lên trong lòng ma linh quật liền như vậy bị hủy thạch hạo hướng thập ngũ ra với tay đạo r a r a ta đều giải quyết tốc độ ngươi nhanh một chút thập ngũ ra khoát khoát tay đạo t ố t nhanh vê anh thập ngũ ra lần nữa thuấn thân đi tới m à u đ e n trên lưng n ệ n một q u y ề n hướng màu đ e n con n h ệ n phía sau lưng phúc thập ngũ ra một q u y ề n đánh xuyên màu đ e n con n h ệ n phía sau lưng tiên huyết tùy theo phun ra sau đó hắn đi tới thạch hạo bên cạnh đạo đi thôi giải quyết thạch hạo gật đầu lần nữa cùng thập ngũ ra đồng loạt đi tới thái cổ thần sơn thạch hạo trong lòng có chút e ngại hắn sợ hắn phụ mẫu gặp cái gì bất chắc nếu như diệp trường ca nguyện ý giúp hắn tìm có lẽ sẽ rất nhẹ nhàng nhưng diệp trường ca muốn cho chính hắn đi tìm không muốn cho trợ giúp thập ngũ ra thấy được thạch hạo sắc mặt phía sau liền vô vô thạch hạo phía sau lưng nói hạo nhi yên tâm đi cha mẹ ngươi nhất định không có việc gì thực lực của bọn hắn không thấp hơn ta sẽ không ra chuyện gì thạch hạo thán đạo hy vọng như thế đi đi thôi đi trước thái cổ thần sân a 12. lúc này chúa tể học viện bên trong diệp trường ca nhìn phía dưới hai mươi vị trẻ tuổi đạo các ngươi tất nhiên có thể vào ta chúa tể học viện nhất định cũng là chút không lạm sát kẻ vô tội h ạ n g người không vì không phải làm bậy h ạ n g người phía dưới hai mươi vị trẻ tuổi đạo là chúng ta nhất định tuân thủ học viện m ô n quy diệp trường ca gật gật đầu ném ra một khối p h ù cốt phía trên có một hạng bảo thuật vì đại hoàng tù thiên chỉ diệp trường ca muốn cho bọn hắn đồng loạt tu luyện chờ có thành tiệu sau đó liền xuống núi trợ giúp thạch hạo Hắn hôm nay đang lặng lặng c á c loại t h ạ hạo c h t h à n h trí tôn, sáu khi đ trăm phá h đi tới tiên vực, c hai liền cùng một chồng u ề u cũng t ì m không thấy tự mình tự t ớ i đến tám h nhân, chỉ ế tiến giới nguyên tiên này quan sát mới có vực s t ớ i có thạch ể biết hết thầy. Trường được h 628, giật ước chiến thạch hạo cùng thập ngũ ra đang tại đi tới thái cổ thần sơn dọc theo đường đi bọn hắn nghe người ta hô thiếu niên trí tôn thạch giật tại truy thần giới hiện thân nói muốn cùng thạch hạo quyết nhất tử chiến thạch hạo nhữ nhữ mày không để ý đến thập ngũ ra mở miệng nói hạo nhi nếu không thì đi xem một chút đi thạch hạo chậm rãi mở miệng đạo thạch giật lúc đó bị ta đã đánh bại hai lần chỉ bất quá ta không có liền như vậy c h ấ n sát hắn ta muốn để hắn nhìn thấy hắn tự cho là kiêu ngạo thực lực l ạ như thế nào từng bước từng bước bị ta chấn áp ta mới đem thả đi thập ngũ ra nghe xong trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạc so thạch giật phía sau tu luyện mấy năm hơn nữa còn bị đoạt trí tôn cốt thực lực đều có thể chấn áp thạch giật nếu như thạch hạo trí tôn cốt không có bị đảo thực lực kia có lẽ sẽ so bây giờ kinh khủng hơn thập ngũ ra tiếp lấy thuyết phục hạo nhi vạn nhất hắn có cái gì kỳ ngộ đâu nghe nói có một đại nhân vật tại sau lưng của hắn giúp hắn nếu thật là dạng này vậy ngươi bây giờ tu vi cùng đánh nhau có thể còn có thể đột phá cực hạn coi như không địch lại ngươi ta thực lực cũng có thể rút về sau đó thạch hạo gật gật đầu đạo đã như vậy vậy chúng ta liền đi đem truy thần giới chuyện này giải quyết ta mười hai lúc này truy thần giới động thiên thành bên trong trong thành có thật nhiều người đang tại nghị luận các ngươi nghe nói không thạch giật hôm nay phải vào truy thần giới bên trong muốn cùng cái kia hùng hài t ử thạch hạo một trận chiến ân cũng không biết thạch hạo thực lực như thế nào lại gây thạch giật chỉ tên khiêu chiến có ít người nghi ngờ trong lòng lập tức liền có người vì bọn hắn giải hoặc đạo nghe nói cái kia thạch hạo nguyên là vũ vương phủ người hơn nữa còn là một vị trời sinh trí tôn chỉ bất quá từ nhỏ đến tôn cốt bị thạch giật cái kia ác độc m â u thân chỗ đ à o ra tiếp tại thạch giật thể nội khiến cho thạch giật bây giờ thể có trí tôn cốt c ò n ngươi có t r ù n g đồng thế nhưng thạch hạo coi như từ nhỏ đến tôn cốt bị đoạt thực lực hôm nay cũng đã tu luyện trí cường giả nếu như trí tôn cốt không có bị đoạt đi lời nói chỉ sợ sẽ so bây giờ càng mạnh hơn h ắ n từng một ngón tay chấn sát qua nhất tộc trí cường giả còn lớn hơn náo vũ vương phủ truy thân giới chắc hẳn cái kia hùng hài t ử phía trước tại truy thần giới bên trong gây ra chuyện các ngươi hẳn là cũng biết đám người nghe xong gật gật đầu hùng hài tử chi danh sớm đã truyền khắp tại toàn bộ truy thần giới thạch giật bây giờ đã có mười sáu dáng vẻ sợi tóc vừa đen vừa dậm bí mật từng chiếc có ánh một đôi mắt thâm thúy mà hữu thần có một loại đặc biệt ý vị hắn lúc này đứng tại động thiên thành bên ngoài mấy vạn dặm đứng tại phía trên một chỗ đất bằng đảng thạch hạo đến đây một trận chiến hắn lúc này trong miệng lẩm bẩm nói h ả o đệ đệ của ta tay của ngươi thật là không mềm thể cốt cũng không tệ trí tôn cốt đều bị m ò i ra còn có thể còn sống sót bây giờ sau lưng đại nhân vật cho ta thức tỉnh trọng đồng một bộ phận năng lực thực lực cũng càng tinh tiến ta nhìn ngươi hôm nay còn như thế nào đánh bại ta tại chung quanh hắn có một đám người vây quanh muốn quan sát hai đại thiếu niên trí tôn chiến đấu nhưng bọn hắn đều chỉ xem trọng thạch giật liền thân có trí tôn cốt trùng đồng thạch giật lẳng lặng đứng ở nơi đó thể phách thon dài mà cường kiện đi liền cho bọn hắn một loại nhân trung chi l o n g cảm giác rất nhanh một già một trẻ xuất hiện tại mọi người bọn hắn nhìn về phía hai đạo thân ả n h kia hoàng sợ nói tới thạch hạo tới đại ma thần cũng tới thạch hạo đi tới thạch giật mặt đối lập ánh mắt lạnh lùng hướng thạch giật nhìn lại gặp mặt trong nháy mắt hai người lẫn nhau ngưng thị trong con ngươi tất cả buộc phát ra rực rỡ con mang hết sức kinh người rất nhiều người đều nằm ở hậu phương lùi lại bao quát rất nhiều trí cường giả cũng đều kinh hô nhắm con ngươi lại Cấp thạch ố c lui về p í a sau. t h h ạ o nhìn xem thạch giật hô lớn ngươi sẽ không phải lại là lấy được kỳ ngộ gì à đều thua với hai ta l ầ n còn dám khiêu chiến ta thạch giật không để ý đến một đôi mắt phát ra mưa ánh sáng s á n lạ giống như một đạo lại một đường kiếm khí hướng thạch h ạ o đánh tới mọi người đứng xa xa nhìn thạch giật đ ô i mắt lập tức có một loại đối mặt thái cổ vượt sâu cảm giác linh hồn đều nhanh đi vào trầm luân rõ ràng nở rộ rực rỡ chung sáng nhưng lại khiến mọi người cảm thấy giống như đối mặt hai cái thâm thúy giếng ma muốn đem linh hồn của mình hiến tế thạch hạo gặp một đạo lại một đạo mưa ánh sáng hướng mình đánh tới mặt không đổi s ắ c dùng hai tay chống đỡ ở trước ngực làm ra tư thái phòng ngự thạch giật thu được dạng gì kinh ngộ bây giờ còn nhìn không ra cho nên cẩn thận mới là tốt bang quang vũ đánh vào trên thân thạch hạo phát ra từng trận rèn sắt â m thanh thạch giật kiến phía sau trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc rất nhanh liền khôi phục chúng đống đang mở hí từng luồn phù văn lấp lóe tại ừ n g đ o trật tự thần l ê n chung ậ m dãi t r ra đ ộ n quanh t t bọn họ có rất nhiều người bởi vì nhìn thạch giật cặp kia con người lại không chịu nổi huy áp thụ trọng thương ho ra đầy máu một màn này làm cho người hãy nhiên bọn hắn ở vào chiến trường bên ngoài thu đến một chút dư ba liền đạo ã như thế, t cái kia i chỗ thạch h ạ lại lấy đã nhận lấy như tiếng h Thạch ế nào áp lực. g ậ lập t trước, thạch、Hảo、một đôi mắt lập tức phía hạo cũng đôi i b thành thâm thúy như tinh như h n k ô Thật hắn sự là hắn bị sung bị k í chuông có thể chỉ là đem lục thân của thể thân mình đánh là đem đ a một chút. t r bỗng nhiên vang lên giống như từ trên chín tầng trời rủ xuống chấn người nhóm n h a o n h a o dùng khí tức ngăn chặn lỗ thai của mình coi như thế cũng còn có một vài người bị đạo này tiếng chuông chấn động đến mức ho ra máu bọn hắn hoảng sợ nhìn xem thạch hạo thạch hạo như một đầu chân long giống như ngủ đông tại lần thứ nhất trong đối kháng không rơi vào hạ phong thạch giật lắc đầu khoe miệng mang theo một tia lạnh nhạc cười đạo đệ đệ ngươi còn không được ta chỉ là bình thường nhìn chăm chú ngươi trọng đồng uy thế còn không có hiện ra thạch hạo nghe xong cũng lắc đầu đạo xem ra ngươi lấy được rất lớn cơ duyên bằng không ngươi nhưng không có dũng khí nói ra lời này còn có sáu ta kỳ thực cũng chỉ là dùng một phần m mươi năng lực đối phó ngươi cũng không xứng sử dụng toàn bộ của ta năng lực thạch hạo nghe xong trong lòng kinh ngạc sau đó lập tức khôi phục lại bình tĩnh đám người nghe xong trong lòng cũng là run lên hai cái này thiếu niên trí tôn tất cả rất khủng bố cũng chỉ là thoáng phát lực bọn hắn lại bị chấn động đến mức ho ra máu tất cả mọi người nhìn xem thạch hạo cùng thạch giật trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực thạch hạo lúc này sắc mặt bình tĩnh lấy ra một con mắt c h ầ m rãi mở miệng đạo kỳ thực sáu trung đồng rất lợi hại phải không ta cũng có một k h ỏ a đã bị ta luyện hóa đám người rung động cái này sáu thật là khiến người kinh dị hắn như thế nào cũng có một k h ỏ a trung đồng hơn nữa liền như vậy lấy ra không làm bất luận cái gì che giấu đây chính là một loại vô địch tự tin sao thạch giật nhìn lướt qua bình tĩnh vô cùng đạo một k h ỏ a thần nhân con mắt mà thôi cuối cùng vẫn là tử v ậ t khó mà hiện ra thời kỳ toàn thịnh uy thế chỉ có thể thể hiện ra một hai phần mười t ả hữu năng lực a đám người sợ hãi thán phục chỉ có một hai phần mười uy thế rõ ràng khí tức sớm đã khủng bố như thế để cho người ta muốn dập đầu chương 629, t h i ế u niên trí tôn chi chiến thạch hạo nghe song thạch giật lời nói phía sau không chút nào e ngại đạo phải không vậy liền để ta xem một chút chân chính t r ù n g đồng chi uy a thạch giật trong thần sắc mang theo một chút khinh mạng khinh thường lấy thạch hạo đạo đệ đệ đã ngươi muốn nhìn chân chính t r ù n g đồng chi uy ta có thể thỏa mãn ngươi bất quá trước đó ngươi muốn đón lấy khảo nghiệm của ta không phải vậy ngươi nhưng không có cơ hội thạch hạo bình tĩnh nói có cái gì ngươi cứ việc xuất ra ta cùng nhau đón lấy、Tốt. thạch ố t t giật nói ra một chữ sau đó thân như giao lòng hoành không mà đến một quyền đánh phía thạch hạo thẳng tiến không lùi có một loại khí thế duy ngã độc tôn Vâng. thạch hạo đằng không mà lên không có tranh né nâng quyền l ê n kích đụng vào nhau giống như hai vòng mặt trời sáng trói nổ tung đồng dạng quan chiến đám người cách hai người có vạn dạng xa vẫn như trước bị lan đến gần mau l ù i lại mọi người hoảng hốt nhìn xem thạch hạo cùng thạch giật tranh đấu đây là hóa linh cấp độ chiến lược sao thật sự là một quá mức lịch tiên hồn hồn giai chiến nhịn không được rung động một cách này hai người bọn họ cho điểm sát thu thạch hạo chấn động trước đó đánh bại thạch g i ậ t lúc nhưng không có khủng bố như nục có bố vậy trong h thạch giật mặt không biểu tình, con mắt càng thâm thúy, â n con càng Sau biểu đó, giật mặt mắt t l ò nháy g của ắ n động xúc k h lớn. b â giờ cha mắt ẹ của h n ấ t cả vong, vũ vương liền p hai ủ đều động, đi. về, không kích thể hắn hướng thạch hạo phóng trong lòng nên trở trở tức Vâng! làm lập người di hình hoa vị trên không trung va chạm kịch liệt mấy lần sau đó lần nữa tách ra lưu lại rất nhiều tàn ảnh đem mọi người kinh ngạc đến ngây người nơi xa một cái như tiên d á n g trần nữ tử áo trắng nhẹ giọng nói hắn lấy được kim thân dịch quả nhiên có đại tạo hóa ở tại bên cạnh một vị ma nữ cũng tại khe nói xem ra hắn tại thượng cổ thánh viện thu hoạch cực lớn lấy được b ổ thiên các bên trong thứ không tầm thường kim thân dịch vô cùng chân quý chân bảo dù cho tại b ổ thiên các bên trong cũng là danh s ư n g giá trị vô lượng thần dịch đi qua này thần dịch tẩy lễ có thể được đến thân thể vô cùng mạnh mẽ ma nữ ở một bên nhìn có chút h ả h ê nói tỉ tỉ ngươi có đối thủ cạnh tranh Không không hắn, chính không hắn cần nói ngươi đang ngươi dẫn các. Các đem tìm là vào bên t h i cạnh á các giáo c cũng ngươi tôn hắn bên trong. Bên giả hồi sẽ đem độ bạch di tiên tử trong lòng bình tĩnh đạo hắn là một cái có đại khí vận người nếu là quay về ta bổ tức các có lẽ sẽ tái tạo một đoạn huy hoàng thần thoại cũng khó nói ma nữ nghe xong làm càn cười to đạo chưa hẳn à hắn như trở về trong các cùng ngươi tranh chấp lại như thế nào trong các ngươi chú định có một cái phải ngã xuống bạch di tiên tử không để ý hắn c h â ngòi Từ tốn nói, vô luận như thế nào ta bổ tức các l ạ i tăng đệ tử kiệt xuất ngươi thịnh thiên giáo chỉ có thể nhìn bỏ mắt này g i ả i kia tiêu tan giữa sân vê anh thạch hạo cùng thạch giật va chạm lần nữa mấy chục lần sau đó tách ra vẫn là cân sức ngang tải vê anh lại là một lần va chạm mạnh hai cái thiếu trí tôn ở giữa buộc phát ra ánh sáng kinh người cái toàn thân nóng ánh một cái toàn thân ô vàng khí tức kinh người sau đó thạch hạo lần nữa xông về phía trước như một đầu man long đồng dạng cơ thể mạnh mẽ hoành không dựng lên hắn đã rất lâu không có gặp phải loại này làm hàn chân đối thủ thạch giật cũng là thần sắc lạnh n h ạ t ánh mắt tựa như tia chớp không đoạn vạch phá bầu trời một quyền nên đón Đụng! hai người nắm đấm tương giao riêng phần mình bị đánh lui bọn hắn mỗi một lần giao thủ đều đưa đám người chấn ốc bọn hắn tự xưng là nếu như xông lên lời nói chỉ sợ sẽ bị lập tức chém giết thạch giật trong lòng phát lên một chút kinh ngạc đạo hảo đệ đệ của ta ngươi thật không đơn giản a tu thành dạng này bảo t h ể đây là dự định nhục thân thành thánh sao thạch hạo đáp lại nói ngươi những năm này xuống uổng nhục thân tẩy lễ cũng bất quá như thế a thạch hạo trao phúng một tiếng phía sau liền mở miệng lần nữa mặc dù nhục thể của ngươi không bằng ta nhưng cũng đầy đủ kiêu ngạo kế tiếp ta nên làm thật tất cả mọi người tại chỗ nghe xong run lên trong lòng thạch hạo vậy mà sáu còn chưa bắt đầu phát lực đại hoang tù thiên chỉ lâm thạch hạo một tiếng nói ra trên không lập tức huyễn hóa ra một cây t r e khuất bầu trời cự chỉ hướng thạch giật đập tới thạch giật ở nơi này ngón tay bên trên cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng muốn tránh thoát đi có thể vì lúc đã muộn thạch giật liền đứng tại chỗ á n h mắt đờ đẫn nhìn xem cái kia cự chỉ hướng chính mình đập tới vê anh đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng đem hắn pha toái thạch hạo đại giận hô ai các ngươi phá hủy truy thần giới cân bằng nếu không ngừng đem bị trừng phạt một đạo huy nghiêm tiếng nói truyền tại mọi người bên h a i một đầu đường nối màu vàng xuất hiện một thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra người này toàn thân đều bao phủ thánh khiết q u a n huy lúc nói chuyện đủ ủ hoanh minh giống như là tiếng sấm giống như đám người nghẹn họng nhìn chân chối thông qua một câu nói kia bọn hắn đã suy đoán ra người này chính là truy thần giới bên trong sinh linh một mực thủ hộ mảnh không gian này đây là sáu thần sao người kia tiếp tục mở miệng đạo các ngươi có mấy loại lựa chọn một là chọn rời đi hai tiếp tục chiến đấu xuống mà bị ta khu chủ. lời nói này một chỗ đám người kinh ngạc thạch hạo một kích kia vậy mà ảnh hưởng tới truy thần giới quy tắc cùng trật tự thần liên đối với thạch hạo tới nói đây là một loại vinh quang cũng là một loại phiến phức đám người khó mà bình tĩnh qua nhiều năm như vậy có ai có thể làm được cùng thạch hạo đồng dạng nhường truy thần giới làm như vậy dự đây chính là một loại chủ ý ghi vào trong sử sách chiến tích huy hoàng đạo kia uy nghiêm thân ảnh mở miệng lần nữa đạo còn có loại thứ ba lựa chọn đó chính là tiến vào rơi thần chi lôi đám người nghe xong nghi ngờ trong lòng đó là một cái địa phương như thế nào vì cái gì chưa nghe nói qua thạch hạo sau lưng cách đó không xa thập ngũ ra nghe xong trong miệng lẩm bẩm nói rơi thần chi lôi nơi xa một đầu lao lệ long tự nói rơi thần chi lôi sáu đó là viễn cổ chư thần cấp cường giả tỉ thí chiến trường thần linh đều là ở nơi đó đại chiến một đám sinh linh mạnh mẽ lần nữa nghị luận nói ra đó là một cái địa phương như thế nào những tin tức này dẫn đám người hoảng sợ lại còn có bực này mật điện thạch hạo đứng tại chỗ không để ý đến hai quát lớn vừa rồi ngươi vì cái gì ngăn cản ta giết h ắ n đạo kia uy nghiêm thân ảnh thân hình run lên lại có người dám quát lớn chính mình thạch hạo câu nói này cũng đem mọi người kinh sợ h ắ n sáu đây là không sợ chết sao sau đó thạch hạo tiếp tục mở miệng quát to trước kia ngươi không chỉ có muốn đem ta khu t r ụ đột phá mười động t i ê n lúc còn nghĩ tham hạ phần thưởng của ta không tử tế hôm nay lại ngăn cản ta giết người không cho ta chút bồi thường có thể nói không qua đạo kia uy nghiêm thân ảnh ngay xong thân xác biến đổi ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo đạo ngươi đừng quá mức thạch hạo lắc đầu đạo là ngươi đã làm sai trước liên quan gì đến ta đã ngươi không cho ta đến bù vậy liền nhanh điểm lăn đừng ở chỗ này ngăn cản ta người kia bị thạch hạo khí đến toàn thân run rẩy cả giận nói ngươi quá mức xem ra hôm nay không cho ngươi một chút giáo hấn ngươi quả thực không ai bị nổi Sâu kiến, n g ư ơ i n ó i cái g ì đồ đệ của t a há lại n g ư ơ i có trí h hấn. ể giáo tôn chi chiến kết thúc truy thần giới bên trong hư không đ ố n g nhiên p h á thoái một thân ảnh từ trong đó đi ra đạo thân ảnh này chính là diệp trường ca hắn vừa xuất hiện liền đem chung quanh thời gian đình chỉ duy chỉ có thạch hạo cùng đạo kia đường nối màu vàng chỗ thân ảnh có thể có hành động ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đường nối màu vàng chỗ đạo kim quan g kia rực rỡ thân ảnh người kia bị diệp trường ca c h ầ m c h ầ m toàn thân phát run mồ hôi lạnh thấm ướt hắn toàn bộ đạo bảo màu và nóng chỉ nghe hắn c h ầ m rãi mở miệng đạo tiền bối đây không phải lỗi của ta thật sự là cái này truy thần giới lại bị hắn như thế hủy hoại chỉ sợ không chống được bao lâu khi đó ta cũng sẽ nhận liên lụy a diệp trường ca không để ý đến nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn người kia lần nữa run r i n g nói tiền bối ta cho hắn đền bù còn xin tiền bối khoan dung ta một lần diệp trường ca nghe xong gật gật đầu liền thuấn thân đi tới thạch hạo bên cạnh v o a anh đ ố n g nhiên một khối bia đ á chậm rãi hiện lên phía trên có một nhóm sáng lên chữ nhỏ thạch hạo thiếu niên vô địch vì thiếu niên trí tôn ban thưởng thái cổ thần thư mảnh vụn bốn cái thạch hạo gặp phía sau cả kinh nói quá tốt rồi thái cổ thần thư gặp đủ diệp trương ca gặp phía sau cũng không có lại làm khó đạo kim quan g kia rực rỡ thân ảnh sau đó thạch hạo nhìn xem diệp trương ca đạo sư tôn sao ngươi lại tới đây diệp trường ca đáp ta đúng là ghé thăm ngươi một chút thực lực hôm nay như thế nào hiện tại xem ra coi như không tệ thạch hạo nghe xong khoe miệng giật một cái đây vẫn chỉ là không tệ diệp trường ca tiếp tục mở miệng đạo t ố t chuyện này giải quyết ta đi trước nhớ kỹ từ giờ trở đi phải tăng tốc tu hành tốc độ tranh thủ sớm ngày đi vào tiên vực thạch hạo gật gật đầu đạo t ố t v o a n h sau đó diệp trường ca lần nữa sẽ rách hư không trở lại chúa tể học viện không lại để ý bên này phát sinh bất cứ chuyện gì diệp trường ca sau khi đi mọi người vây xem mới khôi phục thân thể đều không biết vừa mới phát sinh tất cả mọi chuyện đạo thân ảnh kia gặp diệp trường ca đi thở dài một tiếng khôi phục thần sắc tiếp tục hướng thạch hạo cùng thạch giật mở miệng đạo truy thần chi lôi cùng vực ngoại mở ra chiến sự lúc thiên không chiến trường cũng là quyết đấu chi đ ị a đám người giật mình sau đó chấn động đạo thần cấp lôi đài chiến thần cấp lôi đài chiến là một cái truyền thuyết là danh s ư n g có thể thành thần người trẻ tuổi bọn hắn chinh chiến lôi đài nâng lên thần cấp lôi đài chiến rất nhiều người đều con mắt l ử a nóng bởi vì tiến vào bên trong chỉ cần chiến thắng đối thủ ban thưởng sẽ rất phong phú thần cấp lôi đài chiến đó là chân chính đ ọ s ứ c là tuyệt đỉnh thiên tài giao phong danh s ư n g các vực ở giữa lộng lẫy nhất nhiệt huyết nhất kịch liệt nhất đại chiến đạo thân ảnh kia tiếp tục mở miệng đạo thiên không chiến trường không phải khinh thường một vực thiên tài không thể đ ă n g lâm chỉ cần có thể đi lên đều có ban thưởng tin tức này nhường thạch hạo cùng thạch giật trong lòng đều là chấn động thạch giật bình tĩnh mở miệng hỏi t h ă m ta đạo ngươi là ai đám người k h e giật mình đều nín thở cũng muốn biết thân phận của hắn đạo thân ảnh kia lời nói lạnh nhạt đạo vượt xứ thạch giật tiếp tục vẫn nói ngươi có gì quyền lực và trách nhiệm vượt xứ đúng sự thật đáp ta là truy thần giới một đạo ý chí phụ trách thủ hộ mảnh không gian này ngay sau đó thạch giật hỏi hắn một vấn đề nếu là tiến vào truy thần chi lôi phải chăng c ó thể tiếp tục nhận được năm đó thần bí ban thưởng thạch giật lúc đó phá một cái đáng sợ ghi chép lấy được cực kỳ thần bí trọng thưởng phần thưởng này thậm chí không kém gì thanh đồng thần thư v ự c t xứ đáp ngươi như tại trên truy thần chi lôi bên chiến thắng đối thủ có thể b a n cho cuối cùng thạch hạ hỏi một câu đạo lúc nào tiến vào truy thần chi lôi thạch giật cũng là ánh mắt nóng bỏng nhìn lại lần này hắn thảm bại nếu như không phải v ự c t xứ đem một c h i ê u kia ngăn lại cái kia lúc này có thể đã thụ trọng thương cho nên trong lòng của hắn âm thầm nổi giận ta lần tiếp theo nhất định phải đem hắn dâm ở dưới chân ta tuyệt không thể dễ dàng tha thứ hắn tại v ự c s ứ đáp phủ đùi quá lâu một tháng sau thạch hạo cùng thạch giật nhìn lẫn nhau một cái lẫn nhau đều nén lại khí không hề nói gì yên lặng rằng co v ự c s ứ đưa ra đáp án phía sau liền rời đi trở lại đường nối màu vàng bên trong rời khỏi nơi này một trận chiến này kết thúc trong lòng mọi người rung động lâu không tán đi làm cho mỗi người đều trong lòng rung động đồng thời bọn hắn cũng rất chờ mong truy thần chi lôi mở ra vậy có lẽ chính là thần cấp chiến khúc dạo đầu、12. thái cổ thần sơn bên ngoài thạch hạo cùng thập ngũ ra về tới thế giới chân thật bên trong thập ngũ ra nhìn xem thạch hạo đạo hạo nhi nếu không thì ngươi một tháng này thời gian trước tiên thật tốt tu luyện ta đi trước thái cổ bên trong ngọn thần sơn tìm kiếm cha mẹ ngươi dấu vết tìm được về sau lập tức trở về bẩm báo ngươi thạch hạo nghe xong đạo không được vạn nhất thái cổ bên trong ngọn thần sơn có nguy hiểm gì đâu thập ngũ gia tiếp tục mở miệng đạo hạo nhi bây giờ m u ộ n một chút đi cha mẹ ngươi là hơn một phần nguy hiểm ngươi trước tiên yên tâm ở nơi này tu luyện ta đi tìm cha mẹ ngươi sau đó thập ngũ gia không có lại cho thạch hạo cơ hội cự tuyệt tung người nhảy lên tiến vào thái cổ bên trong ngọn thần sơn vọt ra khỏi thạch hạo ánh mắt thạch hạo gặp phía sau cũng không đuổi theo đuổi chỉ là tại chỗ la lớn ra ra ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận hô xong thạch hạo liền ngồi xếp bằng khôi phục vừa rồi cùng thạch giật tranh đấu thương thế hắn âm thầm nhũ mày hắn từ đầu đến cuối không có nghĩ đến thạch giật lại nhận được như thế kỳ ngộ bây giờ đều có thể cùng mình đánh nhau p h ú t chốc rất nhanh hắn liền quyết định tìm động quật ngồi tại quật bên châu o n g ngồi xếp bảng hắn muốn thử lấy nếm thử đột phá minh văn cảnh minh văn cảnh chân chính bắt đầu tiếp xúc cốt văn nguyên thủy huyền bí sau khi bước lên con đường này không còn triệt để tham khảo hung thú ác đ i ề u phu văn có thể tại thể nội khắc họa chính mình một chút ký hiệu đương nhiên cái gọi là phù văn của mình cũng chỉ là đơn giản tổ hợp không thể nào khai sáng tính chất tiến hành đó là trí cường giả mới có thủ đoạn cảnh giới này vô cùng gian khổ muốn tại thể nội xương cốt động thiên bên trong khắc họa mỗi một bước đều rất gian khổ năm này tháng nọ tiến hành cũng không thể gặp có kết quả hắn khẽ nhữ mày trong lòng thầm nghĩ thạch giật người sau lưng đến cùng là ai có thể để cho thực lực như thế phi thăng thế giới chân thật bên trong tiếng nghị luận vang vọng toàn bộ hoang vực vô luận là t h ạ c quốc vẫn là hỏa quốc mấy người đều bị bao phủ đối với truy thần giới bên trong trận chiến kia kết quả nghị luận ở mỹ cho dù là thái cổ thần sơn bên trên cũng khó có thể bình tĩnh có trưởng thành thuần huyết sinh linh đang đàm luận hai cái nhân tộc thiếu niên phật khởi lại có thể bệ nghệ các tộc danh s ư n g thiếu niên trí tôn chiến có thể thạch hạo càng hơn một bậc cuối cùng suýt chút nữa đem thạch giật chém giết có thể bị truy thần giới ý chí cho n g ă n cản vô luận từ phương diện nào tới nói các phương thế lực lớn đều có nhất định áp lực đặc biệt là những cái kia trước đó từng đắc tội thạch hạo thực lực liên vực ngoại một chút cường giả cũng đều kinh hãi tỉ như b ổ thiên cát thịnh thiên giáo các loại phàm la tiến vào hoang vực người tất cả tại tỉ mỉ chú ý chuyện này nhất là b ổ thiên cát một số cao thủ đồng loạt xuất động tầm thạch hạo cùng thạch giật cho rằng hai người này cùng nên dạy có cực lớn liên quan hy vọng cùng bọn hắn nói chuyện Trường quyết chiến đã tới. Một tháng thời gian đi qua rất nhanh. Hôm nay đã là quyết chiến gian nhanh. nay, chiến ngày cuối cùng. qua cuối Hôm đi đã đã là thạch hạo tại một cái động quật bên trong chậm rãi mở mắt vê n h khí tức kinh khủng từ trên người b ộ c phát ra thạch hạo trên thân chậm rãi xuất hiện từng đạo minh văn những thứ này minh văn khắc vào trên thân thạch hạo lộ ra cực kỳ rực rỡ thu thạch hạo k h ẽ quát một tiếng minh văn liền biến mất theo ánh mắt của h ắ n bên trong thoáng qua một chút kinh hỉ trong miệng lẩm bẩm nói minh văn cảnh cuối cùng đột phá 12. ma linh quật bên trong thạch giật đang tại luyện hóa hai cây chiến kích cái này hai cây chiến kích kích thân buộc phát ra vô tận p h ù văn sau đó tổ hợp lại với nhau trở thành một kiện pháp khí mạnh mẽ suẹt đủ loại ký hiệu xuất hiện lấp l ó e t h ầ n quang mở ra một đầu thánh khiết thông đạo đây là một kiện cực kỳ thần bí pháp khí có thể cùng trong hư không xuyên thẳng qua sau một khắc h ắ n từ biến mất tại chỗ bị kiện pháp khí kia trở chui vào trong hư không trong lòng của hắn vui vẻ nói lấy hư không thú nguyên thủy p h ụ cốt tế thành thần linh pháp khí quả nhiên kinh người ma linh quật Đã s ớ một bị bên bị thạch hạo vỡ nát, trong thạch sát t hạo sinh linh bên trong đã bị thạch hạo đổ sát sạch không chủng có vỡ sẽ. Ở đây sớm đã đổ đây đã Ở c khác sinh linh i ế p chỗ ậ vậy, n Bởi t ạ tại c chiến lược. c h thần giới, phòng ngừa thân thể bị quấy dày, từ đó ảnh hưởng mình tại truy thần h giật giới, ngừa giới trong tiến truy từ truy Một muốn quấy bên ở đây đó dày, vào bị khác thạch hạo cũng tới đến thạch quốc hắn muốn đi vào chúa tể học viện bên trong đi tới truy thần giới cùng cái kia thạch giật một trận chiến thạch hạo nhục thân tại chúa tể học viện bên trong không có cái gì chỗ là s o đầy càng an toàn bây giờ hoa n g vực mỗi một góc đều nghị luận ở mỹ đều đang vì thạch g i ậ t tạo thế thạch hạo lấy cái gì tới chiến liền ngẫu nhiên lấy được một lần thượng phong hắn thân thể mạnh mẽ nhất cũng bất quá cùng trùng đồng người ngang hàng mà thôi ngoài ra còn có thể có cái gì trung đông có thể mở thiên địa tạo hóa văn vật loại kia thần uy không thể tưởng tượng thạch hạo lấy cái gì tới phòng đặc biệt là trí tôn cốt này lên kia xuống cái này càng là cách nhau một trời một vực một cái mất đi nguyên thủy chân cốt một cái tái tạo thăng hoa từ đó cơ thể hoàn mị không một tỷ vết còn có một ít là vì thạch hạo bênh vực kẻ yếu âm thanh thạch hạo có thể thắng một lần đó là thực lực ngươi có bản lánh đi cùng thạch hạo đánh một trận chiến lại nói trí tôn cốt vốn là thạch hạo liền từ c h â n nhỏ thạch giật cướp đi cái này cùng dị tộc khác nhau ở chỗ nào các ngươi còn như thế ủng hộ hắn thạch hạo từ tiểu đã mất đi trí tôn cốt đều có thể trưởng thành đến tình trạng này nếu như trí tôn cốt không có bị đoạt sớm đã đem thạch g ậ t chèn ép ở phía dưới ngoại giới chủ đề nóng thanh nhạc này không mệt mỏi triển khai tranh luận kịch liệt tất cả mọi người tại nghiên cứu thảo luận đến tột cùng ai có thể thắng được bất quá đại bộ phận cũng là xem trọng thạch giật tâm thanh không hề nghi ngờ thạch giật trời sinh chiếm hết ưu thế đây là không thể xóa nhòa sự thật hắn có thạch hạo không có thạch hạo không có hắn cũng có mười hai hôm sau ngày quyết chiến đến thế giới hiện thực lập tức hoàn toàn yên tĩnh tất cả tòa phủ rất nhiều đại giáo cùng với mấy đại gỗ quốc ổ n ào náo động vài ngày sau hoàn toàn yên tĩnh những nghị luận kia âm thanh cũng đều biến mất hết chỗ giống người ở giữa b ú c hơi đồng dạng hôm nay chính là thạch hạo cùng thạch giật đối quyết nguyên nhân chính là như thế mọi người đều tiến nhập truy thần giới một ngày này truy thần giới bên trong kín người hết chỗ trước nay chưa có toàn bộ tụ tập ở đây mỗi cái lối đi từ đầu đến cuối chưa đầy các tộc cường giả một nhóm lại một nhóm đổi tới xuất hiện tại truy thần giới bên trong vùng t ỉ n h thổ lập tức dẫn tới một đám người kinh hô đó là thượng cổ thế gia thác b ạ n tộc thoái ẩn lao tộc trường h ắ n vậy mà cũng xuất hiện đây coi là cái gì ngươi xem một chút bên kia tây lăng thú sơn phía sau màn cự đầu chủ nhân chân chính cũng tới càng là khổng lồn như vậy một đầu lao bạch hổ không chỉ một chút thuần huyết sinh linh đều phải tới một chút thái thượng giáo chủ càng là tự mình bông u xuống xem ra hôm nay một trận chiến này dẫn tới các đại cường giả đến đây vây xem nhất định là trước nay chưa có khoáng thế một trận chiến lúc này truy thần giới bên trong liếc nhìn lại khắp nơi đen nghìn n g h ị t người đông nghìn n g h ị t đủ loại sinh linh ở đây tệ tụ hàng trăm hàng ngàn cái chủng tộc đều hiện chỉ vì hôm nay thạch hạo cùng thạch giật một hồi khoáng thế chi chiến mọi người trông mong mà đối đãi hôm nay nhất định chấn động toàn bộ hoang vực một trận chiến này tất nhiên sẽ được ghi vào trong sử sách lập tức chuyển đến một chàng thốt lên tới trung đồng người tới mọi người không tự chủ được tách ra một con đường nhường đường cho hắn lúc này thạch giật long hành hổ bộ Một đây là cực lớn bộ phận cường già nhạy bén nhất cảm giác rất nhanh một nhóm lại một nhóm cường già chạy đến các đại dị tộc cường đại nhân ma đến b i ế n hóa h t g nhiên từng cái kinh khủng hung thú xuất hiện từng cái khổng lồ như núi khí tức kinh khủng theo thời gian đưa đẩy một chiếc lại một chiếc chiến xa nghiền ép thương khùng xuất hiện ở trước mặt mọi người thái cổ thần sơn tôn giả xuất hiện vừa đến đã không chỉ một người từng chiếc chiến xa sánh vai cùng liên tiếp xuất hiện trên người bọn họ huy áp nhường đám người run dày không dám lên tiếng thời gian không từng đứt đoạn đi thạch hạo còn chưa có xuất hiện mọi người bắt đầu sao động c h u y ê n đến từng trận tiếng nghị luận chẳng lẽ hắn khiếp chiến lúc này trên bầu trời hạ xuống bậc thang hào quang rực rỡ vượt sử dụng hiện lời hắn lạnh lùng mở miệng đạo một người khắc còn không có tới không muốn quyết chiến rõ ràng hắn rất không cao hứng lời nói tràn đầy không vui đám người không nói gì liền vượt xứ đều xuất hiện tên kia còn không ra sẽ không phải thật khiếp chiến đi có chút nóng nảy cường giả bắt đầu phẫn nộ lớn tiếng nói người kia tại sao còn không đi ra sẽ không phải chạy a vượt xứ thần sắc bắt đầu chậm rãi biến r ô n g chậm nhưng hắn giận mà không dám nói gì chỉ là bình tĩnh nói chờ một chút chờ hắn tới liền bắt đầu đám người nghe xong sắc mặt đại biến cái này vượt xứ vậy mà hướng về thạch hạo nói chuyện chẳng lẽ hắn cho rằng thạch hạo thật sự có thực lực cùng thạch giật một trận chiến trong lòng bọn họ đều là như thế ám đạo nhưng bọn hắn không biết diệp trường ca tồn tại không biết chuyện này vượt xứ tâm tình vê anh lúc này thư không pha toái từng cái cường đại hung thú xuất hiện ở trước mặt mọi người côn bằng cung kỳ kỳ lân cựu u ngao tất cả đều là kinh khủng hung thú nhao n h a u xuất hiện ở trước mặt mọi người làm hắn sao xem đến phần sau chiếc kia chiến xa lúc đột nhiên cả kinh bọn này cường đại hung thú cũng chỉ là dùng để kéo xe sau đó chiếc kia chiến xa bên trên một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người hán chính là thạch hạo chương sáu trăm ba mươi hai chiến đám người gặp phía sau nhao nhao kinh hô thạch hạo hán tới vì cái gì hắn có thể để cho bọn này cường đại hung thú cho hắn kéo xe đám kia hung thú khí tức trên thân thật là khủng khiếp thạch hạo rốt cuộc đã đến hắn đứng cùng hư không bên trên nhìn xuống phía dưới vê anh đông nhiên v ự c xứ sau lưng phát sinh bạo hưởng một đầu sáng trói thông đạo nổ tung một cành cây như xúc tu giống như gõ một cái v ự c xứ phía sau lưng ý kia phảng phất là sáu tránh ra sau đó hào quang lóng ánh hơi nội liễm từng cây sợi đằng xuất hiện ở trước mặt mọi người thạch hạo hoảng sợ nói liêu t h ầ n một đám sợi đằng lắc lư phúc chốc phảng phất tại cùng thạch hạo chào hỏi đám người gặp phía sau một chàng thốt lên nhưng mà lúc này thạch hạo vẫn đứng cùng hư không bên trên đôi mắt rất sáng hướng về hai bên phải trái nhìn một chút một bộ tự luyến bộ dáng hướng về phía phía dưới h ồ bầu t r ờ i một tiếng vang thật lớn thạch hạo đại người lóe sáng đăng tràng đám người không nói gì che lấy mặt to không muốn nhìn thẳng thạch hạo liên bên người cùng kỳ mấy người hung thú cũng là chấn động đem đầu lệnh ra đi qua không còn hùng vũ có ít người tức giận không thôi đạo á phi tiểu tặc này ra mặt thật dày lúc này thạch giật đứng tại chỗ bài t i phiêu dương tóc đen bay lên trong con mắt tản mát ra kinh khủng quan mang chậm rãi mở miệng đạo đệ đệ ngươi rốt cuộc đ ã đến chờ ngươi rất lâu một trận chiến này liền như vậy bắt đầu đi trong lòng mọi người căng thẳng đều biết trước nay chưa có đại chiến khoáng thế sẽ tới nhiều như vậy ngày giờ chờ đợi tất cả đều là vì giờ khắc này mục quan trọng thấy ai mạnh ai yếu lên v ự c sứ hét lớn một tiếng hắn mang theo thạch hạo cùng thạch giật lên phía thương khung sau đó đạp vào một đầu màu vàng thông đạo tại hai bên đường còn có hoa sen bay xuống đầu này kim sắc đại lộ chính là thông hướng truy thần chi lôi thông đạo、Xoẹt. từng đạo tiếng vang phá không truyền đến rất nhiều người k h ô n g chế bảo cụ đẳng không mà lên nhao nhao đi vào đường nối màu vàng bên trong lúc này thạch hạo đi theo vực xứ bên cạnh nhìn trái phải chú ý ngẫu nhiên còn chạy đến đại lộ bên cạnh trích bên trên một đoá hoa sen thạch hạo làm hết thể nhường vực xứ chán tối sầm nhường hắn có chút hoài nghi ra hỏa này thật là vì quyết chiến mà đến sao thạch giật nhàn nhạt cười cười đạo đệ đệ ngươi quả nhiên còn không có lớn lên vẫn là hải tử à. thạch hạo hướng phương xa chỉ đi nơi đó có hai cái lao già hồng hẹm trốn ở trong đám người l é n lén lút lút đạo ngươi không có việc gì loạn lo lắng l à m gì nhìn cái kia có con chim ngươi có phải hay không muốn xen vào quản hai vị kia lão giả chính là lao cá lão giả và điệu da điệu da trên đầu vai đứng một con chim lúc này nó rất tức giận têu la mắc mớ gì tới ngươi một đám người không nói gì thạch hạo bọn hắn hắn kim quang này đại đạo tiến nhập một mảnh thần bí khu vực lúc này có rất nhiều cùng lên đến người không cách nào đang lầm kim quang đại đạo bọn hắn phát hiện càng lên cao càng khó khăn đối với cái này v ự c t xứ chỉ là mở miệng nói một câu nói là mỗi một cái người đều có tư cách quan chiến sau đó c h ỉ ít có một nửa người thả bỏ căn bản bay không nổi mảnh này uy áp để bọn hắn ngạt thở kim quang đại đạo chở thạch hạo cùng thạch giật đi tới thiên khung bên ngoài xuất hiện tại một mảnh cổ lão trong khu vực có người giật mình đạo đến là truy thần chi lôi mọi người hướng bên kia nhìn lại nhìn thấy một tòa lơ lửng ở trong hư không lôi đài mười phần cực lớn đầy đủ hai người ở phía trên quyết chiến có ít người âm thầm chờ mong phụ bụi nhiều năm truy thần chi lôi cuối cùng lại muốn mở ra thật làm cho người chờ mong cũng có rất nhiều người sinh ra nghi vấn một mực nghị luận các ngươi nói ai có thể thắng ta vẫn cảm thấy trùng đồng người có tám thành phần thắng dù sao thực lực cường đại các phương diện đậu bị thạch hạo mạnh rất đa cũng có người nắm giữ ý kiến phản đối xem trọng thạch hạo ta xem chưa hẳn thạch hạo trước kia mất đi nguyên thủy chân cốt cơ thể khô kiệt vốn nên chết đi nhưng lại sống tiếp được còn thu được thành tựu ngày hôm nay trở thành một vị thiếu niên trí tôn ta cảm thấy hắn phần thắng rất lớn mọi người nghị luận âm ý ủng hộ thạch giật cùng ủng hộ thạch hạo âm thanh vang vọng ở mảnh này thần bí thiên địa ngay tại mọi người nghị luận lúc hai thân ảnh hóa thành t r ù n sáng b ộ c phát ra ánh sáng trói mắt phóng tới truy thần chi lôi h o n h tiếng vang như sấm đỉnh vang ở đám người bên hai hai thân ảnh xuất hiện tại trên truy thần chi lôi bên ràng co lẫn nhau bọn hắn chính là thạch hạo cùng thạch giật thạch giật ánh mắt c h ấ p động nhìn xem thạch hạo đạo đ ệ đệ mới một tháng không thấy nhục thể của ngươi cùng thực lực lợi hại hơn thạch hạo lộ ra sắc mặt khác thường đạo ngươi lại dùng kim thân chất lỏng ngâm thân thể thạch giật không có lại trả lời lòng bàn tay phát tím mang theo một chút t ử khí hướng thạch hạo đánh tới vain một kích này khí tức truyền tại truy thần chi lôi phía dưới mọi người đều rung động bọn hắn đều cảm nhận được một loại sợ h ã i khí tức có người kinh hô đây là cái gì bảo thuật thật là lợi hại cùng lúc đó thạch hạo nâng lên tay phải nhấn về phía trước hiện ra một cái xưa cũ ký hiệu hướng thạch giật công kích nên đón vain truy thần chi lôi bên trên chiến đấu bắt đầu tiến vào c u n g nhiệt tương đạo khí tức kinh khủng truyền tại mọi người bên người đại h o à n g tù thiên chỉ nhất chỉ tù thiên địa thạch hạo hét lớn một tiếng trên không huyễn hóa ra một cây ngón tay to lớn hướng thạch giật ép đi thạch giật kiến phía sau hai con n g ư ờ i thoáng qua một k i a tịch diện một đạo trùm sáng màu đen hướng cái kia ngón tay to lớn đánh tới vê anh ba đ ộ n vang đinh t h á i nhức góc thạch hạo gặp phía sau trong lòng kinh ngạc thực lực của hắn so với lần trước mạnh quá nhiều thạch giật nhìn xem thạch hạo trong lòng cũng là cả kinh hắn một chiêu này uy lực lại biến lớn khí tức so với lần trước kinh khủng quá nhiều sau đó hai người phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng nhao n h a u tế ra vũ khí đại la đế kiếm h ư không chiến kích thạch hạo trong tay xuất hiện một thành trường kiếm màu vàng nóng toàn thân tản ra kinh khủng đế khí thạch giật trong tay xuất hiện một cây kích lớn màu đen toàn thân tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt ba mươi sáu vạn kiếm c h ả m thạch hạo hét lớn một tiếng chém ra một kiếm phóng tới thạch giật liền thấy cái kia một đạo kiếm khí chậm rãi phân tán cuối cùng phân tán thành ba mươi sáu vạn đạo kiếm khí đột thạch giật kiến phía sau không dám đôi cứng liền vận dụng hư không chiến kích đem tự thân trốn hư không thạch hạo gặp phía sau khiếp sợ trong lòng trôi nảy vũ khí lại còn có thể khống chế hư không hắn lúc này không hóa ra địch thạch giật thực lực hôm nay s o một tháng cường cường quá nhiều đại hoàng tù thiên chỉ nhị chỉ toái sơn hà thạch hạo lần nữa hét lớn trên không huyễn hóa ra hai cây kinh khủng cự trị hướng thạch giật thẳng đứng xuống một chiêu này ước chừng so với một lần trước mạnh hơn mấy lần vâng lập tức hai cây kinh khủng cự chỉ rơi xuống đem dấu ở bên trong hư không thạch giật đánh ra phức thạch giật ra hiện phía sau liền phun ra một ngụm màu tươi truy thần chi lôi phía dưới đám người gặp phía sau nhao nhao kinh hô thạch giật c ư nhiên bị thạch hạo đả thương một chiêu kia thật là khủng khiếp ta cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong thật là khủng khiếp nếu như là ta xông lên lời nói chỉ sợ sống không qua một chiêu đám người gặp thạch giật bị thạch hạo gây thương tích phía sau nghị luận rất lâu liền ngao nhao đem ánh mắt đặt ở trên thân thạch hạo lúc này thạch hạo từng ngón tay ra giống như một tôn thiên đế giận chỉ thương khung lúc này trong lòng mọi người đều bước lên một cái kinh người ý nghĩ có thể sáu thạch giật thật sẽ bại chương sáu trăm ba mươi ba bộ thiên thuật thạch giật trong lòng cũng là một hồi kinh ngạc ánh mắt của hắn đờ đẫn nhìn xem mặt đối lập thạch hạo đạo không nghĩ tới ngươi còn có bực này cường đại bảo thuật là ta xem nhẹ ngươi thạc h hạo ánh mắt bình tĩnh đạo lại đến nói xong thạch hạo liền hai tay mở ra phảng phất đại bàng dương cánh hai cánh tay đều là kim hoàng xác con mắt càng là bắn ra hai trùng sáng thần võ vô cùng phóng tới tiến đến hai tay của hắn không đoạn kết tấn phù hiệu màu vàng nóng lít nha lít nhít giống như chư thiên tinh thần đóng dấu trong hư không hướng thạch giật công tới thạch giật kiến phía sau cũng là hai con ngươi vừa mở trong mắt bắn ra hai đạo ngọn lửa màu đen cùng rậm rạp chẳng trị phù hiệu màu vàng nóng chạm vào nhau Vâ Và anh... hai loại cự lực trùng k í c h vào hung manh lay động gần như diệt vong đám người sắc mặt đại biến đều lộ ra vẻ khó tin có người nói nhỏ thật mạnh đây là thần thông gì vậy mà có thể đối đầu trùng đồng chi lực tại thượng cổ trong năm trùng đồng vừa ra ai dám tranh phong thế nhưng là hôm nay trùng đồng lại bị thạch hảo khắc làm cho người không thể tin được truyền tại thượng cổ trong năm trùng đồng người căn bản là chưa từng bại qua không ai địch nổi sương mù nông lung, lung thạch giật thần sắc lạnh nhạt trong mắt trái thần huy dò dỉ giống như là chất lỏng đồng dạng chảy xuống đem chính mình bao trùm sau đó thạch giật một thân vết thương cấp tốc giảm đi đoạn cốt trùng sinh không có một chút thụ thương dáng vẻ thạch giật toàn thân phát sáng mỗi một tấc cơ thể đều hừng hực trói mắt hắn bị thánh khiết hà huy bao phủ tản mát ra thần huy rất nhanh thạch giật như một đầu kim ô giống như dương cánh nhất kích hướng về thạch hạo hành không mà tới tốc độ đáng sợ mở thạch hạo đại uống sau lưng sấm sét tuôn ra Từng đạo kinh khủng hướng thạch ừ n n g đạo k i khủng hướng h sấm xét t giật vô tới. vô hạo a giữa quang, i cái thiếu niên kim mười tận phất hoàng phản dâng lên ở vô v n ngọn núi lửa bắn Vâng anh! Thạch giật bay từ tung giật lửa ra. bay ra Thạch từ à i trước n gặp ự c cả người đều đang lây động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nga xuống. Thạch vết phất bất máu đều xuống. lo lộ, lây nào hạo động, phản người đang nga g sẽ phía sau một bước chính là trăm ngàn trượng mở ra đại thủ như côn bằng bổ nhào hướng mặt đất bao la hướng về phía trước c h e cái mà đi thạch giật cười lạnh một tiếng đạo đệ đệ người quá nóng lào đột nhiên thạch giật quay người mở ra một đôi mắt vê anh một đôi mắt nhìn xem thạch hạo lập tức khai thiên tích địa đem thạch hạo đặt một mảnh khác chiến trường cả vùng không gian đều không giống nhau bọn hắn đặt mình vào tại khắp nơi quảng hữu bên trong tiểu thế giới thạch hạo cũng là nhất trận lâm nhiên không thể không sợ hai thán phục trọng đồng kinh khủng tiểu thế giới này chính là trọng đồng sức mạnh tạo dựng một phương thế giới thạch hạo bình tĩnh nói người đem ta đưa vào mảnh không gian này lại có thể làm gì được ta thạch hạo lãnh đạo mở miệng đạo tự nhiên là thu ngươi và anh đột nhiên toàn bộ yên tĩnh không gian nhanh chóng hóa là một m vùng tù lao đem thạch hạo phong tại trong đó có người gặp phía sau kinh hãi nói không tốt đây là trùng đồng mở thế giới muốn đem thạch hạo niêm phong ở bên trong luyện hóa hết thạch hạo không đoạn sung kích đập đến phương này muốn sông ra đi thạch giật lạnh nhạt trên mặt không có một chút biểu lộ đạo đệ đệ có thủ đoạn gì nhanh lên thi triển a không phải vậy ngươi không có cơ hội và anh cuối cùng thạch hạo hóa chân long vì phù văn thu vào trong cơ thể mình xông lên trời đem tiểu thế giới này đụng nổ thạch hạo thoát khốn xông thẳng hướng về phía trước thạch giật cười khẽ bị thạch hạo chậm rãi đánh lui lảo đảo mà đi ngay tại thạch hạo lần nữa xông lên thời điểm thạch giật hai con ngươi kim quan g rực rỡ trong mắt vậy mà bay ra hai cây kim sắc chiến mâu phát sinh quá đột nhiên con mắt chỗ sâu bay ra hai cây màu vàng thần mâu cùng thần thoại đồng dạng xuyên thủng hư không máu văng tung tóe hai cây thần mâu đem thạch hạo cánh tay trái cùng cánh tay phải đều cho đánh xuyên cái này phát sinh quá đột nhiên căn bản tránh cũng không thể tránh không phòng được nhận lấy cái chết thạch giật hét lớn sau lưng thập đại động thiên phát sáng muốn chân sát thạch hạo thạch hạo cũng tới vọt tới trước đi vận chuyển chân long chi lực cánh tay chậm rãi nâng lên một đạo kim sắc lôi điện xuất hiện trong tay phóng thích bất hủ vi năng phúc thạch giật thân thể bị đạo này lôi điện bộ thảm nửa người dưới bị đạo này kim sắc lôi điện chém thành hư vô quanh thân huyết vụ tràn ngập nhưng trong đó bí mật mang theo một tia kim sắc phát ra thần quang truy thần chi lôi phía dưới có người kinh hô bại thạch hạo liều mạng cũng có nhân đại hô không thể nào c h ú n g đồng người làm sao lại bại bọn hắn tại thượng cổ trong năm thế nhưng là vô địch thiên hạ a trong lúc nhất thời tất cả mọi người mở to hai mắt náo động khắp nơi đột nhiên trong c h ấ c nhoáng này phảng phất định cách đồng dạng đủ loại tràng cảnh cùng hình ảnh cơ hồ đứng im vê anh một cỗ ngập trời cự lực phá vỡ cái này một t i ê n lặng ngắn ngủi có chút tôn giả kinh hô xảy ra chuyện gì có chút cường giả nói nhỏ vì cái gì giống như đang tìm hiểu thời gian trường hạ như ngừng lại một cái nháy mắt đứng im cùng định trụ hình ảnh giải phong thạch hạo thần uy l ấ m liệt đứng tại trên trên truy thần chi lôi bên sừng sững một phương một bên khác càng khiến người ta giật mình thạch giật nửa người trên tại bay tứ tung nhưng mà những cái kia huyết lại tại đảo lưu nửa người dưới của hắn thân thể lại xuất hiện cùng nửa người trên t r ù n g hợp t r u n g quanh trường không biến sạch sẽ những cái kia huyết vụ đều biến mất hết cái gì đám người kinh hô liền m ộ t hoàng hỏa hoàng mấy người rất nhiều cường giả đều đứng lên kinh ngạc nhìn trong sân thạch g i ậ n cái này thật sự là quá làm cho người ta không thể tưởng tượng đây là cỡ nào trần thế thủ đoạn có ít người âm thanh phát run mở miệng nói cái này sáu là thật sao một kẻ hấp h ố i sắp chết khôi phục hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong này làm sao giải thích thông truy thần chi lôi bên trên thạch giật khe nói đạo đệ đệ ngươi còn kém chút hỏa hậu không giết chết được ta nói xong hắn liền từng bước từng bước hướng thạch hạo đi đến giống như một tôn thiếu niên thần linh từ viễn cổ đi tới toàn thân phát ra vằng dự thạch hạo trầm mặc không nói trầm mặc theo dõi hắn tìm kiếm nguyên nhân phía dưới một vị bà bà trên mặt lộ ra vẻ lo lắng nhẹ giọng nói tiểu thư trung đông người khó lường tuổi con nhỏ liền đã ngộ ra loại này trí tôn thuật tương lai tất nhiên là chúa tể một phương không dễ khống chế à. bên người một vị bạch di tiên nữ mở miệng đạo nếu là không đủ mạnh như thế nào lại bị phía trên coi trọng đâu bất quá sáu không sao thạch hoàng thở dài đứng ở trên xét kéo chậm rãi nói đưa ra bên trong đến tuột cùng đây chính là chân chính không sức mẹ sáu bổ thiên thuật đám người nghe vậy một hồi xôn xao cuối cùng có chỗ hiểu ra đây cũng không phải là bổ tức các không trọn vẹn thuật pháp mà là bên trên cổ thánh viện bên trong ghi lại bổ thiên thuật đây cũng không phải là thái cổ bảo thuật mà là hậu thế đản sinh lai lịch cực kỳ thần bí xuất từ vực ngoại vô thượng đại giáo bổ thiên thuật danh xưng thiên đều có thể đem hắn bổ túc tự có hắn phong thái vô thượng mà hắn nhất là chấn động tại thế nguyên nhân chính là nó danh xưng có thể bù đắp bỏ lỡ cho thi thuật giả một lần một lần nữa trở lại cơ hội đơn giản có thể nói là n g tiên bởi vậy thạch giật vừa rồi gần như tử cảnh chính là mượn nhờ b ổ thiên thuật thi triển nó vô thượng áo nghĩa thạch hạo khe nói đây cũng là b ổ thiên thuật chân chính áo nghĩa sao hắn cuối cùng hiểu rõ tình trạng trong mắt bên trong bắn r a sáng trói kim mang ánh mắt bên trong xuất hiện một chút lửa nóng thạch giật chính là hắn từ đi ra đại hoang phía sau gặp được thứ nhất cường địch cho nên cần phải nắm chắc cơ hội thật tốt ma luyện bản thân chương 634, chém giết thạch giật thạch hạo cánh tay trái cùng ngực phải đều có tiên huyết b ư c lên phía trước bị kim sắc chiến mâu gây thương tích thạch giật mở miệng đạo một trận chiến này không hề tưởng tượng đơn giản như vậy đệ đệ sự cường đại của ngươi ra dự liệu của ta nhưng việc đã đến nước này nên có cái đoạn trận này làm kết thúc hắn bước giải ra một bước rơi xuống thạch hạo s ắ c mặt bình tĩnh đạo đánh đi khoảng không thạch hạo tế r a đại la đế kiếm hướng về thạch giật sở tại chi điệu nhẹ nhàng vạch một cái vain c ư ờ n g đại kiếm y phóng tới thạch giật thương không manh động thạch giật kiến phía sau trong lòng hoảng hốt đạo này kinh khủng kiếm ý nhường hắn cảm thấy tim đập nhanh giết thạch hạo không còn nhiều lời chỉ có một trận chiến giải quyết đi địch thủ mới có thể xem như chân chính kết thúc ba mươi sáu vạn kiếm chạm hết thẻ địch một đạo kiếm khí bị thạch hạo chém ra trong nháy m ắ t hóa thành ba mươi sáu vạn kiếm toàn bộ truy thần chi lôi tràn ngập kinh khủng kiếm ý phía dưới đông đảo tu sĩ gặp phía sau trong lòng hãi nhiên rất nhiều người hoảng sợ nói thật là khủng khiếp nếu như là ta liên một đạo kiếm khí đều chịu không được liên t h ạ c h hoàng hỏa hoàng mấy người trí cường giả đều ở đây chút kiếm khí bên trong cảm nhận được một loại tim đập nhanh vê anh cái này từng đạo cường đại kiếm ý chém vỡ sơn hà chạm phá thương k h u n g truy thần chi lôi bị những kiếm khí này gọt nát không còn tồn tại thạch hạo nhẹ giọng nói cuối cùng sáu kết thúc một thân ảnh từ không trung rơi xuống toàn thân tràn đầy vết máu đây cũng là bị từng đạo kiếm khí chỗi chấn sát thạch giật đám người nghẹn họng nhìn chân chối trong lòng rezun nhưng mà vượt xứ sắc mặt bắt đầu biến hóa cái này truy thần chi lôi cũng không còn cách nào tu bổ thạch hạo cường đại nằm ngoài dự đoán của h ắ n đột nhiên trên bầu trời hào quang lập lòe có ánh sáng rơi xuống có người kinh hô đó là cái gì rất nhanh có người liền cho trả lời chắc chắn ban thưởng đây là truy thần giới t h ầ n vật phàm l à c ó thể đ ă n g lâm truy thần chi lôi người đều sẽ coi trọng thưởng chớ đừng nói chi là người chiến thắng nhưng thấy rõ những chùm sáng kia lúc vô số cường giả ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm những chùm sáng kia đạo đây là sáu thật là cường đại bảo thuật lại là hỏa kỳ lân bảo thuật danh s ư n g luyện hóa người có thể thu được đốt hết hết thệ thần hỏa đám người nghe nói trấn mắt hốc mồm t h ầ n s ắ c đại biến trong lòng đều là khe giật mình đây chính là hỏa kỳ lân bảo thuật a có thể cùng chân long bảo thuật sánh vai đ ỗ n g nhiên lại là một cái quang đoàn xuất hiện có t r í cường giả hoảng sợ nói đó là sáu thái cổ thập hung hư không vương thú chân huyết đám người nghe được câu này phía sau thần s ắ c cùng n h i ệ t nhao nhao nhìn xem một cái kia quan g đoàn liên đông đảo trí cường giả cũng là như thế hư không vương thu chân huyết nếu như bị người luyện hóa cái kia người có thể được đến xuyên qua hư không năng lực liền luyện chế tôi bảo đều có thể kèm theo hư không chi lực chỉ nghe vượt xứ mở miệng đạo nguyên bản chỉ bảo thuật đến nỗi chân huyết nhưng là thuộc về thạch giận nhưng hắn chết t r ư ợ l i ê n hắn đều giật mình một trận chiến này động địa cái này một vị thiếu niên chỉ bằng vào bản thân liền hủy diệt một tòa truy thần chi lôi truy thần giới hạ xuống như vậy phong phú ban thưởng làm hắn đại chịu sau đó thạch hạo từ không trung hạ xuống lộ ra một bộ trọng thương tư thái xuất hiện ở trước mặt mọi người có người gặp phía sau nói nhỏ đây có lẽ là một cái cơ hội hắn trọng thương khó lành nếu là mấy vị tôn giả xuất thủ hắn em khó có thể sống sót đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại sau người có mấy vị thuần huyết sinh linh tất cả lộ ra vẻ kính sợ không dám nhiều lời phía dưới một vị bà bà sợ hãi kêu tiểu thư cẩn thận người kia xuất hiện bạch di tiên nữ lòng có cảm giác nhìn xem trên không đạo thân ảnh kia trên mặt lộ ra một chút dị sắc h u y ể n chuyển thân hình mở ra tại chỗ biến mất mà vị kia bà bà lợi dụng mật ngữ đối với một lão già nói chúng lão nghĩ biện pháp xuất thủ không thể để cho những cái kia tôi bảo rơi vào thiếu niên kia trong tay hắn cự tuyệt gia nhập vào tà giáo đạo khác biệt tương lai nhất định là đại địch thạch hạo đứng tại trên đá lớn một khỏa trên trời cao một thanh âm chậm rãi bung xuống thân diễm bừng bừng chiếu rọi toàn bộ thương cung cháy thương khung nóng ánh khắp nơi cùng sáng tỏ nhường nhật nguyện tinh thần đều hoàn toàn mở đi tất cả mọi người ngẩn ngơ nhìn xem trên bầu trời đạo kia thần bí thân ảnh toàn thân lông tơ tạc lập một đạo hòa bình âm thanh vang ở đám người bên h a i đây chính là phủ đầy bụi truy thần chi lôi sao làm hắn thấy rõ ràng dưới bầu trời hình dạng lúc nghi ngờ nói truy thần chi lôi đâu hắn không biết là truy thần chi lôi đã sớm bị thạch hạo phá hủy hắn nhìn thấy chỉ là một chút truy thần chi lôi xác phía dưới có chút đối với thạch hạo không có hảo ý người chỉ vào thạch hạo hướng về phía trên không đạo thân ảnh kia hô lớn là hắn là hắn phá hủy trên không đạo thân ảnh kia nghe xong trực tiếp xuất kích một cái đại thủ nhô ra hướng thạch hạo nơi đó chụp tới giống như một cái xích kim ma bản có thể ma diệt thế gian c h ư địch đạo này khí tức mười p h ầ n bá đạo để cho người ta cảm thấy kinh dị trí cương trí dương nhường rất nhiều người cơ thể đều phải đã nứt ra thạch hạo nhún g mày đồng dạng nhô ra một cái đại thủ đại hoang kiếp quang đại hoang kiếp quang một đạo khí tức kinh người từ thạch hạo trong lòng bàn tay bắn ra sau người xuất hiện một loại kinh khủng kim quang cái này để người ta hít một hơi lanh khí vừa trải qua một hồi đại chiến hắn còn ác liệt như vậy căn bản là không có lui tránh buộc phát ra khí tức kinh khủng vê anh kim s á c quang mang hướng đạo kia thần bí thân ảnh chiếu đi lần nữa buộc phát ra từng đạo kinh khủng rực g ỡ ữ a chùm sáng hướng hắn đánh tới toàn bộ truy thần giới lay động giống như một hồi đại kiếp tất cả địa hình đều theo cộng minh nam tử thần bí tránh sang một bên dùng một loại nhìn thấy con ngồi phía sau mừng rỡ nhìn xem thạch hạo không tự kìm hãm được gật đầu đạo coi như không tệ đám người không hiểu nhìn xem nam tử thần bí trong lòng tràn đầy nghi hoặc sau đó nam tử thần bí chậm rãi phun ra bốn chữ đi theo ta đi ánh mắt bên trong có một loại thưởng thức nhưng càng nhiều hơn chính là nhìn chằm chằm con m ỗ i lúc vui sướng thạch hạo bình tĩnh hỏi vì cái gì đi theo ngươi nam tử thần bí buộc phát ra một cỗ mạnh ba động tàn phá bừa bãi thập phương đạo đuổi theo ta cho ngươi càng rộng lớn hơn bầu trời thạch hạo nghe xong sắc mặt lúc này lạnh lẽo làm tốt tùy thời đại chiến chuẩn bị nam tử thần bí lẩm bẩm ta thở bình sinh có ba loại yêu thích một là cất giữ thiên hạ tuyệt thế giai nhân hai là cất giữ thế gian nổi tiếng bảo thuật ba là cất giữ thế gian danh tướng tại chỗ tất cả cường giả trong lòng nghiêm nghị đều lộ ra dị sắc nhìn xem nam tử thần bí dám can đảm nói ra lời như thế không phải điên rồ chính là cường đại đến thái quá vượt qua sự tưởng tượng của mọi người thạch hạo buộc phát ra một cỗ t ố c sắt chi khí lạnh nhạt nói rất không k é o Ta chương ũ n tương g có tự t yêu í c h không bằng đ a n g ư i mỹ h â â n n d lên, s a u đó đuổi ngươi nữa t h e o ta. n a m tử thần ba í đứng đạo, thần bình tĩnh, nói như ngươi ở bầu trời, t sắc bình tĩnh, đạo, nói như vậy, người ta là người trong đồng đạo. Tất đạo. cả m ọ i n g ư ờ i l â m nhiên, nhìn xem thân ảnh xem không không cường, cường đại người thần bí nam tử thần bí cơ thể dương ra trong con ngươi bắn ra hai đạo ánh sáng màu đỏ âm vang vang dội hán ngữ khí lạnh nhạt đạo ta nói qua đệ nhất yêu thích chính là cất giữ thiên hạ tuyệt đại giai nhân bây giờ có cái mục tiêu xuất hiện để cho ta không thể không tạm thời thả xuống đệ nhị yêu thích đám người khẽ giật mình nhìn xem trên không nam tử thần bí thạch hạo khỏe miệng hơi vệnh không để ý đến sau đó nam tử thần bí xoay người nhìn về phía một chỗ hư không đạo duyệt tiền như là đã đến sao không hiện thân ta vì ngươi không tiếc khóa vực ngươi không ra gặp một lần sau h ư không chấn động một vị tuyệt thế nữ tử lâm trần toàn thân áo trắng như tuyết phong hoa tuyệt đại đây cũng là bổ thiên các duyệt thiền tiên tử phía dưới đông đảo người trẻ tuổi đều ngẩng đầu quan sát nhìn xem cái kia trên không toàn thân bao phủ mông lung quang huy không nhiễm bụi trần tuyệt đại mỹ nhân trong lòng lại kích động cũng thở dài bổ thiên các danh sưng vô thượng đại phái vượt ngang đến vực từ xưa bất hủ rất nhiều người ở phía dưới la lên tiên tử tới thiên duyệt tiên tử xuất hiện tại hoang vực thời gian không dài nhưng mà sớm đã vang danh thiên h ạ n à n g bay tới nam tử thần bí mặt đối lập cùng rắn g co nam tử thần bí âm thanh nu hòa đạo thiên duyệt từ biệt mấy tháng rất là tưởng niệm ta khóa vực mà đến cũng là vì ngươi a lúc này có vài tên người trẻ tuổi đối nó h é t lớn đạo ngươi người này quá mức tiên tử há lại ngươi có thể tiết độc nam tử thần bí quanh thân thần diễm nhảy lên con mắt hướng vài tên phát sinh người trẻ tuổi đ ó qua từng đạo xích quang bay ra có trưởng bối gặp phía sau vội vàng nhắc nhở trong giáo tử đ ệ hô mau chả ánh nhưng vẫn như cũ chậm vài tên người trẻ tuổi kinh hãi nhìn thấy xích hà bay ra vội vàng tế ra bảo cụ nhưng mà xích quang chạm đến cái kia mấy món bảo cụ lúc bảo cụ trực tiếp hóa thành kiếp cho không gì không phá xích quang lần nữa đem mấy người bao phủ liền như vậy chấn sát đám người kêu to cái gì đây là cỡ nào thần lực thiên duyệt tiên tử quát lớn ngươi quả nhiên ma tính không thay đổi ngươi không cảm thấy quá mức sao nam tử thần bí cười cười ôn hòa nhìn xem thiền duyệt tiên tử đạo thiền duyệt nói chuyện gì thần tính ma tính thật chân tình bộc lộ mới là cường đại nguyên nhân căn bản tồn tại thiền duyệt tiên tử một mặt lạnh nhạt đạo đạo pháp tự nhiên thế nhân đều biết ngươi quá mức cố chớp nhất định trở thành một đời ma quân nam tử thần bí nhẹ giọng nói thiền duyệt không bằng ngươi thường bạn bên cạnh ta vì ta tụng chân kinh chém tới trong miệng ngươi cái gọi là ma tính lại như thế nào thiên duyệt tiên tử bình thản mở miệng đạo ngươi như vào ta giáo tự có người đổ hóa ngươi nam tử thần bí cường thế đạo ta không ưa thích bị trói buộc t h i ê n duyệt tất nhiên đạo khác biệt cũng đừng trách ta xuất thủ đi tới bên cạnh ta à. v a n h không ai từng nghĩ tới một hồi đột n g ộ t đại chiến liền như vậy mở ra nam tử thần bí cùng thiên duyệt tiên tử trên không t r ú n g quyết đấu giống như một hồi thần m à chi chiến thạch hạo thừa dịp hai người đánh nhau lúc có chút tôn giả nhìn xem trên không hai người chiến đấu đạo cái này không kém cùng song thạch đại chiến trong lòng của tất cả mọi người chấn động nhìn chằm chằm chống không đại chiến đều h ã i nhiên lúc này vượt xứ sắc mặt tâm trầm đi ra phía trước đạo muốn đánh đừng ở chỗ này đánh ở đây không phải là các ngươi địa phương chiến đấu muốn tranh đấu tùy ý t á i chiến có thể trên không hai người không để ý đến tiến vào điên cuồng trong chiến đấu có người hoài nghi nói nhỏ ta thế nào cảm giác nam tử kia là cổ ý đây coi như là một loại khiêu khích sao bọn hắn đều hiểu rất rõ vực x ứ lần này hơn phân nửa muốn t r ọ c thùng trời dự cảm đến một hồi siêu cấp kinh khủng phong bạo liền tới phút cuối cùng có một vị sinh linh làm ra phán đoạn hô lớn chúng ta chuẩn bị rút lui đại nhân lần này cần náo long trời lỡ đất để tránh bị tác động đến nhưng mà có thật nhiều tôn giả không để ý đến đem ánh mắt đặt ở trên thân cách đó không xa thạch hạo rõ ràng một đám tôn giả để mắt tới hắn những tôn giả này gặp thạch hạo có chút vết thương nhẹ lại tin tưởng vững chắc chính mình nhiều tôn giả như vậy có thể đem chân sát đoạt hắn bảo thuật hết thể tất cả cũng là bảo thuật gây h o ạ hơn phân nửa đã có người nhận ra chân long pháp chân long bảo thuật cái này đủ để cho người điên điên cuồng đồng thời bi quá hóa liều đi đoạt được bảo vật này vê anh đột nhiên trên không một đạo hỏa diễm buông xuống tại mọi người trên thân đám người kinh hãi nhìn xem trên không vị kia nam tử thần bí thạch hạo trong lòng kinh nghi đây là cố ý hắn muốn làm cái gì bây giờ không phải do hắn suy nghĩ nhiều có đông đảo tôn giả muốn đục nước béo cỏ đối nó làm loạn lúc này trên không một mảnh nộ i ý hướng thạch hạo đánh tới nam tử thần bí đối với thiền duyệt tiên tử đối c h i ế n lúc còn có thể khoảng không ra tay tới đối phó phía dưới đông đảo tu sĩ thực lực quả thật kinh khủng bổ thiên cắt tích hoa bà bà ánh mắt băng lãnh nói nhỏ trung lão chuẩn bị động thủ tìm được cơ hội chém dụng cái này giã hoa tử tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót bên cạnh một ông lão trong con mắt lấp lóe kim quang này chậm c h ạ m không muốn động thủ đạo tiểu thư nơi đó sáu tích hoa bà bà dặn dò đạo tiểu thư tạm thời sẽ không có vấn đề vận dụng một kích mạnh nhất trước đem cái kia g i ã hoa tử đánh giết trung lão nghe xong đã không còn chỗ gánh vác nhìn xem thạch hạo xông thẳng tới thạch hạo gặp trung lão đối với mình vào tới k h o á t k h o á t tay đạo đã ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi sau đó hai tay của hắn chấn động đưa tay phải ra chỉ phía xa thương khu đại hoàng tù thiên chỉ nhất chỉ tù thiên điện thạch hạo từng ngón tay ra trên không huyễn hóa ra một cây cự chỉ trực truy trung lão toàn bộ truy thần giới chấn động mọi người thấy trên không huyễn hóa ra cái kia cự chỉ chẳng lẽ lúc trước hắn cùng trùng đồng người đại chiến lúc còn có lưu chỗ trống trung lão gặp một cây cự chỉ nhanh chóng hướng mình tới gần trong lòng kinh hãi hắn ở nơi này căn cự trên ngón tay cảm nhận được một cỗ tính mịch không dám đôi cứng vội vàng tranh né v a n h có thể vì lúc đã muộn cự chỉ nện ở trên thân trung lão trung lão trong nháy mắt hóa thành bụi trên không tràn ngập đạo này huyết vụ thạch hạo chấn sát trung lão phía sau liền đã đến tích hoa bà bà trước mặt ánh mắt lạnh nhạt đạo chính là ngươi nhường hắn tới giết ta à tất nhiên muốn như vậy trốn ta bảo thuật vì sao không tự mình động thủ đâu tích hoa bà bà trong lòng cả kinh nhìn xem trong chớp mắt liền đã đến bên cạnh mình thạch hạo đạo ngươi x ấ u thạch hạo đánh đoạn đạo đã như vậy ngươi cũng cho ta chết đi vâng thạch hạo đấm ra một quyền sơn hà tất cả muốn vỡ nát tại chỗ tu sĩ、si、đều h ã i nhiên bổ thiên các tích hoa bà bà liền như vậy vẫn lạc việc đã đến nước này mọi người trong lòng vẫn như cũ c h ấ n kinh đây chính là vô thượng đại giáo bổ thiên các người à. vậy mà liền như vậy bị thạch hạo chỗ chấn sát xem ra thạch hạo quật khởi mạnh mẽ trở thành một phương vô địch trí tôn sớm đã là đã định trước thạch hạo nắm giữ vô địch chi tư nhường tôn giả đều vô cùng k i ê n kỵ đều không dám tiến lên đuổi bắt thạch hạo bây giờ ai cũng không dám tiến lên cùng thạch hạo g i ằ n g co bọn hắn cũng không dám xác định thạch hạo sau này quật khởi sẽ là như thế nào bọn hắn không dám đánh cược nếu như một đánh cược thành công phải chân bảo đánh cược thua ném k ỳ mệnh đây cũng là một hồi tàn khốc đánh cược pháp chương sáu trăm ba mươi sáu đoạt thần linh tạo hóa khi mọi người gặp thạch hạo liên tiếp đánh giết hai người phía sau đều là kinh hãi cũng có lòng người sợ trong lòng kinh dị nói nhỏ hỏng ta vừa rồi cũng đ ộ n g thủ mặc dù có chút người động thủ phía sau bị thạch hạo đánh lui đặt mình vào bên ngoài chiến trường nhưng bây giờ lộ ra ngoài để bọn hắn cảm thấy không ổn nhưng việc đã đến nước này có một chút người không để ý mặt mũi quay người liền nghĩ chạy không đánh mà lui thạch hạo thân hình loay lên đi tới những cái kia muốn chạy trốn thoát chiến trường tôn giả trước mặt hét lớn chạy đi đâu vê anh thạch hạo sau lưng kim quang c h ấ p động cả bầu trời bạo động phù văn màu vàng lít nha lít nhít mấy vị tôn giả thở dài một tiếng nhắm mắt nên chiến nhưng này đều là p h i công không thể dung chuyển thạch hạo sau l ư n g kim quan g nửa phần đại hoang kiếp quang thạch hạo tại trí tôn cốt niết bản thời điểm có rõ ràng c ả n ngộ đem lên thương kiếp quang cải tiến mà thành t ả n ra q u a n g mang nhìn xem có cỗ sinh khí kỳ thực mang theo kinh khủng tinh mịch nếu như vô tâm đụng vào lúc này hóa thành trôn vùi long quyền thạch hạo hét lớn một tiếng vọt tới mấy vị tôn giả trước mặt đấm ra một quyền một quyền này mang theo một tia chân long khí Nguyễn hóa ra một cái mang theo tính mịch kinh khủng chân long vê anh cái này chân long phóng tới mấy vị tôn giả lúc này buộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp oanh sát có chút tôn giả gặp phía sau trong lòng hoảng hốt ánh mắt đờ đẫn nhìn xem thạch hạo trong miệng lẩm bẩm nói đây là sáu chân long bảo thuật tuyệt kỹ long quyền đám người nghe nói đều h ã i nhiên tất cả dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem thạch hạo hàn sáu vậy mà lĩnh ngộ chân long bảo thuật tuyệt kỹ thạch hạo tại chấn sát những người này phía sau lần nữa ngồi xếp bằng không để ý người khác đến nỗi trên không hai người đại chiến dần dần bắt đầu biến cuồng nhiệt thiên duyệt tiên tử khi nhìn đến tích hoa bà bà bị thạch hạo chấn sát phía sau thở dài một tiếng nàng xem một mắt tích hoa bà bà thi thể ánh mắt bên trong mang theo một chút chán ghét nếu là làm tốt thì cũng thôi đi không có cái năng lực kia lại làm việc như thế có hại bổ thiên các vi danh nam tử thần bí đối với thiên duyệt tiên tử đ ã kích đạo thiên duyệt nhìn một chút ngươi tay sai bực nào không chịu nổi bổ thiên c á t những năm này thực sự là người nào cũng dám thu lúc này lại có mấy vị tôn giả đi tới thạch hạo trước mặt đạo ngươi giết tích hoa bà bà cứ như vậy chọc bổ thiên c á t tương lai toàn bộ hoang vực cũng không có ngươi đất dung thân thạch hạo bình thản nói đã giết thì đã giết ưởng cho ngươi vẫn là một phương t ô n giả như vậy nhát gan hoang vực không thuộc về bổ thiên c á t nó để cho ta hoang vực sinh linh chủ trưởng muốn cùng bổ thiên các kéo lên quan hệ một số người mang theo lạnh nhạn tiến lên cùng thạch hạo g i ả n g co đạo đừng muốn mạnh miệng e rằng qua hôm nay cả mảnh trời hạ tướng không ngươi đất dung thân bổ thiên các hiệu lệnh vừa ra ngươi như thế nào đặt chân thạch hạo nghe nói cười to không để ý chút nào bọn hắn nói lời bổ thiên các bổ tức các sau lưng thế lực lớn đến từ vực ngoại thực lực cực kỳ mạnh có thể thạch hạo căn bản không sợ lại nói sau lưng của hắn còn có toàn bộ chúa tể viện há sẽ sợ cái này sợ cái kia một đám tôn giả gặp thạch hạo không để ý đến chính mình lập tức sắc mặt tái xanh thần s ắ c phiền muộn nhưng bọn hắn đều không dám tiến lên nhẹ nhõm chấn sát mấy vị tôn giả lúc trắng cảnh bọn hắn còn sờ sờ đang nhìn không sai biệt lắm đột nhiên giọng nói lạnh lùng truyền tại mọi người bên h a i trên bầu trời phát sinh dị biến trên không nam tử thần bí kia vô cùng lạnh nhạt không để ý đến đối với thiền duyệt tiên tử phát ra kinh khủng nhất kích đem hắn đánh lui sau đó hắn lấy ra một khối thần bí pháp khí bị hắn để đặt ở trong hư không điên cuồng thôn phệ thập phương tinh khí đám người kinh hô đây là cái gì bảo cụ muốn hủy đi mảnh không gian này liền tôn giả cũng đều c h ấ n kinh tất cả ngẩng đầu nhìn hư không bên trên khối kia pháp khí tâm thần đều chấn động có tôn giả kinh dị kêu to hô lớn không tốt thứ này quả thật kinh khủng lại còn phát ra hôn đột khí cái gì đám người tim đập nhanh nhìn xem kiện pháp khí kia quanh thân thạch hạo cũng lấy làm kinh hãi hắn ngẩng đầu nhìn hư không có thể nhìn thấy một cái mơ hồ thần bản che đậy bầu trời lưu chuyển ra ti ti lũ lũ hỗn độn chấn áp phiến thiên địa này đúng lúc này vực xứ sắc mặt tái xanh quát lớn dừng tay nam tử thần bí cười lạnh một tiếng đạo kiệt kiệt kiệt đã chứa ở sau đó hắn liếc mắt nhìn xa xa thiền duyệt tiên tử đạo ngươi là nữ nhân của ta bất quá ta bây giờ có đại sự muốn làm vê anh nam tử thần bí điều khiển thần bản hướng vực xứ chấn áp xuống tất cả mọi người tất cả c h ấ n kinh tuyệt đối không ngờ rằng mục tiêu của hắn lại là vực xứ cái kia thần bàn chiếu dọi lục sắc quan g hoa phát ra sương mù hỗn độn giam cầm hư không vê anh một đạo quang trụ từ trong mâm bay ra quét về phía vực xứ mọi người thất kinh thất sắc nhất là một đám tôn giả trong lòng đều là một hồi sợ hãi loại lực lượng này sao có thể thi triển đi ra thế mà phá hủy cái này đầy đất phát tắc rất nhiều cường giả cái chán b ư ớ c lên mồ hôi lạnh nhìn xem đạo kia ánh sáng kinh người trụ quá bất hợp lý cuối cùng là người nào làm sao lại không nhìn quy tắc trật tự lại muốn tập sát vực xứ vực xứ nhìn xem cột sáng quét về phía chính mình sắc mặt đại biến vội vàng tránh thoát một kích này ẩm ẩm trên bầu trời khối kia thần bàn chấn động sương mù hỗn độn quyết tán hướng về vực xứ nơi đó phóng đi mở cho ta vực xứ hét lớn toàn thân phát ra ngũ sắc thải quang đây là pháp tắc áo nghĩa trong lòng hắn rung động nhìn phía trước nam tử thần bí đạo người đến tột cùng là người nào nam tử thần bí bình tĩnh mở miệng đạo ta một cái tiêu g i a o tu sĩ mà thôi chỉ là có chút yêu thích ưa thích cất giữ thiên hạ tuyệt sắc cũng ưa thích thu nhận đủ loại bảo thuật hôm nay muốn đoạt thần linh tạo hóa âm thanh như sấm vang vọng tại mọi người bên h a i nếu là ở đây phía trước tất cả mọi người cảm thấy hắn cuồng vọng nhưng bây giờ nhìn thấy nam tử thần bí thực lực phía sau lại không có một cái người dám nghi ngờ vực sứ khiếp sợ trong lòng nhìn trước mắt nam tử thần bí nếu như không có cách nào đối phó chỉ sợ muốn ở đây t ự trượn lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía thạch hạo hắn biết bây giờ chỉ có thạch hạo có thể cứu hắn một lần có thể dựa vào cái gì hưu bên trên bầu trời thần bàn lần nữa chấn động một đạo quang mang bay ra bay về phía vực xứ vực xứ gặp phía sau hai tay kết ấn thôi động ra lực lượng cường đại cùng k i a sáng kia đụng vào nhau một tiếng vang thật lớn đủ loại pháp tắc áo nghĩa lộ ra vê anh ánh sáng bị chặn có thể vượt xứ cũng tại há mồm thở dốc lồng ngực chập trùng kịch liệt nơi xa một cái lao tôn giả trên mặt tràn ngập rung động đạo đoạt thần linh tạo hóa sáu thế mà thật có dạng này người cũng có chút người không hiểu âm thanh phát r u n đối với vị kia lão tôn giả thỉnh giáo vừa nói như thế nào đi đoạt thần linh tạo hóa h ắ n rốt cuộc muốn làm như thế nào lao tôn giả đáp truy thần giới là chư thần lấy tinh thần lực tạo dựng tự nhiên ẩn chứa thần minh phát tắc mà vượt xứ nhưng là giới này một tia ý chí ẩn chứa xưa cũ trật tự áo nghĩa mà người kia muốn chém giết vực sứ lấy ra vực sứ bản nguyên đồng đẳng với muốn đoạt thần minh áo nghĩa đám người nghe nói cuối cùng hiểu ra vực sứ là thần minh lưu lại quy tắc biến thành nếu như chém giết vực sứ liền có thể thu hoạch t r ư thần bộ phận áo nghĩa chương sáu trăm ba mươi bảy chân sát nam tử thần bí đứng ở trên không một hồi cười to đạo thiền duyệt chờ ta chiếm thần minh tạo hóa lại đi tìm ngươi vê anh thần ban lần nữa phát sáng r ụ c dịch rơi xuống mấy cái trật tự thần liên vượt xứ sắc mặt tâm trầm hai tay kết ấn quát to đời chư thần hành xử phát tác chấn sát mảnh này thiên địa quy tắc bắt đầu bạo động khí tức khủng bố tràn ngập đám người cảm nhận được cỗ khí tức này phía sau nhao nhao lui lại ra khỏi đạo này khí tức khủng bố phạm vi bên ngoài vê anh hai đạo khí tức khủng bố chạm vào nhau phát ra tiếng vang kinh thiên động điện nam tử thần bí cùng vượt xứ nhao nhao nằm ở hậu phương trở ra tất cả từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi nam tử thần bí ho một ngụm máu phía sau một tiếng thở dài đạo xem ra còn kém chút hỏa hậu a tiếp tục hiến tế theo hắn một tiếng q u á t nhẹ trong đám người chuyển đến tiếng kêu thảm thiết vài đầu thuần huyết sinh linh nhận được mệnh lệnh trong đám người đại khai sát giới nhường rất nhiều người hóa thành huyết vụ trở thành thần bản tế phẩm bọn này thuần huyết sinh linh chính là nam tử thần bí mấy vị tùy tùng thế là gặp phía sau trong lòng cả kinh cái này thần bản tại thu được tế phẩm phía sau trong đó khí tức càng kinh cùng hơn hắn ở trong đó cảm nhận được một loại uy hiếp trí mạng lúc này hắn vội vàng hướng thạch hạ hô tiểu hữu còn xin tương trợ hắn lúc này không thể không bỏ đi tôn nghiêm hướng thạch hạ o cầu viện nhưng mà thạch hạ o nghe xong chỉ là khoát khoát tay đạo ta tại sao phải giúp ngươi v ự c t xứ nghe xong thầm nghĩ trong lòng có hy vọng liền ngay cả vội vàng hô to ta có thể cho ngươi mười cây bảo dược thạch hạ o nghe nói đạo hai mươi gốc v ự c t xứ liền vội vàng gật đầu đáp ứng xuống hắn là rất nhiều thần minh quy tắc biến thành không cần sử dụng bảo dược truy thần giới bên trong đủ loại bảo dược đều có thể vì hắn chỗ lấy bởi vậy hắn liền rất sảng khoái đáp ứng thạch hạo thạch hạo thấy hắn đáp ứng sảng khoái như vậy liền hô không được hai mươi gốc quá ít ba mươi gốc v ự c t xứ không nói gì nhìn xem thạch hạo sâu kín mở miệng đạo không được ta tuy là truy thần giới ý thức nhưng ta không có thể tại truy thần giới bên trong lấy nhiều như vậy bảo dược cho ngươi nếu như bị v ự c t chủ phát hiện ta có thể sẽ bị t r ấ n sát thạch hạo nghe nói nghi ngờ nói v ự c chủ v ự c chủ là sáu v ự c sứ vội vàng đánh đoạn đạo trước tiên giúp ta giải quyết chuyện này ta lại toàn bộ cáo chi thạch hạo một mặt bình tĩnh đạo hai mươi lăm gốc bảo dược ta giúp ngươi giải quyết v ự c sứ nghe xong trong lòng thở dài đạo t ố t tại v ự c sứ đối diện nam tử thần bí gặp hai người không coi ai ra gì thương lượng trong nháy mắt đem hắn chọc giận nam tử thần bí giận dữ nói hai người các ngươi dám không nhìn ta thạch hạo khoát tay háo đạo ta nhưng không có ta một mực nhìn lấy ngươi khối kia thần b ả n cảm thấy có chút ý tứ nếu không thì đưa cho ta à nam tử thần bí nghe nói ánh mắt bên trong mang theo lửa giận nhìn h ầ m h ầ m thạch hạo thạch hạo hai con ngươi nhạt phát kim quang cũng hướng hắn chừng đi đại hải vô lượng sau đó thạch hạo không còn nhiều lời trực tiếp động thủ với hắn thạch hạo sau lưng huyễn hóa ra một ngụm v ông dương đại hải bí nam tử phóng đi vê anh thần b ả n đi tới nam tử thần bí trước mặt đem toàn bộ nước biển che kín toàn bộ nước biển phai nhạt dần dần biến mất nam tử thần bí nhàn nhạt mở miệng ngươi quả thực muốn đối ta đ ộ n g thủ thạch hạo lắc đầu đạo ta thế nhưng là nhận ủy thác của người nam tử thần bí hai tay chấn động thần bàn phát ra kinh khủng hắc khí hỗn độn khí tức k h u y ế t tán hướng thạch hạo ép xuống tới vê anh đột nhiên thạch hạo xuất hiện trước mặt một đạo thân hình đem đạo này khí tức kinh khủng châu ngăn trở thạch hạo sắc mặt tỉnh táo hắn biết cùng kỳ trở về tương trợ chính mình cung kỳ mấy người đông đảo hung thú tất cả ở trong hư không nhìn xem đây hết thệ phát sinh cái này thần bàn tản ra hỗn độn khí t ứ c thạch hạo ở trong đó cảm nhận được một khấu nguy cơ liền âm thầm cho cùng kỳ truyền tin nam tử thần bí nhìn xem hóa thành hình người cùng kỳ đạo ngươi là ai cung kỳ không có trả lời nhìn xem thạch hạo đạo hạo nhi môn u c h ấ n sát sao thạch hạo gật gật đầu đạo giết đem cái kia thần bàn lưu lại là được cung kỳ n g h e xong quay người nhìn về phía nam tử thần bí một cái thuấn thân liền đã đến nam tử thần bí trước mặt đấm ra một q u y ề n vê anh toàn bộ hư không đều tại chấn động truy thần giới đều run lên một hồi liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra nam tử thần bí bị một q u y ề n hoành thành cho bụi nam tử thần bí mấy vị tùy tùng gặp phía sau trong lòng hoảng hốt nhìn xem cùng kỳ cả giận nói ngươi dám sáu lời còn không xong liền bị cùng kỳ chấn sát ồn ào hết thể sau khi làm xong cùng kỳ đi tới thạch hạo trước mặt đạo có thể đại nhân có chuyện tìm ngươi nhanh lên giải quyết chuyện bên này a thạch hạo gật gật đầu sau đó hắn đi đến vẫn còn đờ đẫn v ự c t xứ trước mặt đạo giải quyết cầm bảo dược a v ự c t xứ ngơ ngác gật gật đầu bên trong hư không xuất hiện một khối bia đá trên đó viết một hàng chữ thạch hạo chấn sát ngoại lai n h i ề u loạn truy thần giới nam tử thần bí ban thưởng bảo dược hai mươi lăm gốc v ự c t xứ lần nữa vây tay bên trong hư không xuất hiện hai mươi lăm gốc bảo dược thạch hạo đem những thứ này bảo dược bỏ vào trong túi liền đã đến cùng kỳ bên cạnh mọi người thấy cường đại cùng kỳ ngơ ngẩn đạo người nọ là ai cường đại nam tử thần bí liền như vậy bị chấn sát thực lực thật mạnh thạch hạo lại có mạnh như vậy người đi theo quá mức kinh người liền trên không thiền duyệt tiên tử trong lòng cũng là chấn động nhìn xem cùng kỳ thân ảnh không thể tin được đây hết thảy thạch hạo không để ý đến sắc mặt của mọi người đi theo cùng kỳ rời đi truy thần giới bên trong đi tới chúa tể học viện thạch hạo tinh thần trở lại thân thể của mình phía sau n h ì n xem trong điện diệp trường ca vẫn nói sư tôn tìm ta có chuyện gì diệp trường ca nhàn nhạt mở miệng đạo ta phát hiện hai đạo cùng ngươi huyết mạch tương tự thân ảnh thạch hạo c h ấ n kinh trên đời này trừ của mình phụ mẫu liền không có người nào cùng huyết mạch của hắn tương tự chẳng lẽ sáu sau đó hắn nhìn xem diệp trường ca vẫn nói sư tôn cái này hai đạo ở đâu diệp trường ca đáp ngay tại bất lao sơn bên trong phảng phất bị giam cầm thạch hạo nghi hoặc bất lao sơn ở đâu nhưng diệp trường ca không có lại trả lời chỉ nói chính ngươi đi tìm à bọn hắn bây giờ sẽ không phát sinh nguy hiểm gì ngươi muốn ở trên đường ma luyện không thể hết thể quá mức thuận lợi thạch hạo nghe nói gật gật đầu nếu như hai người chính là cha mẹ của mình như vậy cha mẹ của mình ít nhất còn không biết xảy ra chuyện đây cũng là với hắn mà nói tin tức tốt nhất diệp trường ca lấy ra một gốc cựu diệp thảo mở miệng nói ngươi đem gốc cây này cựu diệp kiếm thảo mang đi ra ngoài cho ngươi những sư đệ kia tu luyện ngươi tại kiếm thuật đã có chút thành cựu dạy một chút bọn hắn thạch hạo gật gật đầu đạo sư tôn vậy ta lên đường diệp trương ca gật gật đầu đạo đi thôi đi thôi thuận tiện đem phía ngoài sư đệ đồng loạt mang đến thật tốt ma luyện một chút bọn hắn thạch hạo nghe nói sau khi gật đầu hướng đi bên ngoài khi hắn đi ra ngoài điện lúc nhìn xem ngoài điện sáu thân ảnh trong lòng không nói gì một năm mới thu sau cái đệ tử thật sự là cái kia thông thiên bậc thang uy năng quá đại có thể chống đỡ được phía trên uy áp người nhất định phải là tâm thành thiện tâm người thông minh mới có thể thông qua còn muốn có cực lớn nghị lực chớ nói chi là chỉ là mỗi tháng mới tuyển nhận đệ tử một lần ngoài điện sáu tên đệ tử nhìn xem thạch hạo đến phía sau hô lớn sư m i n h bọn hắn sớm đ ã tử cùng kỳ chờ hung thú trong miệng biết được thạch hạo là sư m i n h của bọn hắn hơn nữa thực lực cực mạnh còn nắm giữ đông đảo bí mật bảo đảm thạch hạo gật gật đầu đạo đợi lát nữa các ngươi cùng ta cùng đi ra khỏi chúa tể học viện đi ra hoa n g vực đi ngoại vực đại náo một phen sáu tên đệ tử nghe nói trong lòng đầy cói lòng nhiệt huyết kích động hô lớn t ố t ở sau lưng hắn cùng kỳ mấy người hung thú nhao n h a u vỗ c h á n nhìn xem đám thiếu niên này cảm xúc mạnh mẽ tất cả thở dài ngoại vực sáu phải loạn chương 638, t ư ơ t vực ngoại thiên tài tề tụ làm thạch hạo mang theo hắn sáu vị sư đệ đi ra chúa tể học viện lúc thạch hạo liền đối với sáu người này vân nói trước tiên nói nói chuyện tên của mình cùng thực lực a sáu người nhao nhao gật đầu sau đó bọn hắn từng cái từng cái hướng đi tiến đến nói ra tên của mình từ trước hết nhất gia nhập một người học cho mở miệng trước ta gọi đan lâm trước mắt tu vi tuân giả còn thiếu một chút liền có thể thiêu đốt thể nội thần hỏa đặt đến một cái cảnh giới mới người này một đầu mái tóc đen nhánh khuôn mặt tuần tú mắt thần linh động thân mặc màu đen đạo bảo phía trên khắc lấy một cái to lớn chữ làm thịt thạch hạo nghe xong á khẩu không trả lời được nhìn xem đan lâm đạo ngươi nói cái gì tôn giả đan lâm gật gật đầu đạo ân thạch hạo không nói gì đạo ngươi là thế nào tu luyện vì cái gì tu vi cao như vậy đan lâm sờ lên mái tóc đạo đây là cùng kỳ mấy người sư tôn cho chúng ta ngày ngày phục d ụ n g bọn hắn bảo huyết lại thêm viện trưởng dự thảo tu vi liền cực tốc tăng lên thạch hạo nghe nói phát ra cực kỳ tàn ác tiếng ơ à. ta liều sống liều chết cũng mới đạt đến minh văn mãn cảnh các ngươi sáu sáu người gãi đầu một cái nhìn xem thạch hạo miệng đồng thanh đạo yên tâm sư huynh có chúng ta tại sẽ không để cho người khi dễ ngươi thạch hạo v ô c h á n nhìn xem sáu người hùng dũng thần sắc cũng không tốt đả kích bọn hắn kỳ thực hắn liền tôn giả cũng đã giết không thiếu mười tôn thạch hạo nhìn xem đơn lâm đạo vậy ta về sau liền gọi ngươi tiểu lâm đan lâm gật gật đầu đan lâm sau đó chính là một cái ngốc đầu ngốc nao thanh niên hắn nhìn xem thạch hạo đạo đại sư huynh ta gọi ngốc thanh sư huynh cùng các sư đệ đều gọi ta hàm hàm trước mắt cũng là tuân giả thạch hạo lần nữa vô chán đạo phải lại là một cái tuân giả về sau ta cũng cứ gọi ngươi hàm hàm a hàm hàm gật gật đầu không quan tâm những danh xưng này rất nhanh bọn hắn từng cái một tất cả giới thiệu chính mình linh rõ ràng tu vi tuân giả n ô h â m tu vi tôn giả lâm đông tu vi thần hỏa t h i ề n tích tu vi tôn giả ngũ tôn giả một thần hỏa bốn vị thanh niên hai vị nữ tử thanh tú thạch hạo nhìn xem bọn này sư đệ không thể tin được trước mắt một màn này hắn nghi ngờ nói vì cái gì tiểu đông tu vi cao như vậy năm người k h á c đáp thiên phú của hắn các sư tôn cho ra đánh giá là toàn bộ hoang vực vẹn vẹn thấp hơn ngươi lại thêm mỗi ngày bảo huyết cùng bảo dược rèn luyện tu vi dâng lên cực tốc thạch hạo gật gật đầu nhìn xem lâm đông không có nhiều lời nữa sau đó hắn lấy ra một gốc c ử u diệp kiếm thảo đạo trong này có một hạng kiếm thuật các ngươi ai muốn học sáu người tất cả gật đầu đạo ta thạch hạo gặp sáu người tất cả gật đầu liền đem c ử u diệp kiếm thảo ném xuống đất đạo vậy các ngươi trước tiên học nơi đó không biết tới hỏi ta sáu người nhìn xem c ử u diệp kiếm thảo đối với thạch hạo vẫn nói sư huynh đại sư huynh đây là cỏ gì thạch hạo đáp thái cổ thập hung c ử u diệp kiếm thảo bên trong có bảo thuật thảo tự kiếm quyết uy lực hẳn là thật lớn sáu người yên lặng không thể tin được trước mắt một b u ổ i này nhìn có một chút phổ thông cỏ nhỏ chính là thái cổ thập hung bên trong cựu diệp kiếm thảo thạch hạo tiếp tục mở miệng đạo nhanh lên học học tốt được đi quét ngang ngoại vực đan lâm sáu người n g h e xong vội vàng ngồi xếp bằng không còn lãng phí từng phút từng giây lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa mười hai thời gian nửa tháng đi qua thạch hạo nhìn xem như cũ tại ngồi xếp bằng sáu người tâm cảm khái ngàn vê anh đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng từ lâm đông trên thân truyền r a khổng lồ kiếm ý xông thẳng vân tiêu vê anh lại là một đạo giống nhau khí tức từ đan lâm trên thân truyền r a ngay sau đó lại là bốn đạo khí tức từ bốn người khác trên thân truyền r a ẩm ẩm thương k h u n g c ư nhiên bị cái này lục đạo kinh khủng kiếm ý xuyên thấu sáu người lần lượt mở mắt chậm rãi đứng dậy thạch hạo nhìn xem bọn hắn sáu người đạo xem ra các ngươi được ích lợi không nhỏ a tới trước tiên tại ta một trận chiến sáu người chăn trở nhìn xem thạch hạo đạo sư huynh đại sư huynh cái này sáu thạch hạo k h o á t k h o á t tay đạo không có việc gì ta có thể chống đỡ được dùng toàn lực sáu người bất đắc dĩ gật đầu đạo t ố t cái kia đại sư huynh ngươi cẩn thận sau đó bọn hắn sáu người lần lượt tế ra bảo kiếm của mình thạch hạo cũng tế ra chính mình đại la đế kiếm thảo tự kiếm quyết ba mươi sáu vạn kiếm chạm tận thời gian hết t h ể địch hai đạo kiếm khí chạm vào nhau cả vùng không gian một hồi lăng lư. Và anh, một cái sâu thiên hố to xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt đan lâm sáu người nhìn xem thạch hạo lẩm bẩm nói sư huynh đại sư huynh thật mạnh thạch hạo đi đến trước mặt bọn hắn vỗ vô, vô lưng của bọn hắn đạo chỉ cần các ngươi cố gắng sớm muộn đều biết làm đến ta như vậy sáu người trọng trọng gật đầu ánh mắt kiên định nhìn trong tay mình trường kiếm thạch hạo nhìn xem bọn hắn sáu người đạo đi thôi đi với ta ngoại vực đại náo một phen a nói xong liền cười lớn hướng một cái phương hướng đi đến sáu người theo sát phía sau 12. thạch hạo mang theo sáu người đi tới thạch quốc bên trong rất nhanh liền thăm dò được một tin tức hỏa quốc đang tại tổ chức vực ngoại sinh linh đại hội thạch hạo nghe xong cũng muốn đi xem nhìn có lẽ sẽ gặp phải bất lao sân người rất nhanh bọn hắn liền lần nữa lên đường bắt được một cái tốc độ cực nhanh ma cầm bọn hắn liền ngồi tại một mực ma cầm phía trên cực tốc phóng tới hỏa quốc、12. lúc này hỏa quốc bên trong một mực cựu đầu sư tử đang cùng vài tên người trẻ tuổi ràng co nguyên nhân chính là cái này vài tên người trẻ tuổi ngay trước cái này sư tử chín đầu mặt nói muốn thu nó làm vật để cưới cái này cựu đầu sư tử toàn thân kim quan g rực rỡ nhìn xem đối diện vài tên người trẻ tuổi đạo các ngươi tính là thứ gì chung quanh người gặp phía sau hoảng sợ nói mau nhìn đó chính là tại bách đoán sơn lúc cùng cái kia hùng hài tử đồng hành chín đầu sư tử nghe nói ở phía sau lúc còn kết nghĩa đám người gặp phía sau đều là chấn động mây đen cuồn cuộn cái kia vài tên người trẻ tuổi sau lưng xuất hiện hai vị trung nhân nhân lạnh lùng nhìn xem cựu đầu sư tử bọn hắn đến từ hắc vẫn tộc tại hồng vực chính là nổi danh cường tộc mặc dù tiến nhập hoa vực nhưng cường thế tác phong không giảm hắc vẫn tộc một vị người trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói ngươi mặc dù rất mạnh nhưng trung quy là biến thành tọa kỵ mệnh cựu đầu sư tử mười phần ba khí đạo muốn chết liền đến a đã nhiều năm như vậy nó không còn giống như trước như vậy xúc động sớm đã trưởng thành hôm một tiếng cuốn phong gào thét đất đá bay mụ trời nơi này trong nháy mắt hắc cám ma vân bành trướng hắc vẫn tộc cường giả xuất thủ n h a o về phía trước d ầ m d ạ p chẳng trị phù văn hiện lên vê anh phù văn v ọ t tới cựu đầu sư tử tản mát ra một c ố bảng bà q u y áp cựu đầu sư tử không có tranh n ẽ sừng sững ở tại chỗ chính giữa đầu người phát ra rít lên một tiếng chấn đám n g ư ờ i che lỗ thai đây là đáng mặt sư tử hống đại thần thông nếu là diễn hóa đạo cực hạn có thể gào vỡ thương khung cựu đầu sư tử vừa hô sau đó hát vụ tán loạn một người trẻ tuổi từ giữa không trung rơi xuống thất khiếu chảy máu thụ trọng thương đã mất đi một trận chiến năng lực đám người kinh hô thật mạnh quá kinh khủng không hổ là dám nuốt chứng thần minh chủng tộc đ ỗ n g nhiên mây đen cuồn cuộn một người trẻ tuổi đi ra hai con mắt của hắn mang theo từ mang hắn từng bước từng bước bước ra khi thế không đoạn kéo lên lúc này một tia ba động kỳ dị truyền đến xinh xinh đánh tan loại khí thế này liền thấy hỏa hoàng nữ nhi hỏa linh nhi tới chỗ này bên cạnh đi theo một vị lão buộc một thân áo xám h á c vẫn tộc thiên tài lạnh giọng vấn nói hỏa tộc công chúa người muốn làm gì hỏa linh nhi lạnh nhạt nói đây là một lần tụ hội không phải đại hội l u ậ n võ h á c vẫn tộc cường giả thanh niên tiếp tục nói chính là tụ hội cũng không có không khiến người ta quyết chiến cái thuyết pháp này tu sĩ chúng ta từ trước đến nay trực tiếp một lời không hợp liền có thể trên lôi đài quyết chiến sinh tử cựu đầu sư tử bình tĩnh mở miệng đạo công chúa nhường hắn tới loại người này ta không để ý r ấ t nhiều mấy cái hỏa linh nhi trần chờ một hồi sau đó gật đầu nói t ố t đã như vậy các ngươi có thể lên lôi đài quyết chiến chương 639, b ấ t lao sơn cường giả c h ấ n áp lúc này trên lôi đài cựu đầu sư tử cùng hắc vẫn tộc cường giả thanh niên ràng co cựu đầu sư tử lạnh nhạt mở miệng nói liền mặt hàng như ngươi vậy cũng xứng cùng thạch hạo là địch hắc vẫn tộc cường giả nghe nói thần s á c lạnh lẽo cựu đầu sư tử tiếp tục mở miệng đạo ta là thạch hạo kết bái huynh đệ tự nhận là kém xa hán nhưng thu thập các ngươi loại vật này đầy đủ không tin ngươi đi thử một chút sau đó song phương liền đại chiến cựu đầu sư tử quyết đấu hắc vẫn tộc đệ nhất thiên tài vô cùng kịch liệt chấn động toàn bộ thương cung cả hai rất nhanh liền đại chiến trên trăm cái hiệp mãi đến cuối cùng cựu đầu sư tử càng hơn một bậc cựu đầu sư tử phun ra một đạo đỏ mang liền thấy hắc vẫn tộc cường giả toàn bộ thân thể tiêu thất hóa thành mây đen tất cả mọi người run sợ hắc vẫn tộc thập phần thần bí có thể d i ệ n hóa thiên kiếp tự thân hóa thành kiếp vân có thể trực tiếp tươi sống đánh chết địch nhân trên không tia chớp màu đen tràn ngập cựu đầu sư tử không sợ đứng sừng sững ở trên lôi đài chín quả đầu người đồng thời thả ra quang mang trói mắt mở ra miệng lớn lớn tiếng gào thét mỗi cái đầu trong miệng đều phun ra một cái ký hiệu chín cái ký hiệu đóng dấu trong hư không tản mát ra một cỗ trí cường khí tức giết cựu đầu sư tử băng lãnh q u á t lên chín cái ký hiệu liền cùng một chỗ v a i anh cái k i m màu đen sấm xét trực tiếp bị chín cái ký hiệu dính liền nhau kim đái vỡ nát p h ấ c h c vẫn tộc cường giả lộ ra bản thể trên thân xuất hiện mấy cái trước sau trong suốt lô máu sau đó thân thể bạo thoái liền như vậy v ỡ lạc cựu đầu sư tử lạnh lùng nói ra chỉ bằng dạng này mặt hàng cũng nghĩ triệu kiến ta kết bái huynh đệ dám tìm phiền phức của h ắ n thực sự là không biết trời cao đất rộng k é m qua xa lúc này hai vị lao giả xuất hiện ở đây một vị lao giả trong đó nhìn xem cựu đầu sư tử cả giận nói ngươi x ấ u vậy mà giết tộc ta thiên tài cựu đầu sư tử không sợ nhìn xem vị lao giả này lạnh lùng nói ra giết cũng liền giết chẳng lẽ chỉ có thể để cho giết ta mà ta liền không thể tiêu diệt đi vị lao giả này l ử a giận trong lòng đốt lăn nhìn xem cựu đầu sư tử đạo rất tốt đã như vậy cái kia một mạng đổi một mạng a giống cựu đầu sư tử gặp lão giả muốn đối t ự mình đ ộ n g thủ liền tiên hạ thủ vi cường nhưng mà vị lao giả này căn bản không sợ từng bước từng bước đi đến cựu đầu sư tử trước mặt đấm ra một q u y ề n vê anh cựu đầu sư tử bị một q u y ề n đánh vào phía trên một bức tường vây toàn thân trọng thương một cái thuấn thân lão giả liền lần nữa đi tới cựu đầu sư tử trước mặt đạo dám giết tộc ta thiên tài liền muốn làm tốt chết chuẩn bị nói xong đang muốn muốn một q u y ề n hoành sát cựu đầu sư tử đ ố n g nhiên một đạo hùng vĩ thân ảnh xuất hiện cả giận nói ngươi dám đạo thân ảnh này từ trong miệng phun ra một đạo kinh khủng p h ụ văn đánh tới hướng vị lao giả kia lao giả tim đập nhanh vội vàng t r á n h né sau đó đạo thân ảnh này đi tới cựu đầu sư tử bên cạnh đem ôn nhu nói con ta không ngại à đây cũng là sư tử chín đầu phụ hoàng cựu đầu sư tử khôi phục lại bình tĩnh đạo vô sự cựu linh vương gặp cựu đầu sư tử không ngại phía sau thân đi tới vị lão giả kia bên cạnh đạo người lớn như vậy lại còn yên ổn không liêm sỉ đối với con của ta hạ tử thủ vị lão giả kia cả giận nói là hắn trước hết giết tộc ta thiên tài trước đây cựu linh vương một tiếng cười nhạo đạo tất nhiên lên sinh tử chi lôi liền muốn làm tốt tùy thời tử vong chuẩn bị đạo lý này còn cần ta dạy ngươi sao lão giả trong lòng nổi giận có thể thực lực không bằng cựu linh vương liền lui về phía sau thối lui lúc này cùng đồng hành một ông lão cười to nói lão h ư u ngươi sẽ không phải lui e sợ đi vị lao giả kia nghe nói đạo thực lực của ta không bằng hắn hà tất lại đi lên tìm phiền t h i đâu một vị lao giả khác tiếp tục mở miệng đạo đã như vậy vậy liền để ta đến đây đi vị lao giả kia trong lòng vui mừng đạo t ố t vậy ngươi giúp ta thật tốt giáo hơn hắn một cái khác lao giả chỉ là cười cười liền trong nháy mắt đi tới cựu linh vương trước mặt cựu linh vương gặp phía sau trong lòng hãi nhiên nhìn trước mắt vị lao giả này thật nhanh sau đó vị lao giả này đấm ra một q u y ề n vâng cựu linh vương bay ngược mà ra rơi vào trên đất đá đất đá lập tức bị nện ra một cái hố to lao giả cười nói cựu linh vương chỉ thương thôi cựu linh vương cả kinh nói bất lao sơn cường giả đám người nghe xong nhao nhao chân kinh cái gì bất lao sơn đã sớm nghe nói bất lao sơn ngày thường gần như không dày trần thế thập phần thần bí vị kia bất lao sơn cường giả nhìn xem cựu linh vương cười to nói đứng lên tiếp tục cựu linh vương giận dữ nhìn xem bất lao sơn cường giả cả giận nói mặc dù ngươi đến từ bất lao sơn nhưng cũng không phải có thể tại hỏa quốc làm sảng làm bậy bất lao sơn cường giả cười nhạo đạo hòa quốc một cái địa phương nhỏ giết mấy người lại có thể loại ta bất lao sơn như thế nào nói xong hắn liền chậm rãi bước đi lên lần nữa oanh ra một q u y ề n vê anh cựu linh vương lần nữa lâm vào hố sâu toàn thân trọng thương cựu đầu sư tử gặp phía sau trong lòng cả kinh đạo phụ hoàng cựu linh vương lên thân k h o á t k h o á t tay phun ra một ngụm máu tươi đạo không ngại bất lao sơn cường giả cười ta một tiếng đạo kiệt kiệt kiệt tất nhiên khiêng hai ta quyền không tệ kế tiếp ta đem vận dụng ta toàn bộ lực lượng nhìn ngươi khiêng không thắng được bất lao sơn cường giả một tay nằm đấm quên trung ấn lấy từng nét đùa chú một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập chung quanh frank ngay sau đó Hắn một quyền đập ra, thương không tùy theo vỡ nát, phát thanh. quyền nát, trận trận một âm tùy đập ra, ra vỡ cựu Linh cái chiêu, Vương muôn trôn tranh cái này chiêu, có thể có đầu ã bị dịch thương thân thể hắn không cách nào xê dịch thân thể của mình. nặng nào của Cựu xê đ sư tử gặp phía sau tim đập nhanh hô lớn phụ hoàng đông nhiên trên không truyền đến một thanh âm đạo tiểu đông có thể hay không chém giết lao đầu kia bọn hắn bắt đầu từ thạch quốc nhanh chóng chạy tới thạch hạo bọn người lâm đông lạnh lùng nói ra nhẹ nhom chém giết thạch hạo gật đầu đạo t u t trước đem hắn chấn áp ta còn muốn hỏi ít chuyện tình lâm đông gật gật đầu trong n g a y mắt đi tới vị lão giả kia bên người một trưởng vô gia tu vi vỡ vụn đám người h ã i nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện lâm đ ô n g cả kinh nói hắn là càng như thế mạnh một quyền hủy bất lao sơn cường giả tu vi mọi người ở đây giật mình lúc thạch hạo đi tới cựu đầu sư tử bên cạnh vô vô bờ vai của nó đạo nhị đệ không có sao chứ cựu đầu sư tử nói cảm tạ đại ca không ngại đa tạ thạch hạo lắc đầu đạo người ta vốn là kết bái huynh đệ nói cái gì lời khách khí sau đó cựu đầu sư tử vội vàng đi đến cha hắn trước mặt vẫn nói phụ hoàng không ngại a cựu linh vương lắc đầu đạo không ngại nó chậm rãi bước đi đến thạch hạo trước mặt nói cảm tạ đa tạ tiểu hữu thạch hạo đại cười đạo khách khí thiện tay mà thôi không đáng nhắc đến cựu linh vương gặp thạch hạo nói như thế trong lòng một giật mình bực này cường giả cũng chỉ là tiện tay mà thôi lâm đông mang lấy mất hết tu vi bất lao sơn cường giả đi tới thạch hạo trước mặt đạo đại sư huynh tu vi của hắn đã bị ta phế đi thạch hạo gật gật đầu đạo làm không tệ bất lao sơn cường giả thấy mình tu vi một cái c h ư ớ c mắt liền bị trước mắt vị kia mười bảy mười tám tuổi thiếu niên lang phế đi tu vi phía sau trong lòng sợ hãi cực tốc lên cao mất hết tu vi đó cùng phế nhân còn có cái gì khác nhau chương sáu trăm bốn mươi thạch hoàng mất tích thạch hạo đi tới mất hết tu vi bất lao sơn trước mặt cường giả vấn nói cha mẹ ta có phải hay không tại trên các ngươi bất lao s ơ n bên bất lao sơn cường giả thấy mình tu vi bị hủy diệt sớm đã mất đi sống s u ấ t tâm không cho trả lời thạch hạo gặp phía sau một cước dẫm ở trên trên trên kỳ cước bên a bất lao sơn cường giả một chân bị phế hét thảm một tiếng nhưng vẫn như c ũ không có trả lời thạch hạo thạch hạo thấy hắn một mặt kiên định cũng sẽ không hỏi tham một quyền oanh sát nơi này bất lao sơn người cũng không chỉ một vị hắn đi đến một vị bất lao sơn trước mặt tiểu bối đạo ngươi nhưng có biết người kêu một mặt hoảng sợ đạo ta không biết được ta không có tư cách biết được cao hơn bí văn ta chỉ nghe nói qua một vị đoạn cánh tay láo giả đến chúng ta sân môn thạch hạo nghe nói hẳn là thập ngũ ra không thể nghi ngờ sau đó hắn hỏi lần nữa vậy ngươi nhưng có biết người này ra sao bất lao sơn tiểu bối vội vàng đáp giống như bị trên núi tồn tại cường đại đánh bại chuyện kế tiếp ta cũng không biết thạch hạo nghe xong n h ữ mày nhìn xem bất lao sơn tiểu bối đạo vậy các ngươi bất lao sơn bên trong nhưng có ai biết được bí mật trong đó n gửi bất lao sơn tiểu bối đáp ngoại trừ những cái kia bên trong sơn môn tôn giả hoặc tồn tại càng cường đại hơn chúng ta những n à y t ử đệ liền không người biết thạch hạo gật đầu lúc lắc đầu đạo có thể ngươi đi đi người kia nghe xong vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy không còn dám đối mặt thạch hạo cách đó không xa cựu đầu sư tử nhìn xem thạch hạo cùng sau lưng sáu người có thực lực mạnh như thế trong lòng t h ầ m than cái này tụ anh đại hội cũng không có cái gì có thể gây nên thạch hạo chú ý liền rời đi nơi đây trở về hướng về thạch quốc tại thạch quốc bên trong bọn hắn thăm dò được thạch hoàng muốn triệu kiến mình cũng không biết không biết có chuyện gì thạch hạo đại chạy bộ tại thạch quốc hướng về thạch quốc hoàng cung phương hướng đi đến trên đường thấy được thạch hạo liền gây nên một t r à n g t ố t lên nhìn đó là thạch hạo thạch hạo trở về suýt bây giờ hắn nhưng là bị thạch hoàng phong làm hoang thiên hậu sau này phải hô hoang thiên hậu hoàng thiên hậu quay về đến tột cùng muốn dẫn xuất như thế nào sóng gió thạch quốc ai sẽ kế thừa đại thống thạch quốc bên trong có chút cường hạn thân vương ánh mắt băng lánh nhìn chằm chằm thạch hạo giờ k h ắ c này thạch quốc bên trong bầu không khí chậm rãi khẩn trương đám người dự cảm đến sẽ lại nổi sóng lúc này hoàng cung long khí bốc hơi giống như hoàng chủ xuất thế một đầu chân long xoay quanh kinh động hoàng tộc tất cả mọi người、xoẹt. một mảnh tử vũ về xuống xoẹt xoẹt vang r ộ i thạch hạo tiếp tục hướng hoàng cung phương hướng đi đến sau người đi theo sáu vị thiếu niên đạo hữu xin dừng bước một tiếng tiếng hò hét chuyển đến một cái trung niên đạo sĩ xuất hiện thạch hạo thần sắc lạnh nhạt bây giờ hoàng cùng biến người này liền chặn đường hắn kỳ tâm có thể thạch hạo quanh thân kèm theo vô tận s á c ý nói ra hai chữ trung niên đạo sĩ xếp bằng ở trong hư không nghiêm đạo tiểu hữu bất giận tất sát khí bừng bừng ngồi xuống bần đạo cùng ngươi kể rõ một hai nói xong ở tại hướng trên đỉnh đầu một bản màu tím đạo thư xuất hiện tự động phiên động giao diện xẹt qua một đạo lại một đạo lưu quang thạch hạo cảm thấy cái kia trong hoàng cung long khí cùng hắn có quan hệ từ hắn tiến vào thành phía sau liền bắt đầu hiện lên thạch hoàng có thông thiên triệt địa thủ đoạn hư hư thực thực nhóm lửa thần hỏa có thể vì hắn lưu lại cái gì hắn đã t ừ trên đường phố người qua đường trong miệng biết được thạch hoàng đã mất tích đại bộ phận người đều cho là thạch hoàng đã đi bây giờ bị người cố ý ngăn cản thạch hạo tự nhiên đằng hiện lanh ý Quanh thạch â n hiện, lập tức hóa thành một tôn sát thần, liền sau lưng người trong lòng đều một giật mình. Trung nhiên sát sát sau sáu tức một một giật khí hóa vừa lập là đều đ o trong sĩ ngồi xếp bằng trong hư không, xếp hư ậ m mở miệng, rãi tiểu đạo, hạo ữ u an còn xin tĩnh bần tâm tâm, chớ vội, đ muốn đàm cùng ngươi cùng ngồi đàm đạo. t hai ạ hạo c h h ngón hoa kiếm không muốn ở đây trì hoãn quá nhiều thời gian đạo ngươi vì bổ thiên cát hay là đến từ bất lao sơn hoặc là tây thiên、Linh、giáo thạch hạo nói chuyện đồng thời đã xuất thủ Bang! thâu to kiếm khí phóng tới thương k h u n g sắc bén phá người đạo sĩ biến sắc lai lịch của hắn cũng không bình thường viễn siêu cùng giai nhân vật hắn lúc này cảm nhận được một cỗ rét lạnh sắc ý đạo kiếm khí kia quá mức đáng sợ không chỉ có ép hướng n ụ c thân còn uy áp linh hồn ở tại hướng trên đỉnh đầu một bản đạo thư nhanh chóng phiên động t ử khí từ trong đó vọt lên bàng bạc một mảnh dâng lên liên miên phụ văn tranh thạch hạo kiếm khí lúc này đánh vỡ một mảnh phụ văn chém xuống đông nhiên, trung niên đạo sĩ trên đỉnh đầu đạo thư cực tốc phiên động huyền hóa ra một cái kinh khủng đại trận đem thạch hạo khóa ở trong đó trung niên đạo sĩ thôi động đạo thư một cố bàng bạc tử khí t r ă n ngập hướng thạch hạo đẻ đi muốn đem thạch hạo đẻ ngã xuống đất đạo hữu còn không ngồi xuống lúc này một đám tuổi già tu sĩ dẫn người chạy đến bọn hắn là thập ngũ ra đám kia láo huynh đệ biết thạch hạo xuất hiện cấp tốc từ vũ vương phủ bên trong đồi ra đến đây trợ g i ú p bởi vì bọn hắn cũng dự cảm đến trong hoàng cung dị tượng thạch thể thạch tiền tương hoàng hạo hạo cung năng cùng thạch hạo có liên quan, cái này có thể liên quan đến thạch hạo tiền đồ cùng khả có cái có dị lai. đồ ông một ông lão ném ra một cây thanh sắc chiến mâu phát ra bảo quang sau khi đụng tới quyển kia đạo thư lúc lại trực tiếp đoán nước bị tử khí biến thành có một ông lão xuất thủ tế ra một cái đồng ấn cấp tốc phóng đại giống như một tòa núi nhỏ đây là vương cấp pháp bảo nhưng vẫn như c ũ không có đối với quyển kia đạo thư sinh ra ảnh hưởng gì thậm chí bị tử sắc đạo s á c quét ra một đạo quang hoa trô vỡ nát phát ra răng rắc giòn vang cuối cùng vương cấp pháp khí trực tiếp vỡ vụn buộc phát ra một đoàn q u a n mang trở thành bột mịn trên đường phố đám người kinh hãi nhìn xem trung niên đạo sĩ trên đỉnh đầu quyển kia đạo thư đều là thở dài lúc này thạch hạo sau lưng đan lâm tiến lên nói sư huynh ta đến đây đi thạch hạo gật gật đầu đạo trực tiếp chân sát đan lâm nghe nói gật đầu phóng tới trung niên đạo sĩ đan lâm cầm trong tay trường kiếm màu xanh trong miệng chậm rãi nói ra thảo tự kiếm quyết chảm Vâng. một kiếm trung niên đạo sĩ cùng trên đỉnh đầu quyển kia đạo thư một phân thành hai tiên huyết trôi tại toàn bộ đường đi thập ngũ gia đ á m kia lão huynh đệ cùng trên đường phố đám người gặp phía sau chấn động trong lòng dùng thần sắc kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m đan lâm người kia là ai thật mạnh tôn giả là tôn giả ta biết hắn hắn là đan lâm không chỉ là hắn còn có h o a n g thiên hậu sau l ư n g năm người tất cả tại một năm trước tiến nhập chúa tể học viện nghị không r a bây giờ gặp một lần thực lực càng như thế mạnh mẽ đây chính là chúa tể học viện a có thể đứng ở trong hư không ngôi học viện này người tuyệt đối cực mạnh dạy ra đệ tử đều như vậy mạnh đám người kinh hô nhìn xem đan lâm cùng thạch hạo sau lưng năm người ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ còn có người thấy được thạch hạo sau lưng một cái tử đệ đạo đây không phải là trong vũ tộc cái kia hàm hàm sao vũ tộc bây giờ bị d i ệ t cũng không biết hắn như thế nào cảm tưởng bọn hắn chỉ biết hàm hàm ngốc thanh là vũ tộc người thật tình không biết ngốc thanh tại vũ tộc bên trong đ ã i ngộ một mực bị vũ tộc người trô lấn sau đó muốn chạm vật khí liền bước vào tiến vào chúa tể học viện bậc thang ai ngờ một đường mà bên trên trực tiếp không có áp lực chút nào tiến vào bên trong thạch hạo sau lưng ngoại trừ ngốc thanh còn lại bốn người gặp phía sau đám người như thế tán dương đan lâm liền i g u môi đạo chúng ta cũng có thể thạch hạo cười to một tiếng đạo đi thôi và o hoàng cung có là địch nhân cho các ngươi ma luyện tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu a lâm đông năm người n g h e xong trong lòng chiến đấu c h i t ỉ n h cực tốc lên cao đi theo thạch hạo sau lưng cực tốc hướng hướng về hoàng cung chương sáu trăm bốn mươi mốt vô đề ngay tại thạch hạo bọn người sau khi đi cách đó không xa xuất hiện một vị tuyệt sắc nữ tử nàng mở miệng nói các ngươi đều thấy được à hắn đã thành khí hậu tôn giả mai danh nhận tích phía sau thế gian này không có mấy người có thể ép chế hắn đến nỗi sau lưng sáu người ta nghĩ bọn hắn đều là tôn giả chỉ là không biết nguyên nhân gì lưu tại ở đây tại bên người nàng vài tên đến từ khác biệt đại vực danh s ư n g kỳ tài người trẻ tuổi đều thần sắc trịnh trọng gật đầu thạch hạo bọn người cực tốc đi tới hoàng cung trước mặt hoàng cung mười phần to lớn bên trong có một đầu chân long hình dáng vân khí h ố lượng mang theo uy áp kinh khủng khiến cho mọi người đều nơm nớp lo sợ hoàng cung trên tường thành có người quát to người kia dừng bước vũ vương phủ mấy vị lão g i ả hét lớn ta nghe nói vậy hạ có lưu chiếu thư một khi thạch hạo xuất hiện lập tức nhường hắn tiến cung các ngươi vì cái gì ngăn cản trên tường thành một cái chiến tướng mặt tâm trầm khiến cho mọi người không lưng ngâng cung c à i tên đạo cái gì chiếu thư chưa nghe nói qua người này chiến tướng nói chuyện đồng thời trên tường thành có ký hiệu sáng lên một tòa đại trận trực tiếp mở ra m u ố n chấn sát thạch hạo thạch hạo ánh mắt sơn động đạo đại trận có hại tại hạo kiếp bên trong bị phá nhưng dù cho như thế hắn cũng cảm thấy một điểm áp lực vũ vương phủ người tất cả giận bọn họ đích xác nghe nói có dạng này chiếu thư chỉ bất quá tựa hồ bị một số người áp chế vẫn không có chuyền ra đột nhiên một cái lao thị vệ xuất hiện tại ngay trước mặt mọi người tuyên đọc lui ra bậy hạ chiếu thư ở đây tên kia đứng ra tiền đâu con mắt ấm u lạnh lẽo đang muốn xuất thủ nhưng tựa hầu nghe được triệu hoán liền quay người rời đi mang theo đám người lui về hoàng cung chỗ sâu hoàng cung đại môn rộng mở thạch hạo đại bước vào bên trong hôm nay nếu đã tới hắn liền không có tính toán làm tốt cùng lắm thì liền giết cho máu chạy thành sông nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng thạch quốc cơ nghiệp rơi vào vực ngoại đại giáo trường khống hoàng cung bức tường cao lớn có màu vàng kim nhạt có một loại an lành cùng uy áp khí tượng thạch hạo cùng sau lưng đám người tiến vào bên trong đi tới cái này hoàng gia trong cấm địa mơ hồ trong đó thạch hạo cảm nhận được một loại kiềm chế toàn bộ hoàng cung mười phần hùng vĩ vàng son lộng lẫy có một loại trang nghiêm cùng hoàng đạo uy áp vừa rồi trên tường thành chiến tướng đã đứng tại đệ nhị trọng cung khuyết tiền dẫn dắt số lớn tu sĩ thân xác lạnh nhạt sắt khí không đoạn dâng lên một cái lao thị vệ quát to các ngươi đây là ý gì nhiều lần ngăn cản h o a n g thiên hậu vào c u n g muốn mưu phản sao chiến tướng ôm quyền lạnh nhạt mở miệng đạo chúng ta chỉ là tận tụy thủ hộ hoàng cung không thể để cho người không có phận sự xâm nhập hắn sớm đã lập trường đã có người rơi vào đi hắn đã đi nương nhở cũng không tán thành thạch hạo thạch hạo bên người vài tên lão thị vệ trứng mắt quát lên các ngươi không nên quên cái này quốc họ thạch mà không phải là vực ngoại to lớn họ chiến tướng bất vi sở động ánh mắt băng lãnh đạo chúng ta tự nhiên biết thạch hạo đi thẳng về phía trước quanh thân phát ra sát ý này hai con ngươi băng lãnh đạo nếu vì công ta thưởng thức ngươi nếu là đầu hàng địch ta tất sát ngươi chiến tướng sắc mặt tâm trầm cười lạnh nói h o a n g thiên hậu uy phong thật to nhưng ngươi phải nhớ kỹ nơi này là hoàng cung thạch hạo đại bước tới phía trước đan lâm chờ sáu tất cả không để ý đến hắn xuyên qua cung khuyết cửa trực tiếp hướng về hoàng cùng chỗ sâu bắn ra nhượng cái này người vừa lui lui nữa không ai dám ngăn cản hắn chiến tướng nói khe với xung quanh binh sĩ ra lệnh giữ vững ở đây một lập tức phong bế hoàng cung đem đi vào người chém giết những binh sĩ này sắc mặt đại biến một đám cường giả há lại bọn hắn có thể ngăn cản được thạch hạo cùng đan lâm sáu người xuyên qua tứ trọng cung đi tới một mảnh mười phần rộng lớn chi điện ở đây hắn gặp được một cái khuôn mặt xa lạ đây là một cái tuổi trẻ nam tử tuổi tác không lớn không đủ hai mươi người khoác á o tím một đôi mắt lấp lóe vằng rực đám người l â m nhiên thạch hạo cũng h i ế p mắt lại người này rất không bình thường hắn quanh thân khí tức mười phần kinh khủng vị này nam tử trẻ tuổi mở miệng nói thạch huynh ta c h ờ ngươi đã lâu có một cái lao thị vệ đối với thạch hạo bầm báo hắn đến từ bất lao sơn thạch hạo nghe nói vọt thẳng hướng về phía trước đi đi tới nam tử trẻ tuổi trước mặt đạo ngươi đến từ bất lao sơn vậy ngươi nhưng có biết các ngươi trên núi phải t r ă n g một cặp vợ chồng bị giam cầm nam tử trẻ tuổi nghe xong nhữ n g mày kinh ngạc nói người sao lại biết rất nhanh hắn liền che miệng lại thầm nghĩ trong lòng hỏng thạch hạo nghe vậy trong lòng dâng lên một cơn lửa giận đạo xem ra là thật đó a các ngươi vực ngoại móng nuốt vươn quá dài không kiêng nghề gì cả muốn mưu xoắn hoàng vị chắc hẳn khôi lỗi đều chọn xong a nam tử trẻ tuổi nhữ n g mày không để ý đến vẫn đứng tại chỗ thạch hạo nói mấy câu phía sau liền quay người hướng về đi khí thế cường thịnh thạch hạo quay về đệ nhị trọng cung khuyết nhìn xem đám kia phong tỏa nơi này binh sĩ tên chiến tướng kia run lên trong lòng nhìn xem thạch hạo sắc mặt tâm trầm mang theo một cỗ bàng bạc sắc khí người cái này cầu tài dám thả ngoại nhân tiến hoàng cung cấm địa đáng chém thạch hạo âm thanh lạnh nhạt ánh mắt nhìn thẳng tên chiến tướng kia chiến tướng quát một tiếng đạo ngươi nói cái gì khoa c h ấ m chu sát h án hán trưởng khống rất nhiều binh sĩ để cho bậy trận sau đó thạch hạo đối với những binh sĩ kia nói bây giờ rút đi ta chuyện cũ sẽ bỏ qua lưu lại toàn bộ rết sạch thạch hạo vừa dứt lời sau l ư n g đan lâm sáu người nhao nhao tế ra trường kiếm vũ vương phủ lão giả cũng tất cả tế ra bảo cụ đám người sắc mặt đại biến lúc này liền có một số người cực tốc lui lại không dám c u ố n vào cuộc phong ba này bên trong chiến tướng tuy có sợ hãi nhưng mà cũng không lui lại cười lạnh một tiếng tế ra một cái huyết hồng hồ lô nút hồ lô bị chiến tướng vặn ra một sắt na một đạo kiếm quang dâng lên thẳng chạm thạch hạo đầu người thánh nhân pháp khí vài tên lão thị vệ cực kỳ hoảng sợ muốn ngăn tại thạch hạo trước người bọn hắn phải thạch hoàng bí mật chiếu mười phần trung thành chưa bao giờ có phản bội ý nghĩ thạch hạo quát khẽ các ngươi lẩy ra đạo kiếm quan g kia cực tốc chém tới thạch hạo ngực phát sáng trực tiếp vận dụng trí tôn cốt muốn tốc chiến tốc thắng ở đây lập uy sau người đan lâm sáu người cũng tay cầm trường kiếm đối với những cái kia chưa từng rời đi binh sĩ động thủ a từng cái binh sĩ hét thảm một tiếng phía sau liền thẳng nằm trên đất đã mất đi sinh cơ thạch hạo quanh thân t h ủ y quang tái hiện lấy trí tôn cốt tế luyện cái kia huyết hồng hồ lô xóa đi trong hồ lô ấn ký của chủ nhân ban đầu ném cho vũ vương phủ bên trong một ông lão vị lao giả kia kích động trong lòng đạo mất đi một kiện vương cấp binh khí đổi kiện thánh khí không lỗ sau một khắc tất cả ánh sáng tiêu thất thạch hạo lách mình đến chiến tướng trước mặt một quyền đập ra vê anh trên mặt đất tiên huyết dò dỉ chiến tướng nằm trên mặt đất kêu rên trong mắt viết đầy tuyệt vọng còn có vô tận sợ hãi mãi đến cuối cùng hắn trợn tròn mắt mất đi sinh khí ánh mắt bên trong tràn đầy hối hận còn lại binh sĩ gặp phía sau tất cả dùng mình nhìn xem lạnh lùng thạch hạo liền cấp tốc túi đầu xuống không dám cùng hắn nhìn thẳng nhưng rất nhanh bọn hắn liền bị đan lâm sáu người lạnh nhạt chém giết không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội hối hận chương sáu trăm bốn mươi hai vô tình chân sát thạch hạo lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy trong lòng thờ ơ vừa rồi đã cho bọn hắn cơ hội để bọn hắn ra khỏi nhưng bọn hắn không có chân quý sau đó hắn nhìn xem những cái kia thối lui ra binh sĩ đạo các ngươi lưu lại giữ vững nơi đây những binh sĩ này tất cả làm theo không dám chống lại thạch hạo mệnh lệnh xong liền lần nữa hướng hoàng cung chỗ sâu đi đến đan lâm sáu người cùng vũ vương phủ đám người theo sát thạch hạo bất lao sơn nam tử trẻ t u ổ i t ạ i hắn nhìn xem thạch hạo chậm rãi mở miệng sư huynh ngươi lại trở về tới thạch hạo lệnh nhạt vân nói ta vì cái gì không thể trở về tới đây là ta thạch tộc hoàng cùng cấm địa ngược lại là ngươi như thế nào tiến vào muốn đoạt ta thạch quốc đại nghiệp sao nam tử trẻ tuổi vừa cười vừa nói thạch h u y n h ngươi có lẽ không biết ngươi ta có thể có chút quan hệ máu mủ ta đến từ bất lão sơn tên là tần dung thạch hạo không nói gì cảm thấy nam tử trẻ tuổi quanh thân khí tức biết người này cường đại hơn phân nửa là bất lão sơn thế hệ này t h a i to mặt lớn hơn nữa còn biết được bất lão sơn cao hơn bí văn tần dung tiếp tục khuyên nhủ thạch huynh chỉ cần ngươi nguyện ý chúng ta có thể trợ ngươi trở thành tân hoàng thạch hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn đạo để cho ta trở thành khôi l ỗ i hoàng đế t â n dung bình tĩnh nói cớ gì nói ra lời ấy chỉ cần vì bất lão sơn ra một chút được thôi khác sẽ không can thiệp ngươi thạch hạo không để ý đến cường thế mở miệng đạo chờ ta chấn sát ngươi vẫn là chính ngươi đ à o mệnh t â n dung tiếp tục mang theo một chút ý cười đạo thạch huynh ngươi thật sự cho rằng dựa vào ngươi chính mình liền có thể quét ngang hết thảy thạch hạo đại cười đạo người nói xem coi như ta không có thể đằng sau ta ta một đám sư đệ thạch hạo vừa dứt lời đan lâm sáu người đứng tại thạch hạo bên cạnh phát ra khí tức khủng bố tần dung sắc mặt đại biến nhìn xem đan lâm sáu người thân ảnh dần dần không lưng bị trên người bọn họ khí tức chấn áp lập tức hắn liền xoay người rời đi đạo t ố t ta tạm thời ra khỏi nói xong hắn liền trực tiếp bay ngược rời đi nơi đây thạch hạo đám người gặp phía sau tiếp tục nhanh chân tiến lên đi tới trung ương thiên cung phía trước ở đây đã tụ tập không ít người có vượt ngoại cường giả cũng có thạch quốc hoàng đô các lộ vương hầu bầu không khí quỷ dị thạch hạo cất bước đi tới trước mặt mọi người phẫn nộ quát vượt ngoại người tới lập tức ra khỏi ta thạch quốc hoàng g i a cấm địa b ả n g không giết không tha dấn thân vào vượt ngoại muốn điên đảo càn khôn hy vọng biến thiên vương hầu ta cho ngươi cơ hội lạc đường biết quay lại b ả n g không giết không tha thạch hạo từ đó hét ra hai câu nói vừa tiến vào hoàng cung liền như vậy quả đoạn l ã n h khóc vô tình thanh âm như sấm đồng dạng vang vọng tại mọi người bên h a i tất cả mọi người tại chỗ biến sắc trong lòng rung động thạch hạo quét mắt tất cả mọi người tại chỗ không thiếu nhuệ khí ánh mắt bên trong mang theo một loại miệt thị bệ nghệ tất cả mọi người có người nghe nói hai câu này phía sau bí mật chuyên âm h o a n g thiên hậu thật là khí phách đa trực tiếp hô quát tất cả chúng ta thật cho là chính mình không người có thể địch có ít người không âm không dương đối với thạch hạo nói h o a n g thiên hậu ngươi có phần quá thịnh khí lăng nhân đây là hoàng cung không phải ngươi hầu phủ lại có người mở miệng đạo sai bệ hạ đã xem hầu phủ đổi thành vương phủ chỉ cần h o a n g thiên hậu trở về liền có thể lập tức trở thành h o a n g thiên vương n g ư ơ i nọ là một vị vương gia cũng là một cái vương đám người kinh hãi hắn vậy mà như vậy tỏ thái độ rõ ràng mười phần có khuynh hướng thanh hạo sau đó lại là vài tên lão thị vệ đứng ra chàng đạo không tệ có thể xưng là h o a n g thiên vương lúc này một đạo âm nhu truyền đến đạo thật là lớn một cái phong hào hoang vực lớn như vậy lấy nó thay vào phong hào bên trong lại x ư n g thiên vương đây là muốn đẻ cái liên miên hoang vực sao vừa dứt lời thạch hạo sau lưng lâm đông đứng dậy hướng hướng về thiền cung phía trước một cái người áo xanh trước mặt trực tiếp cầm lên ném ở thạch hạo dưới chân người này kinh hãi bị lâm đông cầm lên lúc hắn không có chút sức chống cự nào trực tiếp bị quăng tại thạch hạo dưới chân sắc mặt đại biến lộ ra kinh dị tri xác thạch hạo nhìn xem người này đạo giấu đầu lòi đuôi đồ vật không có tư cách đứng ở chỗ này nói xong thạch hạo liền một cước rơi xuống đem người này d ẫ m thành một mảnh huyết vụ đây là một vị vực ngoại cường giả đến từ vô thượng đại giáo vừa khiêu khích một câu mà thôi liền bị bắt được bị thạch hạo vô tình chấn sát đám người lâm nhiên nhìn xem quả đoạn vô tình thạch hạo không dám có chỗ xem như cuối cùng một cái chiến tướng mở miệng đạo thạch hạo ngươi coi mình là người nào bất quá là một cái vương hầu dựa vào cái gì muốn như vậy sát phạt vượt ngoại một cái khác đại giáo cường giả đứng ra l ạ n h giọng nghi ngờ nói đúng vậy à thạch quốc sinh biến chúng ta xem như khách nhân đến này xem lễ chờ tân hoàng kế vị có cái gì không được thạch hạo nghe nói ánh mắt lạnh như băng đảo qua những người này thần s á c lạnh n h ạ t thạch hạo nhìn c h ầ m c h ầ m tên kia đứng ra chiến tướng đạo đã các ngươi nhất định phải như thế vậy cũng đừng trách ta tiêu diệt các ngươi nói đi thạch hạo hai tay chấn động một đạo xích hồng kiếm khí toát ra Bổ về phía trong ê n chiến tướng kia. Thạch hạo sau lưng đan lâm 6 người Cùng、vũ、vương、phủ、đông đảo láo giả Cũng nhao nhao Thạch hạo phủ kia giả tế sau đảo láo lâm vũ a b ả cụ t h ẳ hướng những cái kia lúc à m phản không hảo Cùng vực ngoại người Vâng vực có hảo ý anh... Phúc. Trong lúc nhất thời oanh tạc ơ m thanh truyền khắp trong hoàng cung vượt ngoại cường giả tử thương đông đảo đan lâm sáu người kiếm khí tràn ngập quanh thân gặp phải địch thủ đều làm hiệu sát căn bản không có cho vũ vương phủ đông đảo láo giả cơ hội biểu hiện đám người gặp thạch hạo bọn người sát phạt quả đoạn rung động trong lòng không dám lên phía trước tất cả lui về sau thạch hạo đi tới hai vị nam tử tráng niên trước mặt đạo côn vương lan vương sáu các ngươi muốn tuân theo vực ngoại đại giáo chi lệnh sao lấy bọn hắn làm chủ côn vương trầm giọng nói ngươi ta cùng là vương hầu ngươi có tư cách gì chất vấn chúng ta lan vương cũng ôm lấy đồng dạng thái độ thạch hạo xâm nhưng nói đạo đã như vậy các ngươi hành động như vậy thật làm cho thạch quốc lòng người lạnh nên chu d i ệ t côn vương cùng lan vương thần sắc biến đổi nhìn xem ôm lấy sát ý thạch hạo đạo ngươi quả thực sáu vê anh lời con xuống dốc thạch hạ o đấm ra một quyền hai người bị h oanh tại thân thể t ấ n phế người giám sáu nói ra ba chữ côn vương cùng lan vương liền như vậy vẫn lạc mất đi sinh khí ngay tại thạch hạ oanh sát hai người phía sau liền ép về phía những cái kia cùng hắn tranh chấp mấy đại vương hầu đang muốn xuất thủ đạo hữu trầm đã một thanh niên cất bước đi tới trong miệng trầm giọng hô đám người vui mừng nhìn xem vị thanh niên này đây là bổ thiên các người là một cái cường đây ạ i mới xuất hiện kỳ tài.、Chứ、cái đó ra, có một người trẻ tuổi đi một xuất Trừ trẻ t h kỳ ra, ra, có đó n x u ê n vải dài xám một áo, tóc chỉ có dài một tớ. có chỉ Đây là tây thiên giáo người cũng là một cái không phải c ư ờ n g giả chỉ vì hắn bên ngoài t h ầ n có đạm kim sắc quang mang biến mất chứng minh hắn đã đem không xấu kim cương thân luyện đến cực hạn thạch hạo cười lạnh liếc nhìn bọn hắn đạo ta ngược lại muốn nhìn các ngươi ai có thể rời khỏi ta muốn giết người một cái chạy không được tây thiên giáo người trẻ tuổi bình tĩnh nói ngươi đây là cần gì chứ thiên hạ đại thế đã hiện ngươi cảm thấy mình có thể thay đổi càn khôn vẫn là lui ra đi thạch hạo không nói cười lớn tế ra đại la đế kiếm đã c á c ngươi như vậy xem như liền đừng trách ta vô tình chảm thạch hạo một tiếng nói ra hướng hai người chậm rãi vạch ra một kiếm vê anh kiếm khí từ đại la đế kiếm thân kiếm xông ra dần dần tăng biến mãi đến cuối cùng vì ba mươi sáu vạn kiếm chương sáu trăm bốn mươi ba thạch sùng tây phương giáo cùng b ổ thiên các người trẻ tuổi sắc mặt đại biến nhìn xem hướng về chính mình đánh tới ba mươi sáu vạn đạo kiếm khí bọn hắn ở trong đó cảm nhận được một cỗ uy hiếp trí mạng muốn tránh né có thể đã không kịp phức từng đạo kiếm khí trảm tải trên người bọn họ trên người bọn họ dần dần xuất hiện vết máu máu tươi từ bên trong chảy ra rất nhanh thân thể của bọn hắn bắt đầu pha thoái hiện lên từng cục huyết n ụ rớt xuống đất một màn này đem những cái kia cùng thạch h ạ o tranh chấp mấy vị vương hầu c h ấ n trụ đều kinh hãi bọn hắn lúc này t h ầ n sắc bắt đầu xuất hiện kinh dị thạch hạo quả đoạn sát phạt làm bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong